theo thời gian đưa đẩy đông phương trắng dần sắc trời minh lãng về sau mặt trời đỏ mọc lên kỳ quang mang soi sáng thế gian quang minh tránh đại khí tước chấn nhiếp thế gian tả vợt phổ thông nhỏ yêu yêu quái bắt đầu ở lui yêu vật trở nên rất thưa thất đứng lên hô cuối cùng cũng qua cả đêm chứng kiến mặt trời mọc phía sau tài xế cùng bọn lính đều lộ ra sống s ó t sau hai nạn biểu tình thả lỏng một hơi cái này một vãn bọn họ theo sau lưng chứng kiến tần hạo đám người đánh sát yêu quái từ lúc đầu khiếp sợ đến cuối cùng đã hơi choáng bọn họ vạn, vạn không ngờ tới Cuộc s ố n mình g khu v ự c n à yêu lại có nhiều có như vậy y vật. thể sót, nhất tích ta. Nhóm người mình có thể còn sống sót, nhất định chính Tương lai, có lai, là kỳ k h u vực có phục này thành thể khôi phục thành bộ d á n g g lúc trước sau. Làm trước thế sau. i ớ i này thổ xanh thổ thổ t r ư người, mấy người ờ n g mấy có c h ú t sầu lo. Chủ h n ó một chúng ta tìm m đêm ị a phương nghỉ ngơi đi. Sát y u quái giết ộ t đêm, dù cho tinh thần còn cực kỳ sự dư thừa í chín đạ người bình thường đồng hồ sinh học còn không có điều chỉnh xong tân hạo nhìn trời một chút sắc gật đầu nói cũng tốt phản chính bạch thiên phổ thông yêu quái ở nút đánh sát yêu quái hiệu suất không cao chúng ta nghỉ khỏe tối muộn trở ra đánh sát yêu quay a h ả o a rốt cuộc có thể nghỉ ngơi vừa nghe đến tần hạo quyết định vương ngự yên hoan hô một tiếng nhảy ra ngoài sau đó vài tên binh sĩ liếp nhau đi tới trước không người nói cắm tạng tối hôm qua đa tạ mấy vị đại nhân thu lưu xin cho chúng ta vì mấy vị đại nhân tìm kiếm nơi ở a được rồi tần hạo gật đầu lúc này đoàn người đang đứng ở một chỗ phồn hoa trên đường cái hai bên đường phố chủng loại t i ể u điếm trải rộng chỉ là sắc trời còn sớm hơn nữa yêu vật ảnh hưởng Những rượu mấy vị đại nhân mời vào bên trong tiểu nhân đã đem lớn nhất phòng xếp lái đàng hoàng mấy vị đại nhân có thể yên tâm nghỉ ngơi làm xong những thứ này những binh lính này chạy trở về đối với tần hạo đoàn người nói rằng tần hạo gật đầu quay đầu hướng hai tài xế nói rằng các ngươi là về trước đi vẫn là ở lại chỗ này đại nhân chúng ta vẫn là ở lại đây đi hai tài xế không chút do dự nào cùng kêu lên nói rằng v ư n g tha trên thế giới nhất an toàn địa phương trở lại lao ra bên người đó không phải là ngốc sao cái kia chính các ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi đi tân hạo gật đầu dẫn cả tu úm mờ gu úm mì đoàn người đi vào là đại nhân hai gã tài xế không mình hành lễ cũng cùng đi theo đi vào đến trước sân khấu thuê một gian phòng phòng cuối cùng vài tên binh sĩ một gian phòng hai gã tài xế một gian phòng tần hạo đoàn người một gian lớn phòng cho tổng thống mọi người đều ở chỗ này để ở chương một trăm bảy mươi mốt tả vương chân nhãn là tối cường giao lưu đàn g ã b ơ r i e n mệt mỏi q u á a đánh một tối muộn yêu quái bây giờ thấy yêu quái đã nghĩ hỏi ra saka zuma ai không đúng vậy a quả thực quá mệt mỏi khi ra sủ cà si du cà bất quá tích phân kiếm không phải thật thoải mái sao u m a thật ước ao a lại có thể mua thật nhiều tốt đồ chơi izumi sen izhi đúng vậy a gaber gien tỉ tỉ thật là lợi hại gaber gien nha cũng không phải là cái gì đại sự là được dù sa m y thật là khiến người ta tức giận à, ta còn đang cố gắng kiếm tích phân đ ể thằng các loại huyết mạch cấp gaber gien tiểu thư cũng đã đứng ở điểm kết thúc dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ cái này cũng không có cách nào sẽ đầu thai cũng là một môn kỹ thuật làm việc người bình thường có thể nắm giữ không được s a c a dù mạ khóc ngươi nói thật có đạo lý ta hoàn toàn không cách nào phản bác a vương n ữ yên hải nha tức giận a Tần ca ca bên người lại thêm một người nữ nhân n a c a no isuki không thể nào nữ yên m ộ i m ộ i ngươi làm sao không xem trọng a vương nữ yên ta có biện pháp nào ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a chính là đánh yêu quái mà thôi lại có nữ yêu quý phục còn có thiên lý hay không a s a c a d ù m ạ còn có thiên lý hay không a lẽ nào cũng chỉ có chúng ta một đội khô khan từ phía trên h đánh tới thiên sáng sao khi ra xù c ả x ì dù c ả xem ra chúng ta khuôn mặt tương đối đ e n a một tối muộn gặp phải đều là chút xấu xí yêu quái đ ộ n quốc kiếm đúng vậy a người so với người thật là tức chết người được rồi lý huynh ta nhớ được ngươi không phải cố gắng chọc nữ nhân thích không có hay không nữ yêu quái chủ động đi ra phản ứng ngươi a lý thám hoa ta không muốn nói chuyện dạ tổ ghệ mỹ to cả nơi này yêu quái dường như cũng có thể ăn a a tu gì ạ đúng vậy a các ngươi muốn nếm một chút sao n a c a nọ in s ù k ỳ các ngươi đã bắt đầu ăn sao dạ tổ ghệ mỹ to cả đương nhiên ạ su nạ đã làm xong ảnh chụp s a c a duma thoạt nhìn rất tốt dáng vẻ khi ra sủ cả si dù cả đúng vậy a ạ su nạ tài nấu nướng của rất tốt n h a dù kỳ ạ su nạ ô h ắ c cũng không còn các ngươi nói sóng tốt như vậy l à m dù kỳ ạ su nạ g ử i tiền lì xì mọi người nhanh đi đoạt a lý thám hoa cái thế giới này yêu quái ngoại trừ năng lượng không có chủ nhóm thế giới yêu quái sự dư thừa mùi vị phương diện không kém một chút nào a đ ộ c cúc kiếm đúng vậy a tối muộn chúng ta lại đánh sát yêu quái lộ một điểm đến trừ thiên học viện a về sau lúc rảnh rỗi chúng ta cũng có thể thường thường làm tới ăn g a b e r i e n ý kiến hay như vậy thì có thể tiết kiệm rất nhiều tiền naka no isuki đúng vậy a ngược lại không dùng liền u m n p h í tân hạo mọi người có thể mở một cái tư nhân không gian a vừa rồi ta đã hướng giao lưu đàn thân t h ỉ naka h n no isuki ra đa t ạ chủ nhóm i mười tích phân một tức khối không gian thật đúng là tiện nghi đâu về sau ta cũng có thể có chính mình tư nhân t ổ n chữ không gian n Asuna, Zoki u hạ q â nghe nói bên cạnh ngươi lại thêm một người nữ nhân có thể giới thiệu một chút không tân hạo không phải nữ nhân là thức thần á ảnh chủ dù k i a xu n a là dù k i o n a tốt xinh đẹp khi ra xù cạ xị r ù cạ chủ nhóm ngươi sẽ không lấy thức thần danh nghĩa để dù k i o n a làm cái này dường chuyện như vậy à? tân hạo trong mắt ngươi ta chính là như vậy nông cạn người sao khi ra xù cạ xị r ù cạ dù k i o n a như thế xinh đẹp ai biết chủ nhóm có thể hay không hóa thân thành lang sắc cạ dù mà đúng vậy à? dù sao mỗi người đàn ông trong lòng đều có một con ổ n g mộ thu a n ạ c a nọ isuki đúng vậy tần quân ngươi có thể không cần làm ra cái gì không thể miêu tả việc a t ầ n hạo uy các ngươi được rồi đánh một tối m u ộ n yêu quái lẽ nào các ngươi không mệt mỏi sao còn không nghỉ ngơi n ạ c a nọ isuki lúc đầu rất mệt mỏi nhưng đã đến nghỉ ngơi địa phương hiện tại lại không mệt vương ngữ yên đúng vậy a hiện tại tinh thần chăn đầy quả thực có thể tái chiến cái ba ngày ba đêm s a c a duma duy thế hệ tu tiên giả người thiên há có thể ngủ sớm đứng dậy nào a ít chính đạ đúng vậy a hiện tại ta cũng hiểu được cực kỳ tinh thần tân hạo nhớ ký ăn cơm nghỉ ngơi thật tốt tối muộn còn có việc đây khát vọng kỳ tích thiếu nữ gia nhập vào giao lưu đàn ta vương chân nhãn gia nhập vào giao lưu đàn yêu cầu vu nữ gia nhập vào giao lưu đàn khát vọng kỳ tích thiếu nữ là ngoại tinh nhân sao ta vương chân nhãn phải không nhìn thấy cảnh giới tuyến quản lý người sao yêu cầu vu nữ ngươi là cái gì yêu quái lại rơi thiếu ngươi nói cái có cho cảnh. tích các, ngươi? Isuki, ta nói à, các ngươi liền không thể ta trong Khát để đang vào ảo vọng nữ, gì? kỳ yêu cầu vũ nữ xuất hiện ngươi chính là đem ta tiếp vào ảo cảnh yêu quái sao khát vọng kỳ tích thiếu nữ các ngươi là thần bí sử nhân n viên sao tà vương c h â n nhãn các ngươi là thế giới khác nhân n ạ c a n ọ in suki tà vương c h â n nhãn đúng vậy rốt cuộc có một đi xem công cộng văn kiện sao yêu cầu vũ nữ thế giới khác khát vọng kỳ tích thiếu nữ c ư nhiên thật sự có thế giới khác sao cái kế ngoại tinh nhân dị năng giả có phải hay không cũng tồn tại n ạ c a n ọ in suki ngoại tinh nhân tạm thời còn không có bất quá dị năng giả chúng ta giao lưu đàn là tồn tại a chủ nhóm có người muốn tìm dị năng giả n g ư ơ i có thể đi ra tân hạo hoan nghênh mọi người gia nhập vào giao lưu đàn ta vương chân nhãn khát vọng kỳ tích thiếu nữ yêu cầu vũ nữ mặt khác các ngươi có thể đem nít n à m đổi vì mình nguyên danh như vậy có thể thuận tiện mọi người s ư n g hô không dịp c ả tạ ca na si t ố t chủ nhóm ngươi biết không thể nhìn kỹ cảnh giới tuyến sao kỳ kỳ ô chủ nhóm vì sao ta sẽ là cái này danh sưng hạ dù thì sủ dù mỹ dạ chủ nhóm ngươi thật là dị năng già sao tân hạo đương nhiên d p c ả tạ c ả na si ngươi là muốn cha của mình sống lại à? đến lúc đó có thể tìm hoặc là ga bơ di en thử xem d p c ả tạ c ả na si t ố t cảm ơn chủ nhóm nhất định là kiếp trước cùng ta định ra khế ước tân hạo dừng lại ta không phải chủ hữu ni bị ủ d p c ả tạ c ả na si kiki ồ chủ nhóm ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta tân hạo thực sự muốn biết sao vậy lấy chút đồ đạc y đổ đến nghĩ một cái a kiki ồ vì sao người khác không cần đồ đạc theo ta cần a kỳ kỳ ổ hướng ngươi gởi linh lực tu hành p h á p môn tân hạo rất tốt thế giới của ngươi tu hành hệ thống rất có tham khảo ý nghĩa s t cả duma thật lâu không nhìn thấy chủ nhóm thỉnh cầu chỗ tốt rồi thật đúng là có điểm hoài niệm đâu n ạ c a no i s z u k i đúng vậy a vương ngữ yên ta cũng tốt muốn học linh lực a g a b b e i e n chủ nhóm ngươi vừa rồi lại bán đứng ta có phải hay không nên cho điểm tích phân cho ta a tân hạo g a b b e i e n ngươi còn m u ố n là chui tiền trong mắt ta gabber jn đây không phải là cùng chủ nhóm ngươi học sao k ỳ k ỳ ô chủ nhóm ngươi sẽ không đem chuyện của ta đã quên a ngàn c h ư ơ n một trăm bảy mươi hai y ỉa ngươi cư nhiên thích cầu cầu tân hạo làm sao có thể ta là hạ người như vậy sao k ỳ k ỳ ô ta làm sao biết tân hạo được rồi không đùa ngươi chờ chút ta đem ngươi chuyện của tương lai phát ra ngoài chính ngươi xem đi nói chuyện p h i ế m chủ nhóm gợi ý núi xạ mời mọi người đi quan sát ta sắt cả d u mạ lao mệt mỏi một ngày lại có lần kịch xem đơn giản là thần tiên một dạng thời gian a khi ra s ủ cả x ì dù cả xem ra sạt đối với sinh hoạt yêu cầu s á t thực không cao a n a cả n ọ isuki dù sao cũng là một nghị nhà không có gì truy cầu sạt c ả dù mà ta chính là muốn xem cái lần kịch vì sao khó như vậy đâu các ngươi quả thực hơi quả đáng dô kỳ ạ su nạ mọi người cũng không cần quá đả kích sạt ta chờ chút hắn nên tự bế ma kỳ n -no、ộ hạ dạ số cổ đúng vậy a nếu như vậy về sau giao lưu đàn bên trong thì ít đi nhiều nhiều lắm sung sướng cựu nhị ba sạt cạ dù mà coi như ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không cao hứng. i r u m i seniji thật cổ xưa họa phong a. u m a đúng vậy a. bất quá cố sự cũng không tệ lắm. Nakano Isuki, chính là nhân vật chính cư nhiên thích một con chó cầu. Ma kỳ n ộ hạ giả sô k o ta rốt cuộc minh bạch kỳ kỳ ổ vì sao gọi yêu cầu vũ nữ, cái này thật đúng là là yêu cầu a. Kỳ kỳ ổ các ngươi được rồi. Do kỳ asuna, mọi người cũng không cần nói cầu cầu sự tình a. đây đối với một nữ hải tử mà nói, vẫn là quá khó khăn. Katumagumi, đúng vậy a. k ỳ k ỳ ồ tạ ơn tạ đại gia bất quá ta còn không có gặp phải inuôi xã a s a cạ duma nói như vậy ta còn có cơ hội rồi vương ngữ yên ha h a sắc ngươi con chọc cắt đ i ề u nữ nhân thích bình thường nữ nhân cũng không thích ngươi à. tân hạo đúng vậy à tỉ như a khu cũng không biết thế nào a khu gần nhất cư nhiên đang hỏi cạ d u mà tình huống thực sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao s a cạ duma không thể nào nàng hỏi cái gì tân hạo nàng hỏi cạ d u mà ngươi không có nàng tồn tại gần nhất chết mấy lần sakazuma ta liền biết t a không có an hảo tâm naka no isuki đây chính là nghiệt duyên a hi ra s u ka si du ka không phải đây là ràng buộc sakazuma loại này ràng buộc ta có thể một chút đều không muốn muốn a h a du h i s u du mi d a không ngờ tới thật tồn tại vũ nữ a ta thực sự hưng phấn tắt muốn tới gia nhập vào ta xã đoàn sao kiki o xã đoàn đó là cái gì tổ chức h a du h i s u du mi d a sos đoàn để thế giới trở nên càng náo nhiệt hạ dù hỉ sủ dù mỹ ra đoàn thế nào có hứng thú sao k ỳ k ỳ ồ hoàn toàn không có r o k i asuna hạ quân sos đoàn là dạng gì tổ chức tân hạo đại khái cùng hạ dù hỉ sủ dù mỹ ra miêu tả không kém bao nhiêu đâu nói chung một câu nói chính là khắp nơi gây sự xa đoàn k hì ra s ủ u ka si dù ka thật đúng là không yên ổn a naka no i t u k i nếu như ta là l ã o sư nhất định nhức đầu a hạ dù hỉ sủ dù mỹ ra làm sao biết lão sư khả ưa thích ta umaz phải chúng ta chủ nhóm nhưng là biết giao lưu đàn thành viên đã qua tương lai a hạ dù thì sủ dù mỹ dạ cái này năng lực cũng quá phạm quy đi ở đâu chủ nhóm muốn ra nhờ hợp sột o ò n sao phó đoàn trưởng vị trí sẽ để lại cho ngươi tân hạo thà cho ta cự tuyện hạ dù thì sủ dù mỹ dạ tại sao có thể như vậy vậy các ngươi những người khác đâu n a cả n ọ isuki ta mới sẽ không cùng tiểu hài t ử chơi đùa mọi nhà chúng ta đã là đại nhân mà kỳ n ộ hạ giả sô cô đúng vậy à hiện tại chúng ta đã bắt đầu cứu vớt thế giới không có ở không đi tham gia sát đoàn hạ dù thì sụ dù mị dạ phải cứu vớt thế giới ta nhiệt huyết đã sôi trào ta cũng muốn tham gia tân hạo hay là thôi đi ta cũng không biết n g ư ờ i năng lực cũng không thể được ở những thế giới khác sử dụng ngươi qua đây nói không chừng chúng ta còn muốn cho người bảo hộ ngươi nhi hạ dù thì sụ dù mị dạ ta năng lực lẽ nào ta có siêu năng lực sao dị c ả tạ c ả na si c ư nhiên cũng có năng lực sao cũng không biết có ta hay không tả vương chân nhãn cường đại nạ cả nọ i s u k i tả vương chân nhãn vừa nghe cũng rất cường đại a bất quá nghĩ tới tần quân nói dịp c ả tạ c ả nạ xì、si、là chủ u ni b i hủ ta cũng cảm giác có điểm không đúng dịp c ả tạ c ả nạ xì、si、mới không phải chủ u ni b i hủ hạ dù thì sủ dù mi dạ các ngươi miệng là súng máy sao ta hỏi chủ nhóm sự tình chủ nhóm vẫn không trả lời đâu tân hạo chủ nhóm có ở nhà hay không a tân hạo đương nhiên ở ngươi cứ như vậy muốn biết sao hạ dù thì sụ dù mị dạ đương nhiên chủ nhóm liền nói cho ta biết à, nếu như chủ nhóm chỗ tốt hơn vậy liền đem sột đoàn phó đoàn trưởng vị trí giữ lại cho người à. tân hạo phó đoàn trưởng vị trí hay là thôi đi nói chuyện phiếm chủ nhóm g ử i hạ dù h ì sụ dù mị dạ ubern mọi người nhanh đi quan sát à. tân hạo ngươi xem tương lai của mình liền biết mình năng lực hạ dù thì sụ dù mị dạ chủ nhóm hoàn toàn làm đ i ề u thừa vì sao không phải trực tiếp nói cho ta biết chứ biết mình tương lai cái kia còn có cái gì l ạ thú đâu tân hạo cái tương lai kia chỉ là ngươi không có gặp phải chúng ta giao lưu đàn tương lai hiện tại ngươi gặp chúng ta giao lưu đàn tương lai chắc chắn sẽ không lại nhất thành bất biến a hạ dù thì sủ dù mị dạ phải ta đây an tâm dịp c ả tạ c ả nạ s i chủ nhóm tương lai của ta ngươi biết không ta có không có bằng vào tả vương chân nhãn tìm được không thể nhìn kỹ cảnh giới tuyến tân hạo dịp c ả tạ cả nạ s i chủ nhóm ngươi phát sáu điểm là có ý gì tân hạo ngươi tâm lý phải có cân nhắc ngươi mang đẹp đẽ đôi mắt là không có khả năng trở thành tả vương chân nhãn dịp cả tạ cả na si chủ nhóm ngươi đang nói cái gì vì sao ta nghe không hiểu dáng vẻ tân hạo ha hả gaber i e n vì sao ta thấy ha hả đã nghĩ đánh người a k hi ra suu cả si d ù cả ngươi không phải là một người n a c a no isuki gaber i e n nàng nói ngươi không phải là một người gaber i e n ta vốn cũng không phải là người a bản thân nhưng là thiên sứ s t c a zuma s u d u mỹ ra năng lực chính là tâm tưởng sự thành sao đây hoàn toàn chính là thần linh một dạng năng lực a đơn giản là、Anzan、a n g a n a ma kì nô hạ dạ sô cô một cái tự nhận người bình thường cứ nhiên như thế bất bình bốn bảy p h a g a n a cả nọ in suki đúng vậy a thật â m mộ a thế giới đều vây quanh ta chuyện ta vương chân nhãn cũng liền so với ta yếu một điểm mà thôi hạ dù thì sủ dù mỹ dạ đây chính là ta tương lai sao thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a bất quá không sao ta hiện tại đã tìm được thế giới khác s ắ t cả dù mạ ồ kỳ ổng thật thế thảm cứ như vậy bị ném bỏ rồi sao n a cả n ọ i suki đúng vậy a thực sự là một cái vô tình nữ nhân a hạ du thì sụ dù mị d a ha h a tân hạo được rồi nếu sự tình đã biết rồi cái kia mọi người hãy nghỉ ngơi đi tối muộn còn có chuyện đâu hạ du thì sụ dù mị d a có việc ta nghe thấy được khí tức không tầm thường dịp cả tạ c ả na si ta cũng là chủ nhóm có chuyện gì cần chúng ta giúp một tay sao kiki ồ nếu có cần ta cũng nghĩa bất dung từ chứ khoa ta một Tân ta liền làm nhiệm người như thăm ngơi, đây Bất dịp cạ tạ cạ nạ xỉ coi như chú ủ nhỉ bị ủ là không có bất kỳ sức chiến đấu hay là đang thế giới của mình xem phát sóng trực tiếp đi thôi dịp c ả tạ c ả nạ xỉ h a anh chủ nhóm thật đáng ghét nhân ra mới không phải chú ủ nhỉ bị ủ đâu u ma chủ nhóm vì sao không đem dịp c ả tràn tương lai phát ra ngoài cho mọi người xem thấy thế nào nhân gia thích nhất xem lần saka zuma tán thành naka no isuki cũng là lao mệt mỏi một ngày vừa lúc có thể xem lần hưu nhàn một cái tân hạo dịp cà tạ ca nasi h có thể phát ra ngoài sao dịp cà tạ ca nasi h không hổ là tả vương chân nhãn khế ước giả lại có thể chứng kiến tương lai của ta ta không có ý kiến tân hạo q u ỷ khế ước giả a nếu không có ý kiến vậy hãy để cho mọi người xem xem ngươi tự kỷ đen tối lịch sử a nói chuyện phiếm chủ nhóm g ở i chủ unibi u cũng muốn yêu mười i mọi n g đi đi độc mùi đi. quan cậu ta. ca ca ăn Nạ nọ thân tan hứng sát Sát sù thức Tù cho chó dù mạ, mạ, y hề, thú là vị. kỳ, ba ị ngâng lên n ữ nha. Để cù m ạ Hạ đến đến thế chân tướng của chuyện đến cùng xem mị của cái hỉ giới gì sao. là sù dù dù kỳ h thể thiếu á c tức, có tin ta làm mạ sao đây. k nổ hạ dạ sổ cổ nay vãn lại có thể sung sướng xem lần nữa nha tân hạo thắm đi các ngươi chậm rãi trò chuyện trong tửu điếm giữa lúc tân hạo cùng mọi người trò chuyện sung sướng thời điểm c ả tù mở gù m ì vương ngự yên cùng ý chí tín đã trùn khăn tắm đi ra trong phòng tắm nhiệt độ không khí càng cao hơi nước bốc hơi tắm sau đó ba nữ nhân ra thịt càng lộ vẻ trắng non hưng ơ luận lòng lành ánh sáng dịu dịu c ả tù mở gù m ì bên thai một lọn tóc ư ớ c nhẹp dán chặt hai gò má có một loại mất trật tự mỹ cảm ba người đứng ở nơi đó đơn giản là một bức khiến người ta đẹp không sao tả xiết hỏa quyển còn như rủ kỳ ấ nạ do vì tuyết trung tinh linh đối với ngâm nước canh nóng ngược lại không phải là cảm thấy rất hứng thú an vị ở tần hạo bên người bãi lộng trong phòng thiết bị điện cái này sẽ đang ở nhìn tv một bên nghèo đầu nhỏ suy tư vệ cả tù mở g ủ mì đi lên trước một bước nói rằng hạ quân chúng ta đã tắm xong hạ quân cũng đi tắm một cái nghỉ ngơi đi tân hạo gật đầu cũng tốt các ngươi không cần chờ ta trước nghỉ ngơi đi cả tù mở g ủ mì ân chúng ta biết đến đẩy ra cửa phòng t ắ m một c ố ấm áp bạch khí nhào tới trước mặt bên trong còn có trận trận sữa tắm hương khí rộng mở sang trọng phòng tắm bị bao phủ ở trận trận bạch sắc hơi khói trong dường như nhân gian tiên cảnh giống nhau đóng cửa phòng tám bên trong chính là hai thế giới tv thanh âm bị ngăn cản ở bên ngoài lập tức a n t ĩ n h lại hô tám á c h vì sao các nàng nước tắm không có thả tân hạo xoay người sau đó liền thấy được trong b u ồ n tám tràn đầy nước nóng ở ngọn đèn chiếu rọi xuống hiện lên bạch quang một người một ngụm không cho phép đoạn ta khoa phụ liền uống một hớp tân tân tấn nhìn đến đây tân hạo trước mắt dường như chứng kiến một mảnh đạn mạc ở trước mắt tuổi qua nếu như đây là lần kịch bây giờ phụ đề hẳn là liền là như vậy a quên đi nhập ra tùy t ụ c a tân hạo lắc đầu bật cười bắt đầu tắm rửa sau đó bước vào trong canh nóng ở nơi anh các nàng tắm bình thường đều là t i ê n tẩy sạch thân thể sau đó sẽ tiến nhập trong b ồ n t ắ m t ắ m cho nên trong hồ t ắ m canh nóng là tương đương sạch sẽ hô thoải mái tiến nhập trong b ồ n t ắ m tân hạo thoải mái thư thân thể dựa vào bên trên hồ t ắ m t hưởng thụ đứng lên bận rộn một đêm không có chuyện gì so với ngâm nước một cái canh nóng càng giải lao giao lưu đàn bên trong sakazuma chủ nhóm không phải là cùng cả tù các nàng ở một chỗ sao sẽ không hắc hắc hắc cùng nhau đi ba naka no isuki sakazuma ngươi thực sự là quá dơ katu mugumi đúng vậy a sakazuma ngươi cần một bao bột tẩy vết bẩn sakazuma c ư n h i ê n g ặ p phải chính chủ thật xấu hổ vương ngữ yên sắt về sau nói chú ý một điểm nhân ra vẫn là một đứa bé a sakazuma hai tử ngươi có cái gì không hiểu sao hi ra xù cả sĩ -si、dù cả sakazuma nhanh đi cùng người lý đại thúc cùng t ắ m không nên ở chỗ này lại nhải du ký nọ xỉ tạ rủ ký nọ ý ý ý cảm giác sạt cả du mà hôm nay thiên rất nguy hiểm à. da tổ ghệ mỹ tọ cả tại sao phải nguy hiểm chẳng lẽ có yêu quái muốn tới đánh len sao dô kỳ ạ su nạ tọ cả chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút ta loại chuyện như vậy sẽ không cần chúng ta lo lắng sạt cả du mà làm sao cảm giác phía sau lạnh siêu siêu lý thám hoa yên tâm đi ta đối với ngươi không có hứng thú thật là vì sao người đang ngồi trong nhà n ồ i từ trên trời tới a đ ộ c cổ kiếm ga bơ e n giao lưu đàn bên trong còn có tiểu h ả i tử các ngươi không muốn canxi、si、bên trong canxi、si、tức giận dù saemi đúng vậy a khinh bỉ s t c a duma s t c a duma cái này chuyện liên quan gì đến ta a ta cũng là người bị hại a dù saemi chẳng lẽ không đúng ngươi chọn lựa lên sao s t c a duma không muốn nói chuyện thắm đi vương ngữ yên k ì hì thắng lợi lớn n a c a no isuki kế tiếp là nữ hải tử chúc mừng thời gian r o kỳ asuna tán thành bất quá chủ nhóm có thể tham gia tân hạo xin cho ta cự tuyệt ta là nam nhân r u kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ di thật là đáng tiếc saka du ma chủ nhóm ta có thể hỏi một chuyện không tân hạo nói saka du ma chủ nhóm có uống bên trong phòng tắm canh nóng sao tân hạo ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau là biến thái sao vương ngữ yên y ỉ saka du ma ngươi tốt đáp tâm a Ichinda, đúng vậy a quả thực quá gì đó được rồi chủ nhóm ngươi thực sự không u ố n sao ba trăm mười t ầ n hạo đương nhiên ngươi đem ta trở thành người nào mà kỳ n ộ hạ giả s ô c ô ta tin tưởng chủ nhóm ca ca không biết làm loại chuyện như vậy hắn cũng không phải sạt cả dù mạ biến thái như vậy đại thúc sạt cả dù mạ vì sao bị thương đều là ta khi ra sủ cả xị、si、dù cả ai bảo ngươi nổi tiếng bên ngoài còn thích tìm đường chết đâu dù ký nọ xỉ、si、tạ dù ký nọ đúng vậy a ngươi nhưng là quỷ xúc cạ dù mạ nạ cả nọ isuki giao lưu đàn bên trong bọn tỉ m ộ i các ngươi nên chú ý về sau không nên tới gần người này nếu không cái k i a việc vui có thể to lắm nếu như muốn hiểu rõ người này đi qua có thể đi kiểm tra trước k i a công cộng văn kiện quyển k i a cổ nọ su ba gột s b u r s ì ngon thị s u â n nờ phunert chính là người này chuyện xưa s ắ a c a zuma không muốn à, không nên nhìn ta đen tối lịch sử a nạ cả nọ isuki ta đến cùng cùng ngươi có t h ủ gì cái gì hoán ngươi nếu như vậy hại ta nếu như các nàng đều biết quá khứ của ta ta đây lại nên trở thành giao lưu đàn đội sổ thành viên dù kỳ ạ suna lẽ nào sạt ngươi bây giờ không phải là giao lưu đàn bên trong đội sổ nhân viên sao s ạ t cạ duma dù kỳ ạ suna ngươi chính là trong truyền thuyết bụng đen sao nhất định là a ngươi có phải hay không bị điều bọc ngươi mới không phải cái kia giả mạ tổ nạ đệ t ỷ cộ một dạng dỗ kỳ ạ s ù nạ a dù kỳ ạ suna ngươi đang nói cái gì ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi saka duma chương một trăm bảy mươi từ phong khởi vân dũng giao lưu đàn bên trong cuối cùng lấy sạt cả dù lấy sạt quái quái, mà một dạng vũ khí nóng đối mặt quỷ quái không tạo được thương tổn đối mặt lợi hại yêu quái căn bản là không phá được phòng để các quốc gia chiến sĩ thương vong thảm trọng phế vật các ngươi còn không có tìm được những quái vật này là thế nào xuất hiện sao một cái khí thế uy nghiêm nam nhân lo lắng ở trong phòng đặc bộ quay đầu lại hỏi một cái tương tự với bí thư quân trang nữ nhân nói thủ lĩnh tiên sinh người phía dưới đang ở kiểm tra mời tổng thống tiên sinh cho nữa một chút thời gian bí thư trả lời cho các ngươi thêm một chút thời gian ta nên bị bên ngoài du hành nhân đẩy xuống đài quốc hội hạ phát nhiều tiền như vậy bọn họ không thể chỉ lấy tiền không làm việc cá thủ lĩnh không nói b ù n g bùm đứng lên bí thư gật đầu là ta thúc giục lần nữa đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên thủ lĩnh tiên sinh có tình huống mới nhất tiến đến thủ lĩnh tiên sinh đây là phía dưới trở lại vệ tinh hình vẽ mời tổng thống tiên sinh chỉ thị một gã trẻ tuổi quan viên đi vào phòng các ngươi đây là ở đâu bên trong cầm điện ảnh tới hồ lộng ta sao còn là nói ta làm lâu như vậy tổng thống các ngươi hiện tại mới nói cho ta biết thế giới này nhưng thật ra là có thần bí sườn thủ lĩnh sửng sốt một chút sau đó mới lật cái mắt trăng nói rằng thủ lĩnh tiên sinh chuyện này tuy là khó có thể tin nhưng là lại là chân thật đây chính là vệ tinh vô tới hình ảnh ta đã cùng người phía d ư ớ i kiểm tra qua tuổi trẻ quan viên trên c h á n dướng mồ hôi nói rằng chân thật bí thư ngươi gọi điện thoại đi thẩm tra đối chiếu một lần nói cho bọn họ nếu như bọn họ hư báo tình huống ta cần phải đề nghị quốc hội đổi một cái có khả năng điểm người đi tới quả thực quá không ra gì thủ lĩnh xoay người sắc mặt t á i xanh là thủ lĩnh tiên sinh bí thư chiến đấu n ổ thông điện thoại khoảng khắc bí thư cúp điện thoại nói rằng thủ lĩnh các hạng tình huống cơ bản là thật ta đã có xác nhận chân thực thủ lĩnh có điểm mỡ bức thật tồn tại cái loại nào phất tay liền bắt hàng phục c á i gì tồn tại vì sao trước đây ta cũng không biết thủ lĩnh tiên sinh cái này ta cũng là vừa rồi biết có lẽ có ẩn tình à. bí thư có chút chần c h ở nói rằng tổng thống vừa nghe trâm mặc khoảng khắc sau đó nói rằng các người đi thăm dò một cái ngoại trừ nê v a n ở ngoài còn lại quốc gia có hay không lực lượng thần bí nhất là bờ bên kia quốc gia nhanh mau sớm cho ta đáp lời bí thư gật đầu nói là ta lập tức liền đem thủ lánh ra mệnh lệnh phát xuống đi tuổi trẻ quan viên cũng nói thủ lĩnh tiên sinh ta đây cũng xuống đi đi làm đi thôi nhớ kỹ thuốc d ụ c phải gấp một điểm cái này có thể liên quan đến ta hải đăng quốc có thể hay không sừng sững ở thế giới đỉnh là thủ lĩnh xin yên tâm tuổi trẻ quan viên túi chảo sau đó lui cùng lúc đó hải đối diện quốc gia cũng đang hành động bắt đầu điều tra nổi lên vệ tinh v ô xuống cảnh tượng bởi thần quái xuất hiện trên internet đã sớm phí phản doanh t i ê n cái này nhất định là linh khí sống lại ta cơ hội chúng ta tu tiên chi sĩ rốt cuộc đến khi cái này một ngày ta nghe nói có vài người bởi vì viết linh khí hồi phục đề tài bị mời đi uống trả vì sao ta nghe đến tin tức là bởi vì hắn viết lưu bị a n g ư ơ i biết cái gì n g ư ơ i đây chỉ là tin đồn ta nhưng là nhận thức nhân viên nội bộ tin tức so với ngươi có thể chân thực sinh ra cắt ai biết ngươi có phải hay không khoác lác các đồng chí có ra ngoài tìm kiếm cơ duyên sao ta đã nhanh đến múa làm núi dựa vào quả nhiên anh hùng sở kiến lược đ ô n g a ta cũng sắp đến rồi ha h a bên ngoài bây giờ nguy hiểm như thế tư n h i ê n hướng dã ngoại chạy các ngươi thực sự là chán sống a con đường tu tiên luôn là tràn ngập gian nan hiểm trở các ngươi những thứ này phạm nhân chắc là sẽ không hiểu chính là chờ chúng ta thành tiên làm tổ các ngươi những thứ này phạm nhân mới đi tìm cơ hội liền vãn các ngươi nói thực sự có thể tu tiên sao nên anh chư vị nói một chút nên làm sao bây giờ nên a n h thủ lĩnh đem tần hạo đoàn người ghi hình phát hình một lần hay í ngồi ở phía dưới chúng quan viên hỏi. Làm như nê doanh dân, bọn nghĩa Chúng mang bọn biên bụng quan viên đề nghị. Một cái tuổi trẻ quan viên phản đối, làm sao ngươi biết bọn họ là nê doanh dân? Như ngươi vậy quan liêu phương pháp, quốc gia dưới hỏi. cái cái tuổi đối, biết ở phía phục họ thể họ thu Khác họ ta sao quốc có quốc có quốc vụ vì vụ. vệ v Làm làm là một một trẻ đề ậ q u anh liêu p ư ngươi ơ chơi n trung song. anh, g gia pháp, Hoi quốc quy sẽ bị ngươi chơi xong. Hay anh, mặc dù bọn họ không phải nê anh quốc dân thì thế nào lẽ nào bọn họ còn có thể phản kháng chúng ta hay sao hay anh vì sao không thể phản kháng chỉ ngươi quý phủ về điểm này nhân viên hộ vệ ngươi đem bọn họ c h ọ c giận ngươi cảm giác mình ban đêm còn có thể ngủ được c ã n ồ n sao tuổi trẻ quan viên hỏi ngược lại những quan viên khác nghe xong cũng gật đầu nói không sai những người này đều nắm giữ lực lượng kỳ dị tuyệt đối không thể áp dụng bạo lực biện pháp nếu không đối với chúng ta quốc gia thực sự thật to bất lợi k h e tán thành tuyệt đối không thể l ô m ạ n g hành sự một ngày nói rõ lợi hại những quan viên này ý kiến liền rõ tích đứng lên dù sao tiểu mạng là của mình quốc gia là mọi người lại có bao nhiêu người sẽ vì quốc gia hy sinh chính mình đâu ngay cả phía trước ban tử cái này sẽ cũng rơi vào trầm tư không có phản đối tiếng đập cửa vang lên thủ lĩnh có tình huống mới tiến đến thủ lĩnh lên tiếng cửa bị đẩy ra tiến đến một cái trẻ tuổi quan quân thủ lĩnh các vị đại nhân nơi đây phát hiện tình huống mới quan quân trẻ tuổi lấy ra một tấm hình nâng tại trước người những người khác mặc dù cũng không có t r a ra lai lịch của bọn họ thế nhưng cô bé này lại t r a được thân phận nàng a thực sự là một tin tức tốt đâu nói ra để mọi người vui vẻ một điểm thủ lĩnh gật đầu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sự tình đã có điểm đột phá vậy kế tiếp thì dễ làm có những quan viên khác nghe xong cũng đều ngồi ngay ngắn nghiêng hay lắng nghe là nam được không chịu nhẹ quan quân túi chào sau đó bắt đầu giảng giải cô bé này gọi y t r i n h đa là thần sơn huyện phú nông y nhà thiên kim ta đã đem y ra tư liệu mang tới các vị đại nhân có thể nhìn nói cánh tay kẹp văn kiện phân phát xuống phía dưới chúng quan viên tiếp nhận bắt đầu nhìn kỹ một bên xem đám người còn vừa gật đầu tốt nọ gì cổ thiếu tá chuyện này ngươi làm khá lắm thủ lĩnh gật đầu mặt mang nụ cười ngươi đi xuống trước đi có việc chúng ta thông báo tiếp ngươi là thủ lĩnh nọ gì cổ thiếu tá hành lễ sau đó ra khỏi phòng kéo lên cửa phòng đến khi nọ gì cổ thiếu tá ly khai thủ lĩnh mới đưa ánh mắt thu hồi nói rằng được rồi mọi người thương lượng một chút ta hiện tại như thế nào từ ý ra tìm được đột phá khẩu để cho ta đại n ê i anh thu được trên nước ưu thế sau đó đi lên thế giới đỉnh những quan viên khác vừa nghe nụ cười trên mặt rào r ạ n g dường như trở lại lúc còn trẻ tràn đầy phấn khởi thảo luận 175 trúc lam múc nước, công tràng. thủ r trúc tràng. ư nước, ớ c múc t lam công giã lĩnh chúng ta hoàn toàn có thể từ ý ra cùng những cái này siêu năng giả đi trung đường giải quyết nghe oanh thần quái vấn đề một cái trẻ tuổi quan viên đề nghị hơn nữa tiến hơn một bước chúng ta còn có thể sử dụng tốt chỗ thu được siêu năng lực lượng phương pháp tu luyện đem nghe oanh phát triển trở thành khoa học kỹ thuật bắt đầu siêu năng kết hợp siêu cường quốc từ đây chạy trốn hải đăng quốc chế ước lần nữa đi lên thế giới đỉnh cao k i ề u nói không sai một cái khác quan viên gật đầu nếu quả như thật đạt thành mục tiêu chúng ta liền rốt cuộc không cần phụ thuộc từ đó về sau không còn có còn lại quốc gia có thể ngăn cản nghe anh quốc phát triển quốc dân nhóm cũng có thể hưởng thụ đệ nhất thế giới cường quốc phúc lợi qua để khác quốc gia nhân dân hâm mộ sinh hoạt mọi người nói thoải mái đại nói tương lai dường như đệ nhất thế giới cường quốc vị trí dễ như trở bàn tay khu khu cụ thủ lĩnh ở phía trước nặng nề mà ho khan vài tiếng đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn tới nói rằng an tính một chút ta biết mọi người tâm tình rất vui vẻ thế nhưng hiện tại chúng ta bước đầu tiên nhiệm vụ chẳng lẽ không đúng liên hệ y gia chủ sao các ngươi ở chỗ này thảo luận nhiều như vậy nếu là y gia chủ hoàn toàn ở một đội kia siêu năng giả trước mặt không nói nên lời vậy không liền cao hứng hụt một hồi sao là thủ lĩnh ta đây phải đi đem sự tình chứng thực xuống phía dưới mọi người sắc mặt nghiêm một chút một trăm tám mươi ba một cái tuổi trẻ quan viên đứng lên thi lễ một cái đối với thủ lĩnh nói rằng thủ lĩnh gật đầu nói t ố t cao kiểu nhanh đi làm a nói ánh mắt rơi xuống một số người khác trên người nói rằng còn có giả mạo mộ tổ h ò a tạ nạ bệ tạ ca nạ ba người các ngươi cũng đi hiệp trợ cao kiểu cần phải đem sự tình làm tốt nhớ kỹ nhất định phải dùng ôn hòa biện pháp không m u ố n cấp tiến nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện gì không cách nào đem siêu năng kế hoạch phổ biến xuống phía dưới các ngươi chính là n ê h oanh phục hưng tội nhân hải thủ lĩnh yên tâm mấy người không mình hành lễ bảo đảm thủ lĩnh gật đầu nói vậy các ngươi đi làm việc đi bốn người hành lễ sau đó rời đi phòng họ tạo nên cửa phòng họp vẫn như cũ mơ hồ nghe được bên trong phòng truyền đến thủ lanh thanh âm cao kiểu bọn họ đi làm v i ệ c tỉnh chúng ta hiện tại thảo luận một chút phổ biến siêu năng kế hoạch chi tiết cụ thể cần phải ở các quốc gia không có phản ứng k i ị m phía trước đã đem trên nước đem nắm trong tay mấy người nụ cười rào rạt đầy cói lòng tình cảm mánh liệt đi liên hệ y như nhà gia chủ đúng lúc này một hồi gấp tiếng bước chân của v ă n g lên một cái vệ binh lo lắng v ọ t vào mở cửa một cái đụng vào cao kiểu trong lòng sau đó lui về phía sau ngã đi ngươi là chuyện gì xảy ra quốc gia trọng địa c ư nhiên như thế có thất thể thống cao kiều nhúng m ẩ y dỗi tay ra liền đem người kéo lên khiển trách người đến vừa nghe biến sắc bật người d ậ y hành lễ nói đại sự không ổn cao kiều trưởng quan chúng ta mưu hoa bị hải đăng quốc còn có còn lại quốc gia đã biết cái gì cao kiều vừa nghe sắc mặt trắng nhuận đi lên trước một bước bắt lại vệ binh áo quát lên ngươi lập lại lần nữa cao kiều trưởng quan chúng ta nội dung hội nghị sớm đã bị người phát sóng trực tiếp đi ra hiện tại phàm là có internet địa phương chúng ta mưu đồ sự t ì n h đã không phải là bí mật gì vệ binh chỉnh sửa một chút chuyện tiền căn hậu quả giải thích cái gì chúng ta nơi đây không phải là không có nghệ hợp sao làm sao có thể bị người phát s ó n g trực tiếp đi ra ngoài cao kiều cùng sau lưng mấy người sửng sốt đối diện một tấm thần tình hồ nghi lẽ nào trong phòng họp có nội gian cao kiều tự lẩm bẩm rốt cuộc là chú bán đứng quốc gia mấy người khác vừa nghe sắc mặt cũng biến thành nhầm chầm báo hải đăng quốc hạ quốc nhân viên ngoại giao đã xuống phi cơ hướng nơi đây đi chạy đến lúc này bên ngoài lại xông vào một cái vệ binh trên c h á n mồ hôi đứa ra sắc mặt tối tăm mặt khác hàng không ký tên thông báo còn lại các quốc gia máy bay cũng đang trên đường chạy tới mời thủ lĩnh sớm tính toán cao kiều vừa nghe lặng lẽ không nói xoay người nói đi chặn nhóm trở về hướng thủ lĩnh báo cáo tình huống hiện tại a la cao kiều trưởng quan vài tên hiệp trợ giả cùng bính danh vệ binh lặng lẽ đi theo gõ cửa tiến nhập phòng họp thủ lĩnh có chút ngoài ý mớn hỏi cao kiều các ngươi lại trở về đặt làm cái gì thủ lĩnh sự tình có biến hãy để cho bọn họ cho ngươi báo cáo a cao kiểu ý chí có chút tinh thần xa suốt chỉ vào bên người hai gã vệ binh hai người các ngươi hiện tại đem sự t ì n h cho thủ lĩnh hồi báo một chút là hai gã vệ binh gật đầu bắt đầu hồi báo khoảng khắc tình huống hồi báo song thành lúc này thủ lĩnh đã sớm vô lực tê liệt ngã xuống ở trên ghế những quan viên khác thần sắc cũng không phải quá tốt sắc mặt âm trầm đáng sợ trầm mặc một lát thủ lĩnh một lần nữa ngồi thẳng thở dài một hơi nói rằng hô được rồi nếu việc đã đến nước này vậy chúng ta liền chuẩn bị nên tiếp các quốc gia đến a nói đến đây thủ l ĩ n h đối với cao kiều nói rằng cao kiều người đi để giáo sư ngoại ngữ bộ phận chuẩn bị nên tiếp công việc chúng ta kế hoạch hẳn là phao thang là thủ lĩnh cao kiều gật đầu nhìn phía thủ lĩnh an ủi thủ lĩnh này không phải chiến tội thủ lĩnh không cần c à n h cánh trong lòng những thứ này siêu năng giả xuất hiện tại chúng ta quốc gia đồng thời cùng chúng ta quốc gia có chút quan hệ chúng ta vẫn có thể thu được một vài chỗ tốt sự tình còn chưa tới xấu nhất thời điểm được rồi n g ư ơ i đi đi thủ lĩnh trên mặt cố nặn ra vẻ t ư ơ i cười cười đến so với khóc đứng lên càng khó coi đã như vậy ngươi phải cố gắng vì chúng ta quốc gia tranh thủ được kết quả tốt nhất ta là thủ lĩnh ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng cao kiều hành lễ sau đó mang người l y khai phòng họp trầm m ặ t xuống thủ lanh nhãn thần của mọi người quan viên trên người nhìn quét cuối cùng thở dài một hơi từ bên kia môn đi ra ngoài trong phòng họp chúng quan viên hai mặt nhìn nhau cuối cùng mới lục tục tán đi sân bay nhà đây không phải là lý tiểu thư sao là gió nào đem ngươi thổi tới n ê b anh quốc tới trong thang máy một cái thân hình cao lớn bạch nhân chân mày c a o lại hướng về phía một cái đứng nghiêm s ắ c mặt lạnh như băng nữ tử tiếp lời phía sau hắn theo một gã khác bạch nhân quốc gia đại sự submit ngươi chính là ít hỏi thăm thật tốt lý tiểu thư hay hắn một cái nói một cách lạnh lùng lý tiểu thư đứng đối diện với hắn phía sau cũng tương tự có một gã bí thư submit cười một cái nói quốc gia đại sự chuyện này hiện tại đã khiến cho mọi người đều biết còn có cái gì tốt bảo mật nếu ta hải đăng quốc đ h n g tay các ngươi hạ quốc vẫn là nhanh chóng thối lùi a phải khoe khoang đại khí ta chỉ sợ ngươi hải đăng quốc không có lớn như vậy khẩu vị cuối cùng đem k ỳ bạ băng lý tiểu thư bất vi sở động phản trào phúng vậy chúng ta đi liền lấy nhìn a thang máy hạ xuống đến rồi mục đích cửa thang máy mở ra sở mít đi ra ngoài phụng đôi tới cùng lý tiểu thư trả lời một câu sau đó cũng lính cùng với chính mình bí thư đi ra ngoài bên ngoài nên anh quốc nhân viên ngoại giao đã nghênh tiếp ở chỗ này nhìn thấy người hai phe viên đi ra bọn họ tuyệt không dám buông lỏng vội vã chia làm hai nhóm tiến lên đón chương một trăm bảy mươi sáu âm thầm ra tay mấy vị quý khách mời tới bên này tiếp khách nhân viên cẩn thận từng ly từng tí phục dịch chúng ta đã chuẩn bị xong ngủ lại chỗ mấy vị trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi bàn lại còn lại không cần lý tiểu thư xua tay ta vẫn là hy vọng quý quốc có thể mau sớm an bài quốc gia của ta ngoại giao công việc là mời hạ quốc sứ giả yên tâm ta đây đi làm ngay tiếp khách nhân viên thần s ắ c sửng sốt trên c h á n dướng mồ hôi cẩn thận nói rằng bên kia hải đăng quốc sở mít cũng cự tuyệt nê anh quốc căn bài thúc giục thời gian là vàng bạc sớm một chút đem sự t ì n h thỏa đàm sớm một chút đem chỗ tốt bắt vào tay có thể sánh bằng những chuyện khác quan trọng hơn làm xong những thứ này sở mít nhìn sang cùng lý tiểu thư ánh mắt trên không trung đổ vào khiêu khích l í tứ hàm xúc đậm đắm người dường như có thể chứng kiến trong không khí văng lên sao hỏa hai anh hai người hư nhẹ một tiếng thu tầm mắt lại đi về phía trước nê oanh thủ lĩnh phủ thủ lĩnh hạ quốc cùng hải đăng quốc đại biểu đã ngửa không ngừng vó câu chạy tới chúng ta hiện tại chỉ có cùng bọn họ nói chuyện cao kiều không n g ư ờ i hướng thủ lĩnh hội báo thủ lĩnh gật đầu sắc mặt bình tĩnh nói nếu như vậy cái kêu cao kiều ngươi liền cùng bọn họ nói à là thủ lĩnh cao kiều gật đầu ta nhất định sẽ vì chúng ta nê oanh tranh thủ được đủ tốt chỗ cao kiều làm việc ta cực kỳ yên tâm thủ lĩnh khó được vui mừng cười k h o á t tay áo ngươi đi làm à có vấn đề gì ta sẽ vì ngươi giải quyết đa tạ thủ lĩnh chống đỡ cao kiều đại hỷ không người sau đó kéo cửa lên ly khai nơi nào đó cảnh c ụ t r u n g điện thoại văng lên một gã cảnh viên tiếp thông điện thoại về sau ngẩng đầu nói cụ xạ cạ cả cảnh ti mặt trên tìm ngươi Tốt. cụ xạ cạ cả cảnh ti gật đầu sau đó đi lên trước cầm điện thoại ngươi tốt là là sau đó đám người chỉ thấy cụ xạ cạ cả cảnh ti liên tục gật đầu xác nhận nhãn thần rơi vào bên cạnh một cái ngồi trên ghế s a lon người đàn ông trung niên trên người người này chính là y gia chủ thành người qua đây dưới mặt trên tìm ngươi đúng lúc này cụ xạ cạ cả cảnh t i hướng y nhà gia chủ vây vây tay nói rằng tìm ta y thành có chút ngạc nhiên chính mình biết thượng lưu nhân viên xã hội cũng không nhiều a tuy là trong lòng có nghĩ hoặc y thành vẫn là đứng dậy đi tới nghe điện thoại xin hỏi là y gia chủ sao là y gia chủ không cần đa lễ như vậy chúng ta bây giờ có chuyện gì muốn xin nhờ các hạ không biết các hạ ý như thế nào mời nói không biết ít ra chủ có thể liên lạc với chính mình thiên kim sao chúng ta có chút việc muốn nhờ nàng ít các ngươi tìm nàng có chuyện gì cần nàng giúp một tay sao sự tình là như vậy trải qua một p h e n giải thích ít t h à n h rốt cuộc minh bạch chuyện tiền căn hậu quả chuyện này ta trước liên lạc một chút ít hỏi thăm một chút ta cảm ơn đây là phải ta chỗ này số điện thoại là có chuyện gì tùy thời có thể liên hệ Tốt. cúp điện thoại ít t h à n h có chút n g à ngơ con gái của mình quả nhiên rất có tiền đô a thành thế nào cụ xạ c ả cảnh ti đã đi tới vỗ vỗ bả vai của hắn hỏi y thanh lắc đầu sau đó thu hồi tâm thần nói rằng không có việc gì chính là sự tỉnh quá đột nhiên mà thôi ngươi không cần lo lắng ta trước gọi điện thoại Tốt. cụ xạ c ả cảnh ti gật đầu đi tới một bên y thanh nổ thông điện thoại k h o ả n g khắc điện thoại t r u y ề n được t r u y ề n đến y chín đạ thanh âm phụ thân y ta có chút việc muốn cùng ngươi nói một chút y thanh t i ế p lời nói rằng là phụ thân ngươi nói y chín đạ thanh âm bình thản nói rằng y thánh hỏi ngươi bây giờ là không phải có siêu phàm lực lượng phụ thân làm sao ngươi biết y c h ấ n đã trong thanh âm lộ ra kinh ngạc hỏi y thành nói rằng là quốc gia nói ở trên hiện tại bọn họ đã gọi điện thoại đến nơi này của ta a bọn họ có chuyện gì không y thành bọn họ nói có chuyện gì muốn nhờ ngươi chắc là liên quan tới siêu phàm chuyện a như vậy a y c h ấ n đã c h ấ m ngâm chốc lát chuyện này ta nhưng làm không được chủ ta phải tìm hạo quân thương lượng một chút t u t ta đây trước cúp điện thoại ít thanh gật đầu cúp điện thoại trong t i ể u điếm tiểu huệ tỷ tỷ hiện tại chúng ta đi tìm chủ nhóm sẽ không quáy rầy sao ít chịt đ ã mặc trên người đ ồ ngủ màu trắng đường cong linh lung trên mặt có chút củ kết thần tỉnh sẽ không hạo quân sở dĩ ở chỗ này dừng lại chỉ là vì để mọi người nghỉ ngơi một chút mà thôi c ả tù mợ g ủ m ì đứng dậy vóc người đồng dạng chọc người hà tư chúng ta đi qua đi sáu một bên vương ngữ yên nhãn thần mông lung k h o á t tay tháo nói hảo khốn ta thì không đi được nữ yên muội muội nghỉ ngơi thật tốt ra hai người gật đầu sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài bên ngoài du k i o nạ đang đang nhìn tivi thanh âm mở cực tiểu tân hạo ngồi một bên mặc đồ ngủ liếc nhìn một bản sách vở các ngươi còn chưa ngủ sao tân hạo n g n g đầu hỏi trong t i ể u điếm nữ quyến trong phòng tân hạo cũng không có nghe lén cho nên cũng không biết cả tù mở gù mỹ cùng ý chịt đã ở nói chuyện bên trong nội dung cả tù mở gù mỹ đi tới t â n hạo bên người nói rằng hạo quân hiện tại nơi anh quan phủ đã tìm tới cửa điện thoại đều đánh tới y chan nơi đó y chít đã cũng ngồi một bên có chút bận tâm hỏi đúng vậy à chủ nhóm làm sao bây giờ à không không có gì ghê gớm đâu vẫn là dựa theo những thế giới khác vậy làm thế nào à tân hạo đem thư bông t h ầ n s ắ c bình tĩnh ném ba mươi t ấ m c h ố n g rông thư mời đến lúc đó bọn họ có thể hay không bắt được có thể không thể vào t r ư thiên học viện liền xem thực lực của bọn họ nhưng là hiện tại tích phân không phải là không thể lấy hoàng kim các loại tục vật đ ổ i sao y chít đã hỏi đến lúc đó bọn họ có thể lợi dụng được thư mời sao cái này không phải là chúng ta nên quan tâm vấn đề tân hạo hai tay mở ra cơ hội đã cho tích phân sự t ì n h cũng chỉ phải giao cho chính bọn nó ân ít chít đa gật đầu ta đây sẽ cho phụ thân đáp lời a đi thôi tân hạo gật đầu ít ngươi phải nhớ kỹ mọi việc đều có chúng ta ở sau lưng làm chủ cho ngươi ngươi không cần có còn lại lo lắng cảm ơn chủ nhóm ít chít đa ngon ngọt cười đứng dậy về tới trong phòng bắt đầu gọi điện thoại bên ngoài c ả tù mở gù mì nhìn t ầ n hạo hỏi hạo quân cần ta cho ngươi ấn vào bả vai sao không cần a tiểu huệ ngươi hôm nay cũng mệt chết đi t ầ n hạo có chút chăn trở nói rằng c ả tù mở gù mì khỏe miệng khẽ nhết nói rằng không có việc gì ta hiện tại nhưng là thiên sứ nào có dễ dàng như vậy mệt nói ngồi xuống t ầ n hạo phía sau vươn xanh nhạt ngón tay ngọc bắt đầu ở tần hạo trên vai có tiết tàu ấn đứng lên hô tiểu huệ thủ pháp không tệ lắm t ầ n hạo nửa hí mắt thân thể nửa ỉ thở dài nói nhìn trong chọc lúc này một đạo ánh mắt thẳng tắp rơi vào tần hạo trên người hán c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy tranh chấp du kỳ ô nạ ngươi đang làm cái gì a tần hạo quay đầu sau đó liền chứng kiến rủ kỳ ô nạ gồ lên hai má trong con ngươi ba quang như nước vô cùng không vui nhìn sang du kỳ ô nạ nhẹ nói ta cũng phải cấp vương nắm vai nói đã đi tới ngồi vào tần hạo thân cái này kinh ngạc nhìn nhìn hán dường như tần hạo không đáp ứng nàng liền không phải bỏ qua giống nhau vậy ngươi cũng tới a tần hạo bật cười gật đầu đáp ứng bên kia chiếm được y c h i n đã khẳng định trả lời thuyết phục nên oanh quan phủ vui mừng quá đỗi tuy là còn không biết hay là tích phân như thế nào thu được thế nhưng trước giờ đem thư mời bắt vào tay luôn là không sai đ a tạo y gia chủ về sau có chuyện gì ngươi gọi số điện thoại này nên oanh quan phủ nhất định sẽ không để cho các hạ thất vọng cuối cùng người đối diện làm ra hứa hẹn song phương khách khí một hồi sau đó cúp điện thoại thành quân không có sao chứ c ú xạ c ả cảnh 6 8 7 t r có chút lo lắng y thanh lắc đầu nói không cần lo lắng đã giải rồi. quyết. Vậy là tốt là cao ù xạ cả cảnh cho chúng thả lỏng điên lỏng.、Thủ、lĩnh lĩnh, hơi, Thủ phủ. Thủ ti một t đã liên lạc qua ý nhà. c qua a ý kiều nhỏ giọng đối với thủ lĩnh nói rằng đi qua cùng ý t ra thành lập quan hệ một đội kia siêu năng giả đã bằng lòng cho phép chúng ta người nơi này gia nhập vào siêu năng giả thế giới bất quá danh lệch chỉ có ba mươi làm rất tốt cao kiều ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi thủ lĩnh đại hỷ đứng lên kế tiếp cùng các quốc gia đàm phán ngươi vụ ở lâu tiếp theo điểm danh lệch cái này sợ rằng có điểm khó toàn thế giới nhiều như vậy cái quốc gia danh n lạch cũng chỉ có ba mươi cao kiều có chút hơi khó bất quá ta sẽ cố gắng chuyện này ta đương nhiên biết ngươi tận lực thì tốt rồi được rồi ngươi đi đi thủ lĩnh gật đầu cẩn thận đ ề phòng nội tặc không muốn dâm lên vết xe đổ là ta sẽ chú ý cao kiều gật đầu hành lễ sau đó đi ra ngoài cùng lúc đó n ê m a n h nhân viên ngoại giao đã bắt đầu cùng hải đăng quốc cùng hạ quốc nhân viên ngoại giao cãi cỏ ở cái này trong thời gian t h ậ t ngắn còn lại nhận được tin nước lớn cũng phái ra chính mình nhân viên ngoại giao đặt tới nê doanh gia nhập cái cỏ hàng ngũ đương nhiên các quốc gia sách lược đều hết sức nhất trí mượn hơi thu mua kiến thức t ầ n hạo đoàn người năng lực không có cái nào người thống trị nguyện ý vì quốc gia đi hy sinh chính mình hơn nữa vẫn là hy sinh vô vị các vị bên ta đã cùng những cái này siêu năng giả tiếp xúc qua bọn họ đã đáp ứng rồi giáo thụ chúng ta siêu p h ạ m c h i đạo đông nhiên một cái vệ binh đi đến ở nê doanh quốc người quản lý bên thai nhỏ giọng nói quản lý ngay xong xua tay để cho đi ra ngoài mở miệng đem sự tình nói ra đương nhiên hắn cũng sắp trong đó hạn chế nói ra bất quá danh n lạch chỉ có ba mươi danh danh n lạch số lượng nên a n h cũng không phải là không có nghĩ tới dấu diếm cuối cùng sau khi thương lượng mọi người liền buông tha hiện tại có nội gian ở bên số lượng vấn đề nói không chừng phía ngoài quốc gia đã biết rồi ở trên mặt này làm văn quả thực cái được không bù đắp đủ cái mất nói đến đây hắn đề nghị chúng ta nê oanh làm đội chủ nhà chiếm dụng năm danh n lạch cũng không quá phận a n ê v oanh bất quá là r ú n ngươi tiểu quốc nơi nào có thể chiếm nhiều như vậy danh l ạ c h lý tiểu thư đứng dậy cao giọng phản đối một bên sơ mít cũng đứng dậy cao giọng tán thành không sai n ê v oanh chiếm dụng năm danh l ạ c h còn lại chư quốc làm sao bây giờ các vị ngoại quốc sứ tiết cũng r ồ n r ậ p phản đối không sai n ê v oanh không thể lòng quá tham cái kêu chư vị đã cho ta quốc nên cho ta thiếu cái danh l ạ c h đâu n ê v oanh quản lý hỏi nhãn thần rơi vào trên người mọi người hắn cười nhẹ nhàng một điểm cũng nhìn không ra tâm tình của hắn như thế nào một cái không thể nhiều hơn nữa đúng vậy liền một cái a chiếu ta nói nê b a n h võ lực của thấp như vậy dưới một cái cũng có chút lãng phí a đúng vậy a người phía dưới nghị luận âm ý toàn bộ phòng họp liền như cùng chợ bán thức ăn một dạng náo nhiệt phía trên nê b a n h quản lý khẽ nhữ mày một cái đầu nhìn người phía dưới viên không nói gì chờ đấy đám người thương lượng ra kết quả nê b a n h tuy là kinh tế cường đại vũ lực nhưng có chút không đáng giá nhắc tới lúc này quản lý cũng không khỏi không nén l í n giận lặng lẽ không nói qua một khắc đồng hồ đám người an tĩnh lại sơ mít đứng dậy nói rằng danh ngạch vấn đề tất cả mọi người thương lượng xong nên oanh quốc liền một chỗ a lý tiểu thư cũng đứng dậy đồng ý nói không sai nên oanh quản lý chân mày cao lại cuối cùng cũng không có phản đối đáp ứng nói đã như vậy vậy như vậy quyết định đi trên thực tế kết quả đã sớm ở nơi oanh quan viên như đã đoán trước chỉ là làm kết quả thực sự sau khi đi ra mọi người vẫn có chút khó có thể tiếp thu mà thôi còn như còn dư lại danh ngạch vậy giao cho chư vị nói đến đây nên oanh quản lý có điểm hứng thú giã rời hắn phất phất tay một cái vệ binh đi đến trong tay bưng một cái khay mặt trên bày đặt một ít khảm giấy mạ vàng bạch sắc thư mời mọi người ở đây đàm phán thời điểm nên oanh quốc đã phái ra phi cơ trực thăng đem thư mời tặng trở về những thứ này chính là còn dư lại hai mươi chín tấm thư mời hiện tại liền giao cho mọi người nên oanh quản lý đem thư mời đặt ở thai diện t ư ợ n g thư mời phương pháp sử dụng chúng ta cũng viết ở bên trên hy vọng đối với mọi người có một ít trợ giúp nói xong hắn liền xoay người ly khai các quốc gia sứ tiết nơi nào để ý tới hắn nhãn thần đều rơi vào thư mời bên trên mặc dù không có gặp qua chân chính thư mời nhưng là khi tầm mắt mọi người rơi vào thư mời bên trên lúc trong lòng mọi người liền sinh ra một loại cảm giác cái này thư mời là thật chư vị chúng ta thương lượng một chút những thứ này thư mời vấn đề phân phối a lý tiểu thư đứng dậy đối với những người khác nói rằng s ở mít gật đầu nói không sai tình huống bây giờ khẩn cấp là hẳn là hay mau đem thư mời thuộc sở hữu quyết định ta hải đăng quốc làm đệ nhất thế giới cường quốc liền muốn mời tầm a lý tiểu thư cũng nói ta hạ quốc cũng không kém đương nhiên cũng là mười tấm gấu quốc sứ tiết cũng nói chúng ta quốc gia cũng không kém dựa vào cái gì cuối cùng chỉ còn lại có chín cái thư mời còn lại chúng quốc trên mặt cười hì hì tâm lúc đều nhanh đem bọn người kêu m a n g chết ba người các ngươi quốc gia vừa muốn đem chỗ tốt chia cắt xong ngay cả nước cũng không cho chúng ta thừa lại một chút sao ba vị các ngươi còn một bảy phải không muốn ở nơi nào khoe khoang nổi giận những thứ này thư mời bằng ba người các ngươi quốc gia là nuốt không được một cái cường đại quốc gia s ứ tiết đứng dậy lắc đầu phản bác những người khác thấy có người xuất đầu cũng r ồ n dập đưa ra ý kiến phản đối không sai mọi người vẫn là hảo hảo ngồi xuống trao đổi a các ngươi như vậy phân chia nhìn một cái liền không có một chút t h à n h ý đúng vậy a các ngươi ba nước lớn ra tuy là cường đại cũng không có thể lấy thú ngút voi sơ mít ngồi xuống hỏi cái kia chư vị có đề nghị gì hay đâu đám người nghe vậy cũng bắt đầu đưa ra ý kiến của mình tới đương nhiên là ấn thực lực kinh tế đến phân xứng thực lực kinh tế loại đồ vật này ở vũ lực trước mặt có gì hữu dụng đâu đương nhiên là dựa theo các quốc gia vũ lực đến phân xứng không đúng vẫn là lấy tổng hợp lại quốc lực mà phân chia a chương một trăm bảy mươi tám bậc hạc hạ rủ hì sủ rủ mị dạ đang ở các quốc gia vì thư mời tranh đấu mặt đỏ tới mang thai thời điểm tần hạo đoàn người đã sớm nghỉ ngơi một chút đối với các quốc gia vô cùng trọng yếu thư mời đối với bọn họ mà nói đã sớm là không quan trọng chuyện dựa vãn đám người t ỉ n h lại giao lưu đàn h o ạ dược saka zuma tình ngủ không có đứng dậy nào nha n a c a n ọ insuki ngươi ra lại đang ngỡ a c ư nhiên sớm như vậy đang ở mỹ s ạ a c a zuma i h i ta thấy thời gian không đúng sao hiện tại đã hơn sáu giờ chiều à nha n a c a n ọ insuki chẳng lẽ không sớm sao k hi r a s ủ cả s i j ù cả, s ạ a s ủ k i ngươi đã ngủ hơn mười giờ đi ngủ tiếp xuống phía dưới không sợ biến thành đại bàn từ sao n a c a n ọ insuki ta hiện tại nhưng là võ lâm cao thủ mập mạc vấn đề cũng sẽ không bao giờ quấy nhiêu ta makino ha dạ sô cô Thật tốt、đâu. Thì ra trở thành đâu. â ra võ l m cao thủ còn có thủ l o ạ i này chỗ ba mà trở thành thiên sứ cũng sứ sẽ k h ô n g có cái này p ngày ngày, hạ ư ơ n dạ sô cô đem ga bơ gien tỷ tỷ nổ ra tới ga bơ gien tỷ tỷ không có ngủ sao ga bơ gien trò chơi tốt như vậy chơi ngủ cái gì t h ấ y a saka duma thiên sứ thật có thể muốn làm gì thì làm a nếu là người thường giống như ngươi làm như vậy đã sớm chết đột ngột d o k i a suna thật đúng là khiến người hâm mộ năng lực a ta cũng tốt muốn a vương ngữ yên mọi người tối một tốt Cả t u mơ gumi ngữ yên mội mội rốt cuộc tình ngủ sao vương ngữ yên ân hh ắ c ắ c tần ca ca đang ở làm v ã n bữa ăn có muốn ăn sao saka duma nếu như là xem làm ta nghĩ muốn tới một điểm vương ngữ yên ngươi cũng là mò mò bảo hội viên dì cà tạ cà nạ si, mọ mọ bảo hội viên là có ý gì vương ngữ yên chính là s a c a dù ma các ngươi đơn giản là được rồi a hạ dù t h ỉ sụ dù mị dạ cái kia quấy dối một cái các ngươi nói giao lưu đàn bên trong công cộng võ học tốt luyện sao s a c a dù ma nếu có tích phân hẳn rất tốt luyện a hạ dù t h ỉ sụ dù mị dạ phải nhưng là ta dường như vô í c h tích phân liền luyện đến cảnh giới tối cao đồng thời còn nghĩ cảnh giới hướng về phía trước đẩy mấy cảnh giới video trong video hạ dù hỉ sủ r ù mị ra một t r ư ờ n g kích r a phong vân biến sắc trước mặt nàng một tòa mấy trăm thước cao tiểu sơn hiện thời muốn nổ tung lên trở thành toái thạch bụi bẩm s t c a duma khủng bố như vậy vương ngữ yên cái này cũng thật lợi hại a c ư nhiên một trưởng đánh liền bạo một tòa núi nhỏ thời gian ngắn như vậy thì đạt đến như vậy cảnh giới nhất định là khai q u ả a n ạ c a nọ isuki luôn luôn trùng tự bế cảm giác tần quân mau ra đây a ta tố cáo có người b ậ t hắc tân hạo đã sớm nói hạ dù hỉ sụ dù mị dạ ở thế giới của nàng t i ể u giống với như thần có thể thời gian ngắn ngủi đạt tới cái này dạng cảnh giới cũng không phải là không thể tiếp thu à. hạ dù hỉ sụ dù mị dạ h ắ c h ắ c ta chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút liền đem c ử u âm chân kinh phía trên hết t h ể võ công đều học xong chủ nhóm hiện tại ta cũng có thể tham gia tối muộn hành động a tân hạo đương nhiên lấy thực lực của ngươi bây giờ coi như cái loại nào tầm tưởng sự thành năng lực mang không tới cũng đủ để hoành hành hạ hà dù hỉ sụ dù mị dạ ha vậy thật tốt quá ta cũng có thể đến thế giới khác dù sa e m m xem ra giao lưu đàn bên trong nhân vật lợi hại càng ngày càng nhiều về sau ta cũng nhanh điếm để U-ma-z, dũng giả tiểu thư lời này nên mấy người chúng ta manh mới nói mới đúng a yu mi seni d i đúng vậy a lót đấy chắc là chúng ta mới là kiki ô chủ nhóm chúng ta bây giờ có thể tới rồi sao hạ dù hỉ sụ dù mi dạ ta cũng là thật là nhớ sớm một chút đến thế giới khác a tân hạo ta cho các ngươi mở có thể quyền hạn các ngươi tuyển trạch một đội truyền tống đến đây đi kỳ kỳ ồ,、oh, t ố t đa tạ chủ nhóm ta truyền tống đến chủ nhóm bên người a có vấn đề gì cũng tốt trước mặt thỉnh giáo hạ du thì s ù dù mị dạ ta cũng là b ă n g quả thế giới phòng khách sạn bên trong theo tần hạo quyền hạn khai thông lưỡng đạo cửa không gian mở ra hai vị thiếu nữ từ trong đó đi ra một người trong đó ăn mặc cùng loại quần áo thủy thủ đồng phục học sinh mái tóc s ó n g vai trên tóc đen cột màu vàng nóng sợi tơ đi ra cửa không gian trong mắt nàng mang theo nồng nặc vẻ hiếu kỳ đánh ra b ố n phía chính là hạ dù hỉ sù du mị dạ bên kia vũ nữ tiểu thư mặc là vạn năm không đổi cụ hễ n ả bạch vũ nữ p h ụ vóc người cao gầy đường cong linh lung trên đầu trải cơ thức kiểu tóc tóc dài bên ngoài thắt lưng nhu thuận như nước nàng hai mắt thâm thúy cử chỉ như trong khuê phòng tiểu thư một dạng nhã nhạt lịch sự làm cho một loại đạm nhã cảm giác sau lưng cung tiễn để cho nàng ôn nhu trong mang theo một tia anh khí tăng thêm bên ngoài mị lực đây chính là thế giới khác sao nàng nhãn thần mặc dù không như hạ dù hỉ sủ dù mì dạ giống nhau nóng bỏng lại sớm đã đem hoàn cảnh chung quanh rõ như lòng bàn tay cảm thán hoan nghênh hai vị đến t ầ n hạo lên tiếng m ờ i hai vị muốn ăn chung vãn bữa ăn sao dùng cơm xong chúng ta tựu i ra đi đương nhiên thế giới khác vãn bữa ăn ta cảm thấy rất hứng thú hạ dù hỉ sủ dù mì dạ ý động ở cả tủ mở gù mì lôi ra ghế thời điểm ngồi vào bên cạnh bàn còn như kỳ kỳ ô nhìn thấy cả tủ mở gù mì nhiệt tình đem một khắc bên trên ghế lôi ra cũng ngồi lên nói cảm tạ đa tạ chủ nhóm đa tạ c ả tủ tiểu thư không cần khách khí mọi người đều là giao lưu đàn nhân về sau sẽ là bằng hữu tần hạo ngồi xuống bật cười lớn hôm nay là dùng thế giới này chém giết yêu quái làm bữa tiệc lớn mọi người có thể nếm một cái mùi vị cũng không tệ l ắ m à phải hạ dù h ì sụ rủ mị giả nhãn thần một sáng nhìn phía trên bàn ăn vãn bữa ăn tràn ngập h i ế u kỳ yêu quái cũng có thể ăn không đây cũng chính là vu nữ kỷ kỷ ô rất h i ế u kỳ nàng nhìn phía tần hạo trong mắt hơi nghi hoặc một chút đương nhiên phổ thông yêu quái yêu khí bất quá vô nguyên c h i thủy yêu quái tử vong liền biến mất không còn chỉ để lại bị yêu khí cọ rửa được càng thêm mỹ vị nhục thân đối với thân thể con người vô cùng hữu í c h 727, những thứ này yêu quái là có thể ăn cái kia lợi hại yêu quái đâu hạ dù hỉ sù dù mị ra hỏi lợi hại yêu quái yêu khí sớm đã bị in dấu xuống tinh thần ấn nhớ không dễ tiêu tán trực tiếp ăn như vậy yêu quái có bị yêu hóa nguy hiểm loại này yêu quái đương nhiên không thể trực tiếp ăn thật là nguy hiểm á hạ dù hỉ sù dù mị ra cảm thán bất quá nàng sắc mặt cũng không có sợ ý ngược lại nóng lòng muốn thử nếu như trước mắt có như thế một con yêu quái sợ rằng nàng rất có thể xen đ ế m thử a bất quá có thể đánh chết như vậy yêu quái người đã sớm có thể tẩy rửa yêu quái trong cơ thể yêu khí nếu như muốn ăn đó là không hề có một chút vấn đề tân hạo nói bổ sung a hạ dù thủy sủ r ù mị dạ bất vi sở động nhãn thần một lần nữa rơi vào trên bàn ăn mị thực bên trên chủ nhóm chúng ta có hay không có thể d ọ n cơm đương nhiên mọi người cùng nhau thúc đẩy a tân hạo bật cười sau đó nói hiu đêm văn lúc một đạo màu trắng sáng quang phá vỡ bầu trời đêm sau đó xa xa liền truyền đến hét thảm một tiếng cuối cùng trở nên t ĩ n h lặng và đây chính là vu nữ tiểu thư phá ma mũi tên sao hạ dù hỉ sụ dù mỹ dạ nhãn thần loại sáng về sau ta cũng có thể đem loại lực lượng này truyền bá trở lại thế giới của mình sao ách thế giới của ngươi không có yêu quái loại lực lượng này hẳn là tác dụng không lớn a tân hạo quay đầu nhìn về phía vẻ mặt tò mò hạ dù hỉ sụ dù mỹ dạ ngươi không phải là muốn ở thế giới của mình sáng tạo yêu quái à? c h ư một trăm bảy mươi chín ba đại yêu quái c ả tù m ở cụ mị cùng vương ngữ yên đám người n g h e xong cũng nhìn sang vũ nữ k ỳ k ỳ ồ trong ánh mắt càng là mang theo địa lý khí thế ngưng mà không phát làm sao biết chủ nhóm ngươi đang nói cái gì ta là người như vậy sao cảm nhận được tầm mắt của mọi người hạ dù t h ì sụ dù mị dạ xấu hổ cười ta chỉ là tò mò mà thôi tùy ngươi tần hạo khoát tay áo không để ý tới nữa ngược lại lại không phải là của mình thế giới hắn cũng không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái đi quan tâm việc này kỳ kỳ ồ mấy người nghe xong cũng không còn quan tâm cung tấn hạo đồng dạng các nàng cũng không có cái gì lập trường đi quan tâm người khác thế giới sự t ì n h những thứ này yêu quái rất yêu a đi hơn nửa đêm hạ dù h ỉ sủ dù mị dạ hứng thú giảm đi có chút không hứng thú lắm ta còn tưởng rằng sẽ rất chơi thật khá đâu đó là ngươi quá mạnh mẽ kỳ kỳ ồ có chút không nói nhìn một chút bên người hạ dù h ỉ sủ dù mị dạ cho dù là yêu quái muốn trưởng thành đến hạ dù hỉ s ủ dù mị dạ như vậy cảnh giới cũng muốn mấy trăm hơn ngàn năm ngươi cư nhiên một cái tối muộn thì đ ã đến ngươi đương nhiên sẽ cảm giác được yêu quái rất nhỏ yếu ta rất mạnh sao hạ dù hỉ s ủ dù mị dạ cũng không có gì tự cảm thấy phản vấn giao lưu đàn phát sóng trực tiếp gian bên trong dịp c ả tạ c ả nạ xỉ đám người phát sinh đạn mạc một loạt sáu trăm sáu mươi sáu hiện lên s ủ dù mị dạ quả thực thật lợi hại a đúng vậy a đồng dạng là nữ chủ vì sao t r a n h lệch sẽ lớn như vậy đâu như vậy năng lực quả thực đem nỗ lực người đánh thương tích đ ầ y mình a đúng vậy à cụ mạ hiện tại cũng mới đả thông ba cái kinh mạch không ngờ tới xù rủ mị dạ năng lực đã trong một đêm liền vượt ra khỏi võ học phạm vi hạ dù thì xù rủ mị dạ hì hì cười nói cũng không còn các ngươi nói lợi hại như vậy là nói đi về phía trước chúng ta tiếp tục đánh yêu quái a a đại nhân tham mạng theo từng tiếng kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thư âm thanh yêu quái từng cái chết đi cuối cùng hoặc là bị đám người thu nhập tư nhân chữ vật không gian làm thức ăn hoặc là bị triệt để tinh lọc thành hư vô biến mất bởi mấy người đều là khó được cao thủ một đêm này trong hiệu suất càng cao đánh chết yêu quái là trước cả đêm mấy lần nhân loại các ngươi như vậy đánh chết con dân của ta ta cũng không thể làm làm như không thấy được c gần sát thiên sáng một tiếng trầm muộn giọng nam vang lên một cái thân hình cao lớn yêu quái xuất hiện tại đám người trước người cách đó không xa đón nhỏ bé hy thần quang mọi người thấy rõ rồi chứ yêu quái diện mục xích mặt vòi dài lương mọc cánh chim mặc trên người một thân khôi giáp l ư n g đeo đao võ sĩ đứng ở nơi đó liền có một cỗ uy nghiêm cảm giác chuyển đến chỉ là trên người hắn che lấp một tầng áo tơi cầm trong tay một bả q u ạ tròn t có chút phá hủy lập tức bầu không khí là thiên cầu dù kỳ ô nạ đi lên trước cùng tân hạo song song nhắc nhở vương cẩn thận phía sau hắn áo tơi cùng q u ạ tròn t cái tiêu kiện y phục có thể ẩn thân thanh tiêu cây quạt có thể nổi lên cuốn phong đem người cuốn đi dù kỳ ô nạ ngươi quả nhiên phản bội tộc của ta đại thiên cầu tự nhiên không phải người điếp cá rủ kỳ ố nạ lên tiếng thời điểm đã đem thanh nhâm của nàng nghe được nhất thanh nhị sở lúc này đột nhiên lên tiếng nói rằng hai anh ta cùng với còn lại yêu loại cũng không có dây dưa cũng sẽ không chịu các ngươi ba đại yêu quái t ứ c thúc ta quy phụ với vương cũng căn bản không thể nói rõ phản bội hai chữ dù kỳ ố nạ lên tiếng không có chút nào cho thiên cầu mặt m ũ i hi hi tiểu cầu cầu ngươi lại cật biết ta một tiếng tiếng cười duyên văng lên thiên cầu phía sau xuất hiện một người vóc dáng sạc sỡ diện mạo mị hoặc nữ tử phía sau của nàng chín cái đuôi chập trờn đám người một cái liền đoán được thân phận của nàng vương tạo trước vương cẩn thận của nàng mị hoặc du kỳ ô na đứng ở tần hạo trước người lo lắng nói rằng tần hạo đưa nàng kéo lại nói rằng không cần lo lắng bất quá vài cái không có thành tựu i yêu quái không có gì lớn không có thành tựu i yêu quái thiểu ca thật đúng là dám nói a tần hạo tiếng nói vừa dứt tạ mạ mỗi n o mạ ẹ、e、cùng đại thiên c ầ u thần sắc đọc lại mặt mũi có chút không nhịn được liền muốn động thủ sau đó liền nghe được một cái dễ nghe g ọ n nam vang lên hai yêu quái bên người xuất hiện lần nữa một con yêu quái hán tướng mạo thanh tú vóc người cao giáo một bộ t r ọ c thế giai công tử gián g dấp là xù tẹn đù gì du ki o na đứng ở tần h ạ phía sau điểm phá kỳ thân phận làm nhật bản ba đại yêu quái một trong xù tẹn đù gì ác danh tại ngoại thích biến hóa nạ d ù mì miệng thiếu nữ dù dô thiếu nữ đắc thủ phía sau hắn sẽ uống sạch thiếu nữ huyết ăn tươi thịt của các nàng đối với một bộ phận diện mạo dáng đẹp nữ tử hắn thì sẽ đem bên ngoài nốt làm nô b ộ c sai bảo đúng vậy a đúng vậy a tiểu ca ngươi thật đúng là khẩu khí lớn đâu nhìn thấy sủ k ẹ n đủ dị xuất hiện tạ mạ mỗi no mạ ẹ、e、cùng thiên c ầ u hai yêu sức mạnh chân đứng lên lao tử muốn đem ngươi phá tan thành từng mảnh thiên c ầ u cũng lớn tiếng khiêu khích đứng lên không hổ là cậu cho dù là trở thành yêu quái cũng vẫn là sẽ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng tân hạo cờ ư i nhạt thiên c ầ u mặc dù đang nghe oanh trong truyền thuyết thần thoại là ngay mặt nhân vật thế nhưng yêu quái chính là yêu quái luôn là giã tính n a n tuần cho dù là dù kỷ â nạ nếu như không phải quy phụ tân hạo cũng đồng d ạ n g giã tính không nhỏ và đây chính là trong truyền thuyết ba đại yêu quái sao ít chít đạ tuyệt không sợ đi tới tần hạo bên cạnh thân cẩn thận quan sát hạ dù hỉ sụ rủ mị dạ cũng giống như thế trong ánh mắt tiết lộ ra vẻ hiếu kỳ n a t á t chủ nhóm ngươi nói những thứ này yêu quái ta có thể thu phục một con mang về sao hạ dù hỉ sụ rủ mị dạ hỏi t ầ n hạo gật đầu nói đương nhiên nếu như ngươi có năng lực tùy ngươi ý đ ư ợ c rồi tiểu cô nương ngươi thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào đây này s u k ẹ n đù gì cơ nhạt vậy hãy để cho ta tới gặp gỡ ngươi đi hạ dù khỉ sù dù mị dạ hưng p h ấ n nói t ố t t ố t hôm nay tối muộn gặp phải yêu quái đều t ố t yếu hy vọng ngươi có thể ra sức một điểm à. nói người đã liền xông ra ngoài một quyền đánh về phía sù k ẹ n đù gì tân hạo nhìn một cái nói rằng ta đi đối với phó thiên cầu tiểu huệ ngươi và dù kỳ ổ nạ đối phó t ả mạ mồn u no ma、e、à. sau đó tân hạo vung tay lên mấy đạo băng nhận hướng về thiên cầu bay đi c ả tù mở gủ mị cùng dù kia ô nạ gật đầu cũng nên chiến tả mà mồn no mạ ẹ、e. còn như vương ngữ yên cùng y trịnh đạ bởi cảnh giới không đủ không thể làm gì khác hơn là ở phía sau kêu sáu trăm sáu mươi sáu làm một cái bị mang cá mặn hô c ù n phong gào thét một hồi c ù n phong tập kích của tới thổi tần hạo y phục bay phất phới làm sao có thể ngươi cư nhiên không bị ảnh hưởng thiên cầu có chút hoảng sợ nó vẫn là lần đầu sao triệu thấy có người không bị hắn đoàn phiến ả n h vang n a m ở n ê b a n h một cái như vậy tiểu địa phương hắn kiến thức nông cạn không biết thế giới bên ngoài to lớn hoa n h tân hạo cũng không trả lời đang ở hắn kinh hô thời điểm người đã đến tiên cầu bên cạnh thân một quyền đánh ra ngoài võ thánh một quyền khí thế như núi không khí chung quanh giường như đều nhăn nhó giao lưu đàn s ắ t cạ du mạ hoa chủ nhóm bọn họ thật may mắn à, c ư nhiên gặp ba con đại yêu quái vì sao chúng ta nơi đây chỉ có một ít tôm cá nhãi nhép à. du ký nọ xì tạ d ủ ký nọ đúng vậy a một điểm nhiệt tình cũng không có chủ nhóm người đem yêu quái giữ lại chờ đấy chúng ta tới c h ợ giúp a gaber gn đúng vậy a đây chính là thật nhiều tích phân a chủ nhóm ta cũng muốn qua đây khi ra sủ cả si du cả uy mà các ngươi lại là dẫn đội không thể chạy a naka no i s z u k i đúng vậy a hơn nữa đó là chủ nhóm con mồi của bọn họ các ngươi chém giết cái gì gaber gn cắt không có tí sức lực nào lại tựa như c h ư ơ một trăm tám mươi viên mãn trở về cũng chính là ở mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm chiến cuộc đã dậy rồi biến hóa lớn hạ dù hỉ sụ dù mì dạ trên không n ắ m chặt chân khí bàn tay khổng lồ hiện lên lập tức liền đem sụ tẹn đùa gì cầm tại trong hư không t ầ n hạo bên kia đang chiến đấu thiên c ầ u cả kinh cũng đột nhiên bị dưới nền đất lao ra mấy cái rắn nước trói lại mất đi ngăn cản chi lực còn như tạ mã mổ no mạ l、e, lúc đầu ở dù kỵ ổ nạ cùng cả tù mở gù mì trong tay còn có thể dãy rủa một cái lúc này t ầ n hạo cùng hạ dù hỉ sụ dù mì dạ thu thập đối thủ của mình tới trợ r ú t lập tức liền đem tạ mổ no mạ、e、lộng đến luôn c u ố n tay chân bất quá mấy cái s á t na tạ mạ mồ no mạ a ẹ cũng tuyên cáo bị bắt ba đại yêu quái mặc dù đang nghe oanh bị truyền đi vô cùng kỳ diệu thế nhưng kỹ năng lại thực sự không có gì đáng lo cũng không có thể di tinh cầm nguyện cũng không có thể phiên giang nhảy xuống biển thật là không có tinh thần ta còn tưởng rằng biết đánh rất lâu đây hạ dù thì sụ dù mị dạ có chút được trí nhìn bị bắt ba đại yêu quái hướng thu hoàn toàn không có tân hạo không nói nói cái này có biện pháp nào được rồi người bắt con kia yêu quái muốn xử trí như thế nào ta không có vấn đề á hạ rủ h ì sủ rủ mị dạ lắc đầu nói rằng tân hạo vung tay lên ba con yêu quái liền biến mất không thấy ta đã đem cái này bà con yêu quái bán vào giao lưu đàn cửa hàng về sau tân nhân gia nhập vào cũng có thể đem bọn họ mua đi ra làm thức thần có giao lưu đàn chế ước an toàn phương diện rất có bảo đảm còn như tích phân ta đã chuyển cho ngươi kém như vậy tám trăm chín mươi ai sẽ muốn hắn làm thức thần a hạ dù h ì sủ rủ mị dạ có chút không nói hỏi ngược lại phải tân h ạ o khỏe môi nhếch lên mỉm cười tạ mạ m mùa no mạ ẹ đã có người mua a cái gì hạ dù thì sủ dù mì dạ có chút c h ú t sợ mở ra giao lưu đàn cửa hàng nhìn một cái liền phát hiện trong cửa hàng yêu quái chỉ còn lại có hai giao lưu đàn y ù mì seni d ì hh ắ c ắ c seni d ì thắng lợi lớn cướp được một con đẹp mắt yêu quái u maz ghê tởm seni d ì tay của ngươi tốc độ cư nhiên còn nhanh hơn ta rõ ràng ta cũng rất muốn muốn nói y ù mì seni d ì trong thương điếm không phải còn có hai sao u m a cái thứ hai đều là nam yêu quái ta mới không cần a saka duma ghê thởm rõ ràng ta cũng rất muốn muốn một con xinh đẹp thức thần không ngờ tới cư nhiên cũng vãn một cái bước i yu mi se ni di di may mà ta xuất thủ nhanh nếu không tiểu ngọc tuổi già liền làm hỏng uma đúng vậy A, dù sao theo một cái biến thái kết cục đã biết rồi saka duma uy các ngươi được rồi a naka nọ isuki ha ha saka duma âm mưu lại một lần nữa bị chúng ta chính nghĩa chi sĩ ngăn trở đầu hạ dù Kỳ sủ dù mị dạ không phải là một con yêu quái sao nhìn các ngươi vui vẻ như vậy chờ chút vờ giờ giờ cờ có đẹp mắt yêu quái ta lại tặng cho các ngươi à? saka duma cảm tạ đại lão naka no itzuki cảm tạ đại lão makino hạ dạ sô cổ một bên ngoài kiki ồ có chút không vui nhìn tân hạo nói rằng chủ nhóm vì sao lại đem ta quên rồi à? rõ ràng ta cũng có thể đối phó yêu quái ha ha lần sau có lợi hại yêu quái sẽ để lại cho ngươi tân hạo có chút xấu hổ hắn cũng không thể nói mình bởi vì kỳ kỳ ô nhìn tương đối nhu nhược vừa rồi theo bản năng đem nàng bỏ quên a hai anh kỳ kỳ ô hư nhẹ một tiếng quay đầu đi sắc mặt nàng bình tĩnh c ũ n g bình thường không có khác gì cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì mấy ngày sau tân hạo yêu quái đã chém giết không sai biệt lắm chúng ta cũng cần phải trở về a, -a g a b o i e n bọn ta những lời này đã chờ lâu rồi hiện tại mỗi ngày tối muộn gặp phải yêu quái càng ngày càng ít hạ du t h ì sụ du mỹ dạ đúng vậy a không chỉ thực lực không góp sức liền số lượng cũng không tác dụng naka no isuki h ô trở về nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút saka zuma cái kia còn dư lại một ít yêu quái làm sao bây giờ tân hạo các nơi trên thế giới lợi hại yêu quái chúng ta đã xử lý sạch sẽ còn dư lại cũng chỉ là một ít t ô m c á nhại nhép những thứ này yêu quái để quan phủ các nơi tự mình xử lý a saka zuma cũng tốt lấy hiện đại vũ khí nóng đối phó những thứ này không có thành tựu yêu quái vẫn là không có vấn đề gì tân hạo vậy chúng ta liền trở về a lần này làm nhiệm vụ nhiều ngày như vậy mọi người cũng đã thu được rất nhiều tích phân a nỗ lực để thăng thực lực của chính mình a tương lai ai cũng không biết sẽ gặp phải cái gì mọi người có thể không nên lãng phí tích phân naka no i s u k i đương nhiên thần quân yên tâm đi vừa nói chuyện mọi người dồn dập điểm trở về ý ra i ý người đã về rồi ý ra chủ chứng kiến i chí đã trở về liền vội vàng đem bên ngoài đón trở về mấy ngày phía trước bởi yêu quái đại phúc độ giảm t i ể u ít ra chủ liền trở về tới nhà thậm chí cả thế giới người thường đã ở mấy ngày phía trước khôi phục cuộc sống bình thường trật tự ít chín đã gật đầu nói đúng vậy à phụ thân hiện tại yêu q u á i thiếu hạo quân bọn họ đều đi về đi trở về ít thành hơi nghi hoặc một chút trở về nơi đó à đương nhiên là trở về thế giới của mình à ít chín đã trả lời tiện đà phản vấn lẽ nào ta không có nói qua hạo quân bọn họ là người thế giới khác sao người có nói sao ít thành vẻ mặt ngẫm bức được rồi bọn họ đi trở về chúng ta thế giới còn dư lại những cái này yêu ma quỷ quái làm sao bây giờ à ngược lại lại không có bao nhiêu để quan p h ụ chính mình đi xử trí được rồi ít chín đã ngáp một cái hướng gian phòng của mình đi tới phụ thân ta đi về nghỉ ngơi ngươi trước mau lên được rồi ngươi đã ở bên ngoài mệt mỏi nhiều ngày như vậy nghỉ ngơi thật tốt ta ít thanh gật đầu ngược lại gia tộc của chính mình bên trong coi ở vấn đề an toàn có bảo đảm còn như còn lại địa phương sự tình hắn như thế nào lại đi quan tâm đâu bất quá thông báo một tiếng vẫn là cần thiết chỉ chốc lát sau tân hạo đoàn người ly khai thế giới này tin tức liền đi qua điện thoại chuyển khắp thế giới các quốc gia bắt đầu họp ứng với đối với kế tiếp thế cục dị năng thế giới đây chính là vương thế giới sao vừa về tới dị năng thế giới du kỳ ô nạ liền hứng thú nổi lên hỏi tân hạo gật đầu nói đúng vậy thay đổi thế giới ngươi có cái gì không không thích h ứ n g không có a ngược lại cảm giác thư thích hơn không hổ là ra đời vương thế giới giữa thiên địa năng lượng nồng độ quả thực quá kinh người dù kỳ ố nạ lắc đầu vẻ mặt sợ hãi than dáng vẻ chủ nhân hoan nên trở về gen cùng giam chứng kiến tần hạo trở về tiến lên đón ngay cả luôn luôn ngủ nướng manh manh cái này sẽ cũng nhãn thần một sáng nhảy ra ngoài lập tức nào tới tần hạo trong lòng chứng kiến rủ kỳ ố nạ còn có chút căm thù nhìn nàng một cái không cho phép dành với tao n e o m e o được rồi manh manh người khác sẽ không cùng người cướp tần hạo không nói tự tay xoa xoa đầu của nàng đem dưới sự chấn an tới giao lưu đàn nạ cá nọ in suki ta cuối cùng đem huyết mạch biến thành huyết thống long tộc có phải rất đẹp mắt hay không ảnh trụt saka duma di các ngươi không phải phải đợi thiên sứ huyết mạch sao vì sao hiện tại sẽ không kiên trì naka nọ in suki các loại trờ thiên sứ huyết mạch bọn ta được hoa đều d ụ ngược lại huyết thống long tộc cũng không kém hay dùng huyết thống long tộc được rồi khi ra s ù c ạ xị dù c ạ thật hâm mộ à, huyết thống long tộc à, xui xẻo ta lại là vảng ải huyết mạch hoàn hảo hiện tại ta có thể mang huyết mạch để thăng tới tờ giờ ưu ản -E、sẽ tỏ chân tổ huyết mạch m a k i n ộ hạ dạ s ô cô, và sasuki tỉ tỉ trở nên tốt xinh đẹp a n a c a no insuki hh cũng liền bình thường thôi c h ư một trăm tám mươi mốt quân danh thế giới quái dị khi ra sù cạ sị d ù cạ tóc của ngươi b i ế n thành kim sắc ngươi cắp tỉ tỉ sẽ không cảm thấy không thể nào tiếp thu được sao s ạ t k a duma trong chúng ta xuất hiện một cái kẻ phản bội n a c a no insuki đương nhiên là có một điểm bất quá ta cũng không có cách nào a vì trở nên mạnh mẽ màu tóc biến hóa sợ cái gì hơn nữa không phải còn có nhân tiên võ đạo sao miễn là ta tu luyện đến võ thánh cảnh giới có thể biến trở về chính mình màu tóc cả nhà Khi kỳ kỳ không không kỳ kỳ Nakano hạ ghét hiện thật như hợp nhau. ngươi Gaberjien, mái cái tại bởi tại, giống sói giống Gaberjien, ra rù ra trong sao Umaz, xù cả cả, lực cổ, lực tóc cũng có cùng các xì gì vậy vàng vì bầy nổ lên. nổ nổ lên. nóng muốn đồng Mà màu màu xô sát sát tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tóc bất tỷ tỷ bỏ cụ m à n g ư ơ i đến cùng có thể hay không hình dung a không phải làng chính là chó Tù mà tối hắc, là ta chưa nói dù mì nì khinh bỉ c ư n h i ê n muốn manh hôn qua cửa ít c h í n đa hoa thật náo nhiệt a sasu kỳ trang thực sự là anh hùng s ở kiến lược đồng a c ư n h i ê n cũng thay đổi huyết thống long tộc ảnh chụp m à k ỳ n o hạ dạ sô cô di ít tỉ tỉ cũng thay đổi thành tóc vàng thật là có điểm không có t ố i quen đâu ít c h í n đa ta sẽ nỗ lực tu luyện nhân tiên võ đạo sớm một chút biến thành mọi người quen thuộc cái kia ta Cả t u mơ gumi xem ra tất cả mọi người cực kỳ nỗ lực đâu ít chính đà đây là đương nhiên lần này lăn lộn nhiều như vậy t í c h phân tranh thủ lần sau nhiệm vụ thời điểm có thể trở thành bảo hộ người của người khác mà không phải chịu người khác bảo hộ naka no itzuki ta cũng là sasuki chan muốn trở thành một mình gánh vác một phương đại nhân vật mới không cần làm một cái bình hoa vương ngữ yên xem ra tất cả mọi người cực kỳ nỗ lực đâu h o a n hảo ta vừa rồi đã cùng s ù du mị dạ t ỷ t ỷ thay đổi nàng tôi diễn đi ra võ học hệ thống dù cho không cần huyết mạch ta cũng có thể rất nhanh biến lợi hại em mỹ lụy ạ xem ra ngữ yên mội mội đối với mình bây giờ dáng vẻ cực kỳ quan tâm nha c ư nhiên không có đối với huyết thống long tộc tâm động vương ngữ yên đó là đương nhiên nếu là biến thành tóc vàng tần h ca ca không thích ta làm sao bây giờ n ạ c a nọ i su ki di thần quân sẽ không phu t h i ệ n như vậy a it chinh đà cùng hỏi du k i nọ si t a dù kỳ nọ a nam nhân ai biết được tân hạo tiểu du kỳ nọ cảnh cáo một lần c ư nhiên thừa dịp ta không ở nói xấu ta du kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ chủ nhóm không nên đeo thân thiết như vậy a nạc ả nọ in suki hạo quân đi ra đối với mới vừa vấn đề ngươi thấy thế nào tân hạo các ngươi không phải không sao bận rộn vài ngày cư nhiên cũng không nghỉ ngơi nạc ả nọ in suki lúc đầu rất mệt mỏi kết quả nhắc tới thiên liền không ngủ được vương ngữ yên ta cũng là ga bơ gn một bên chơi game nói chuyện h i ế m hoàn toàn không cảm thấy có cái gì mệt tân hạo được rồi ta bị các ngươi đánh bại y c h i d a hạo quân lại đem trọng tâm câu chuyện rời đi tân hạo yên nào vì sao mọi người đối với ta như thế không có lòng tin đâu các ngươi đều là của ta cánh a hi ra su ca si d ù ca r o k i asuna một điểm thành ý cũng không có vương ngữ yên đúng vậy a ngủ y du mì seni di cái kia bộ dáng như vậy có phải hay không phát triển quá nhanh u maz seni di ngươi sẽ không coi là thật a izu mi seni di ha ha làm sao có thể saka zuma chó này lương thật hương ta hạ tuyến đ ộ c c q ố c kiếm đúng vậy a đối với độc thân cầu quá không hữu hảo lý thám hoa ta tìm ta biểu mội đi thôi k ỳ k ỳ ồ. hạ dù t h i su dù mị d a chủ nhóm là ở đối với ta bày tỏ sao nếu như là chủ nhóm cũng không phải là không thể được bằng lòng saka zuma uy su dù mị d a ngươi thật không có tiết tháo ngươi kỳ ổng đang khóc ca ít chính đạ đúng vậy a kỳ ổ n thật thê thảm a hạ dù thì sụ dù mị dạ lẽ nào gãy một phụng thái lan g sẽ không thảm sao dô kỳ ạ suna luôn cảm giác cái này nói chuyện trời đất nội dung ở hướng kỳ quái địa phương phát triển nói thêm gì đi nữa tất cả mọi người sẽ trở nên cực kỳ xấu hổ a katu mờ gumi đúng vậy a hay là trước đ ỉ n h chỉ a i c h i n d a ii vừa rồi thu được một cái tư nhân thư stin sót nói i c h i n d a đem stin sót phát đi lên hạ dù thì sụ dù mị dạ không nói thì đúng rồi làm thế nào lúng túng chuyển hoán đề tài đâu ít chính đạ không phải nói sang chuyện khác là thật ta hạ dù hỉ sủ dù mị dạ nói như vậy mị rẽ mị dù mị sủ hạ cầu cứu là sự thật c ả tu mờ gu mì ta nhớ được mị rẽ mị dù mị sủ hạ nơi đó không phải đã đem sự tình đến tiếp sau phát triển nói cho nàng biết sao nàng vì sao còn có thể cầu cứu tân hạo cái này h a i biết các ngươi nghỉ ngơi để cho ta đi xem nhìn một cái a hạ dù hỉ sủ dù mị dạ ta cũng muốn đi chủ nhóm mang ta lên như thế việc hay làm sao có thể thiếu được ta đây dô kỳ ạ suna xem ra chúng ta giao lưu đàn bên trong hiếu kỳ bảo bảo vị trí phải thuộc về thuộc về hạ rủ hỉ s ủ rủ mỹ dạ tiểu thư 13. ờ i b chín đ ạ ở hiếu kỳ một đạo bên trên ta y nguyện ý xưng ngươi là tối c ư ỡ n g g a b e r jen y tiểu thư ngươi họa phong trở nên kỳ quái á h uy tân hạo được rồi ngươi đã muốn đi vậy cùng nhau a n a c a n ọ y su kỳ ta cũng muốn đi tân hạo bác bỏ những người khác cũng là su r ù mỹ dạ của nàng tư chất mỹ tiên các ngươi là không thể cùng nàng so hảo hảo nỗ lực đi làm quen lực lượng của chính mình a naka no it suki t ố t c ử a ba katu mơ gumi hạ quân thuận buồm x ô i gió chú ý an toàn joki asuna một it chinda một quân danh thế giới mỹ rẽ mỹ rủ tổ si kỳ trong phòng làm việc hai người đang lo lắng cùng đợi đ ỗ n g nhiên trên không vật mẹo tần hạo cùng hạ rủ hì sủ du mỹ dạ đ ỗ n g nhiên xuất hiện hai người vừa thấy sắc mặt hòa hoa lại thả lỏng một hơi mỹ rẽ mỹ rủ mỹ sủ hạ đi tới trước nói rằng hoan n ê n h hiệu trưởng đến m ị rẽ m ị rủ tổ xì kỳ đã ở sau đó vô cùng cung kính hành lễ tân hạo gật đầu hỏi được rồi không cần đa lễ nói một chút là chuyện gì xảy ra a hiệu trưởng chúng ta dường như không ra được m ị rẽ m ị rủ m ị sủ hạ sắc mặt vô cùng quái dị hồi đáp hạ dù thì sủ rủ m ị dạ nhãn thần hiệu kỳ nhìn phía tân hạo tân hạo nghi hoặc nói ngươi là nói các ngươi bị vây ở chỗ này không ra được sao m ị rẽ m ị rủ m ị sủ hạ gật đầu nói đúng vậy a lúc đầu tất cả chuẩn bị ổn thỏa phụ thân đang chuẩn bị đem người của trấn trên rời đi đi ra nào biết đâu rằng ngoài trấn nhỏ mặt c ư nhiên giống như cách một tầng vô hình màng giống nhau người ở bên trong căn bản là già không được ngay cả điện thoại các loại đồ đạc cũng bị ngăn cách c ư nhiên có loại này sự tình tân hạo trong lòng nổi lên nghi vấn đứng dậy nói rằng chúng ta đi ra xem một chút đi đúng vậy a chẳng lẽ là thần linh thủ đoạn trước khi đến hạ du hỉ sủ dù mị dạ đã sớm với cái thế giới này biết một chút là mị d ẻ mị dù mị sủ hạ nói nguyên do câu chuyện nàng tâm lý liền có suy đoán mỹ rẽ mỹ dù mỹ s ù hạ lo lắng có chút chần chờ nói khả năng a hiện tại chỉ có nhìn hiệu trưởng nói cũng đứng dậy đi theo tần hạo phía sau đoàn người đi ra ngoài trấn nhỏ bên trên những người đi đường đều sắc mặt kinh hoàng cảnh tượng vội vã bởi vì biết ra không được hiện tại người của trấn trên đều lòng người bàng hoàng nhìn thấy tần hạo nhìn phía những người đi đường kia mỹ rẽ mỹ dù tổ xì kỳ giải thích tiểu c h ư ơ n một trăm tám mươi hai thần uy cạn mụ ải khó lường cứ nhiên thật tồn tại đi tới nơi nào đó đạt được mị rẻ mị dù mị sủ hà nhắc nhở tần hạo tự tay liền tiếp xúc được một đạo vô hình ngăn cản tuy là vô hình trong suốt lại kiên cố khó phá tần hạo túc hạ mọc dễ bàn tay dùng s ư ớ c thẳng đến mặt đất r a n ẻ cũng căn bản không có tạo thành nửa điểm phá hư thật kiên cố à tần hạo ngẩng đầu nhìn trời nhìn trên trời là không phải cũng giống vậy nói tần hạo túc hạ xuất hiện một con cự đại bông tuyết hùng ứng thanh minh một tiếng chở hắn bay vào mấy trăm trượng trên cao không có vào trong mấy xanh đó là cái gì nhất định là thần linh là thần linh tới cứu chúng ta tới rồi thì r a mỹ rẽ mỹ rủ ra cũng không phải là gầm gầm gừ gừ mà là có bản lĩnh thật sự à. đúng vậy à, không ngờ tới mỹ rẽ mỹ rủ nhà thế mà có thể mời tới thần linh thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo à. chúng ta được cứu rồi đúng vậy à, cảm tạ thần linh không xa sáu bảy linh chỗ một ít thần tình chết lặng các thôn dân chứng kiến tần hạo bay lên trời phía sau nhãn thần một sáng nghị luận âm ý tiện đà hướng về tần hạo bên này lại đứng lên hạ du hỉ sụ dù mỹ dạ cảm thán nói như vậy dị năng thật đúng là khiến người ước ao a đúng vậy a hiệu trưởng thực sự là thần thông quảng đại mỹ rẽ mỹ dù mỹ sủ hạ gật đầu nhìn bầu trời nhãn thần nhụ mộ trên bầu trời tân hạo thần tình ngưng trọng nhìn trước mặt bầu trời đã bay bảy tám ngàn m cao lại còn có tầng này vô hình cách trở ta ngược lại muốn nhìn một chút n g ư ờ i phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu quảng nói tân hạo ý niệm trong đầu k h ẽ động túc hạ hùng ương vỗ cánh tiếp tục hướng bên trên bay đi khoảng t r ư ờ n g bay hơn chín ngàn m cao thời điểm vô hình cách trở bắt đầu hướng vào phía trong có rút lại nhỏ đi t ầ n hạo tỉ mỉ một chắc phát hiện lúc này trên bầu trời cách trở tựa như một cái vòng tròn khung đính giống nhau gắn vào ý tộ mò gì đinh bên trên đem cùng ngăn cách ngoại giới ra thử xem cái này cái c h ụ cường độ a đến rồi trên bầu trời t ầ n hạo cũng không lo lắng xúc phạm tới những người khác không hề thu liễm lực lượng võ thánh sức mạnh thân thể cộng thêm dị năng lực lượng một quyền đánh vào khung đính bên trên h o n h một tiếng cự đại thanh â m như lôi đình vậy truyền khắp toàn bộ chấn nhỏ để cư dân của trấn nhỏ nhóm bên thai ông ông tắc hưởng ngắn m ắ t đi đối với thanh âm cảm giác tân hạo c a o mày nhìn bầu trời cưới hùng ngưng xuống phía dưới rơi đi chủ nhóm có thu hoạch gì sao hạ du khỉ sủ rủ mỹ dạ cùng mỹ rẻ mỹ dù mỹ sủ hạ sinh sống tới lo lắng hỏi mỹ rẻ mỹ dù toshi ki đã ở một bên dùng khẩn cấp nhãn thần nhìn tân hạo tân hạo tầng này cái t r ụ quá kiên cố bạo lực căn bản không khả năng đem đánh bại chủ nhóm cũng không được sao hạ du khỉ sủ rủ mỹ dạ có chút không tin tưởng đưa tay một đạo hư hảo trưởng ấn hướng vô hình cách trở đánh、Ấm、ẩm ẩm hạ du h ỉ sụ dù mị dạ một t r ư ờ n g ngoại trừ phát sinh thanh nhầm to lớn bên ngoài căn bản không có còn lại thu hoạch xem đi ta đã nói không được tần hạo không nói nhìn hạ du h ỉ sụ dù mị dạ đi tới cái t r ụ p trước mặt lần nữa vươn tay tỉ mỉ cha xét nổi lên tầng này vô hình cái t r ụ p nội tình ha ha chỉ là thử xem nha hạ du h ỉ sụ dù mị dạ có chút ngượng ngủng cười cười sau đó nàng liền chứng kiến tần hạo sắc mặt trở nên nghiêm túc liền vội vàng hỏi cầu thông ó là sao? hạ dù hỉ sụ dù mị dạ hơi nghi hoặc một chút tự tay tiếp xúc được vô hình cái chụp sau đó trong miệng nàng bắt đầu trầm thấp nhắc tới tu xây thần miếu thần linh ân ban thường vô hình cái chụp vừa niệm đức quảng vô cùng mơ hồ hạ dù hỉ sù dù mị dạ niệm cái này tám chữ thời điểm cũng là đức quảng mị r ẻ mị rủ mị sù hạ cùng mị r ẻ mị rủ tổ s ì kỳ n g h e xong cũng liền vội vươn tay tinh tế lắng nghe đứng lên sau một lúc lâu mị r ẻ mị rù mị sù hạ trợt nói quả nhiên là một thanh âm đang nói chuyện cái thanh âm này lớn vô biên có một loại cảm giác thần thánh chẳng lẽ là cái gì thần linh ách mị sù hạ cũng nghe chưa mị r ẻ mị rủ tổ s ì kỳ có chút xấu hổ ta là cái gì không có nghe được tân hạo thu tay về giải thích loại thanh âm này cũng không phải là người nào đều có thể nghe được ca phải biết rằng ở trong truyền thuyết thần thoại có thể lắng nghe thần linh thanh âm nhắn đ ủ thần linh ý chí có thể không là người bình thường ngươi nghe không được chỉ có thể nói rõ ngươi không có cái này tư chất m ị dẹ m ị rủ tổ s i kỳ gật đầu ngược lại hỏi vậy làm sao bây giờ nếu thần linh muốn chúng ta tu kiến thần miếu vậy chúng ta liền tu kiến thần miếu được rồi ngược lại trong c h ấ n nhỏ người cũng l à n g ư ờ i bàng hoàng vô tâm sinh sản chẳng tìm một chút sự tỉnh cho bọn họ làm tân hạo xoay người hướng trong c h ấ n nhỏ đi tới mỹ rẽ mỹ rủ tổ xỉ kỳ nhãn thần một sáng đi theo nói cũng là lại ránh rỗi như vậy xuống phía dưới cần phải xảy ra vấn đề không bằng tới tu kiến thần miếu a phía sau đi theo mỹ rẽ mỹ rủ mỹ sủ hạ cùng hạ rủ h ỉ sủ du mỹ giả gật đầu biểu thị tán thành vậy chính người đi an b à i a tân hạo gật đầu tự chúng ta khắp nơi đi đi chung quanh đi dạo thời điểm tân hạo phát hiện các thôn dân nhãn thần biến hóa hết sức rõ ràng lúc trước còn chết lặng không chịu nổi hiện tại chứng kiến tân hạo đoàn người trong mắt cư nhiên tràn đầy sinh cơ thậm chí chủ động hướng đoàn người chào hỏi một ít học sinh nhìn về phía mị dẹ mị du mị sủ hạ ánh mắt tràn đầy kính nghệ trước đây chỉ cho là mị sủ hạ biết nhảy đ ạ i thần giống như một thần bà giống nhau không ngờ tới mị sủ hạ cư nhiên thực sự có thể câu thông thần linh a đến khi tần hạo mang theo mị dẹ mị dù mị sủ hạ cùng hạ rủ hỉ sủ dù mị dạ đi tới giữa sườn núi lúc phía dưới phát thanh thanh n m vang lên mị dẹ mị rủ tổ sĩ kỳ bắt đầu triệu tập các thôn dân tu kiến thần miếu có tần hạo lúc trước biểu diễn thân tích các thôn dân đối với mỹ r ẹ mỹ rủ tổ s ỉ k ỳ quyết định vô cùng tán thành nhiệt tình như lửa mà hưởng ứng đứng lên bất quá khoảng khắc phía dưới liền nhiệt liệt hướng lên trời đứng lên mặc dù ở l ư n g t r ừ n g núi tần hạo ba người cũng có thể nghe được phía dưới tiếng nghị luận chứng kiến chấn nhỏ trước trước tính mịch lắng động trở nên náo nhiệt phi phàm mỹ r ẹ mỹ rủ mịt sủ hạ rốt cuộc thả lỏng một hơi lộ ra nụ cười các ngươi xem nơi đây tu kiến thần miếu thế nào đi tới đỉnh núi tần hạo chỉ vào đỉnh núi lên tàng hỏi mỹ rẽ mị rủ m ị sủ hạ hơi nghi hoặc một chút hiệu trường chúng ta c h ấ n trên lại không có bao nhiêu cơ khí cùng nhân lực m u ố n ở chỗ này tu kiến thần miếu sợ rằng có điểm khó a hạ dù thì sụ dù mị dạ gật đầu đúng vậy a nơi đây chỉ ít mấy trăm mét cao tài liệu kiến trúc mang lên bốn năm tới đều là một đại vấn đề càng không cần phải nói những thứ khác các ngươi có thể nghĩ tới vấn đề ta tự nhiên cũng sớm liền nghĩ đến tân hạo bật cười lớn vung tay lên mười mấy con đ ô n g tuyết hùng ứng xuất hiện bắt đầu công tác hạ dù thì sụ dù mị dạ nhãn thần một sáng nói nguyên lai、like、là chủ nhóm tự mình xuất thủ a c ta cũng muốn chơi nói cùng đ ô n g tuyết hùng ư n g cùng nhau đem đỉnh núi tán loạn tảng đá rời ngay sau đó băng kiếm cùng khí kiếm bay lượn đỉnh núi rất nhanh liền bị tần hạo cùng hạ rủ hỉ sủ dù mỹ dạ gọn được san bằng trở thành tu kiến nhà tuyệt hảo địa thế ở mỹ rẽ mỹ dù mỹ sủ hạ thán phục trong ánh mắt đem đỉnh núi san bằng hoàn thành đ ô n g tuyết hùng ư n g nhóm cũng không co dừng lại mà là bắt đầu tu kiến xuống núi núi đá lối đi nhỏ chỉ thấy những thứ này hùng ư n g lợi trả o huy động từng bậc từng bậc dài năm sáu thước cao nửa thước một thước chiều rộng bậc thang đá xanh liền thật nhanh sửa xong t r ư ớ c 183 đây chính là t h ầ n tích hô tốt không thú vị à không đùa chơi trong chốc lát hạ dù hỉ sụ rủ mị dạ liền đối với khô công tác mất đi là thú dừng lại đi tới tần hạo bên người không hề tự mình động thủ dùng võ công tu kiến cái này tốt mẹ ta nếu là có dị năng thì tốt rồi hạ dù hỉ sụ rủ mị dạ xem cùng với chính mình hành động không cần tần hạo chỉ huy hùng ứng trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ chỗ của ta còn giống như có hai cái kích phát dị năng trái cây các loại chờ chuyện nơi đây xử lý xong đến lúc đó cho ngươi một cái à tân hạo cười cười k h o á t tay háo không để ý cái kia hai cái trái cây trước kia còn cũng coi là kỳ chân đối với hiện tại tân hạo mà nói sẽ không trọng yếu như vậy thật vậy chăng hạ dù hỉ sụ rủ mị giả nhãn thần một sáng b u lại đ ỗ n g nhiên lại lui ra phía sau mấy bước chủ nhóm ngươi sẽ không đối với ta có ý tứ chứ ngươi đang suy nghĩ gì đấy tân hạo không nói tựa đầu lệnh tại đi sang một bên không đi phản ứng nàng đinh đinh đang đang đ ụ i mù đầy trời bên trong hùng ngưng nhóm nhanh chóng hành động một cấp một cấp về phía dưới t ô đi phía dưới đang ở thảo luận tôn dân lúc này cũng bị trên núi thanh n m to lớn kinh động ngẩng đầu nhìn sang vừa nhìn thấy hùng ưng hành động đều trương ở miệng lộ ra không dám tin nhãn thần trường trấn cái kia là chuyện gì xảy ra thần linh là muốn đem đền miếu tre ở phía trên sao liền mới ba tại mọi người nghị luận thời điểm hùng ưng đã đem cầu thang tu đến chân núi đình chỉ công tác trên núi tần hạo vung tay lên thu hồi hùng ưng sau đó một cái rắn nước xuất hiện chạy qua nham thạch cầu thang đi xuống dưới phiến khắc thời gian bậc thang cũng bị thanh tẩy được sạch sẽ t o i thạch cùng đùi b ằ n liền không hề có một chút nào lưu lại xem đi hiện tại không phải tốt sao tân hạo chỉ vào trước mắt hùng vi cầu thang đối với bên người trương đại ánh mắt hai nàng nói rằng mị r ẹ mị dù mị sù hạ gật đầu nói đây quả thực là thần tiết a nếu như nhân vật quan trọng công để làm không có cơ giới sợ rằng phải làm hơn mấy tháng a đúng vậy à chủ nhóm nếu là chủ nhóm về sau phá sản đi làm công nhân xây cất nhất định cực kỳ kiếm tiền hạ dù hỉ sủ dù mị dạ đã ở một bên t r e o g ẹ o nói rằng được rồi chúng ta đi xuống phía dưới giao cho một chút đi tân hạo phất tay đi lên bậc thang xuống phía dưới đi tới mị rẽ mị rủ mị sủ hạ cùng hạ dù hỉ sủ dù mị dạ thấy cũng đi theo ở trên bậc thang nhún nhảy một cái vô cùng sung sướng dọc theo thềm đá bất quá khoảng khắc ba người liền đi xuống dưới núi hiệu trưởng các ngươi xuống tới lạp mị rẽ mị rủ tô xì kỳ tiến lên đón không biết hiệu trưởng có gì chỉ thị ta hiện tại đem đường lên núi sửa xong các ngươi liền đem thôn ầ n đến đỉnh núi A, nghĩ đến miếu tu h A, k g gì có vấn đề A. dân Hạo hỏi. Mỹ rẽ, Mỹ rủ, tổ xỉ kỳ gật đầu, ngay hoàn h toàn n có vấn、đề. hiệu trưởng yên tâm đi, ta nhất định đem c n này làm tốt. Sau lưng, một cái nam tử vóc người làm một tốt. tử Sau cái khôi ngô cũng gọi là nói, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất đại định yên đem thần miếu sửa xong Các thôn dân nghe xong, trên h nghe ô n dân xong, t mặt đều lộ ra nụ cười t ê u lên mời đại nhân yên tâm chúng ta nhất định sẽ cố gắng tân hạo gật đầu nói vậy là tốt rồi các ngươi đi làm việc đi Ta cùng với m ỉ hạ nghỉ cấp nàng đi t r ư trưởng, ớ c đi. hiệu Là, mỹ rủ tổ x ỉ kỳ gật đầu xoay người đối với mỹ r ẻ mỹ rủ mỹ sủ hạ nói cái kia mỹ sủ hạ ngươi liền mang theo hiệu trưởng đại nhân đi mỹ r ẻ mỹ rủ ra nghỉ ngơi đi ân mỹ r ẻ mỹ rủ mỹ sủ hạ gật đầu đi ở phía trước chủ nhóm đi theo ta các thôn dân thấy vội vã nhường ra một lối đi nhìn theo tần hạo ba người đi xa là tỷ phu còn có xa lạ xinh đẹp tỷ tỷ tỷ đại nguy cơ a mỹ rẽ mỹ rủ mỹ sủ hạ vừa mở cửa ra trải hai cái bím tóc mỹ rẻ mỹ dù do xù bạ liền b u lại lộ ra vẻ khiếp sợ phía trước tần hạo cùng ý chí đa mơi đ ế n quá mỹ rẻ mỹ dù do xù bạ còn nhớ rõ tần hạo không ngờ tới lần nữa gặp mặt tần hạo bên người lại cùng một cái nữ nhân xa lạ do xù bạ không khỏi vì chính mình t ỉ t ỉ lo lắng do xù bạ không nên h ồ nháo sau lưng tuổi già sức yếu mỹ rẻ mỹ dù ý chĩa cảm đi lên mỹ rẻ mỹ dù do xù bạ vừa nghe có chút sợ ngượng ngùng đứng ở một bên bất quá nàng vẫn còn có chút không thể nào hiểu được tổ mâu trong ngày thường nhưng là rất ít gian dạy nhân hai vị đại nhân bên trong người mỹ rẽ mỹ rủ ỉ trịa cản đi tới tần hạo cùng hạ rủ hì sủ dù m ỹ dạ trước mặt tự tay đem hai người mời vào phòng trong làm thần x ã vu nữ nàng làm sao có thể nhìn không thấy tần hạo trên người hai người không tầm thường đâu trên người hai người này thần quang liền như cùng thần linh giống nhau trước đây gặp mặt tần hạo trên người thần quang còn không đậm đà như vậy không phải rõ ràng như vậy nàng còn thấy không phải quá rõ ràng hiện tại tân hạo trên n g ư ờ i t h ầ n q u a nói g quả thực c đã có thể t dùng r ó mắt đ lao nhân g n ra yên tâm đi chúng ta là mịt xù hạ bằng hữu sẽ không tùy tiện làm loạn cái kêu mịt xù hạ thực sự là thật là có phúc m ị rẽ m ị rủ ỉ chĩa cạn nhìn m ị rẽ m ị rủ m ị xú hạ lao thân còn có chút việc liền thất bồi kế tiếp để m ị xủ hạ bồi hai vị đại nhân a lao nhân ra có việc phải đi mau lên tân hạ o gật đầu chúng ta nơi đây không cần lo lắng hạ dù thì xủ rủ m ị dạ cũng gật đầu khách khí vài câu đến khi m ị rẽ m ị rủ ỉ chĩa cạn đi rồi hạ dù thì xủ rủ m ị dạ mới thả lỏng một hơi nói thật là phiền thức a về sau ngươi sẽ quen tân hạ o uống một hốc trà một dạng thế giới ngươi đi về sau liền dường như thần linh giống nhau về sau khách khí như vậy nhân con càng ngày sẽ càng nhiều đó không phải là được phiên chết hạ du thì s ủ dù mị dạ con mắt t r ừ n g lớn có chút không thể tiếp thu bên cạnh mỹ rẽ mị dù mị s ủ ha mỉm cười nói rằng s ủ dù mị dạ đại nhân ngươi đãi ngộ như vậy nhưng là bao nhiêu người có thể gặp không thể cầu a không nên gọi ta đại nhân gọi s ủ dù mị dạ thì tốt rồi hạ du thì s ủ dù mị dạ vừa nghe đến đại nhân xưng hô có chút không nói khoát tay hào hai trăm linh bảy mỹ rẽ mị dù mị sù ha gật đầu nói vậy được rồi sau đó vài ngày t ầ n hạo cùng hạ rủ hì sủ du m ỉ ra ở m ỉ rẽ m ỉ du m ỉ sủ hạ trong nhà để ở mấy ngày nay t ầ n hạ o cũng nhìn được sớm vậy hương cùng sông nguyên sắc khiến cho cũng theo m ỉ rẽ m ỉ rủ m ỉ sủ hạ cùng đi lần c h ấ n nhỏ t h ầ n miếu ở có cái không lộn xộn xây dựng t ầ n hạ o ngoại trừ chỉ huy bông tuyết hùng ưng đem một ít đại hình tài liệu kiến trúc thu được đỉnh núi chỗ liền không tiếp tục xuất thủ rút một tay y tố m ọ gì đinh gần ngàn người từ bỏ vị thành niên cùng lao nhân cũng còn có mấy trăm người t u kiến bắt đầu thần miếu đó là tương đương nhanh chóng đang ở tần hạo nói xong thần miếu tu kiến kế hoạch cùng ngày thần miếu thiết kế cùng chọn nhân tài cũng đã chuẩn bị thỏa đáng vài ngày sau ở cả cái chấn nhỏ dân chúng xuất lực phía dưới một tòa hùng vi tràn ngập đông phương mỹ cảm thần miếu đã tại đỉnh núi tu kiến hoàn thành đón c h i ề u tà thần miếu loe ra k i m quang thật là có vài phần thần linh cung điện ý tứ chỉ một lúc không rõ thanh âm ở tần hạo vang lên bên hai thần linh ban ân đã đến tần hạo nhìn phía hạ rủ hỉ sủ rủ mị dạ cùng mị r ẹ mị r ủ mị xu hạ phát hiện hai người cũng nhìn sang các nàng cũng nghe đến rồi cái thanh âm này phía dưới dân chúng chúc mừng vẫn còn tiếp tục tiếng hoan hô chuyển đến mỹ rẽ mỹ rủ tổ s ỉ kỳ nhìn thấy tần hạo ba người s ắ p mặt thần s ắ c khẽ động đi lên hỏi hiệu trưởng là có chuyện gì phát sinh sao người xem bầu trời tần hạo gật đầu chỉ vào bầu trời chương một trăm tám mươi bốn thần linh ban ân vẫn là c h í n h phạt trên bầu trời lúc đầu rõ ràng sáng rực rỡ mắt trần có thể thấy sao trổi cư nhiên vào thời khắc này chia ra thành hai khối một phần trong đó phá vỡ bóng đêm hướng ý tô mọi gì n h mà đến liệu tinh xuất hiện tựa như ảo ngộng khiến người ta có một loại không chân thiết cảm giác đẹp quá mỹ rẽ mỹ rủ m ị sủ hạ tự lẩm bẩm liền dường như nguyên tắc trông được đến sao trổi thời điểm giống nhau hạ dù thì sụ rủ mị dạ tới gần tần hạo hỏi chúng ta không phải xây dựng thần miếu rồi sao vì sao còn có sao trổi hạ xuống đúng vậy a hiệu t r ư ở n g mỹ rẽ mỹ rủ t ổ x i、si、kỳ cũng vẻ mặt lo lắng hỏi bởi vì này chính là thần linh ban ân a tần hạo nhìn sao trổi giật mình mấy con đông tuyết hùng ưng hướng phía trên bầu trời rơi xuống sao chổi vỗ cánh đi đây là thần linh ban ân mỹ rẽ mỹ rủ tổ xì kỳ mồ hôi lạnh tất cả đi ra xem ra thần linh ban ân cũng không phải là dễ cầm như vậy a phía dưới đám người ăn mừng lúc này cũng phát hiện bầu trời dị tượng thần tình có chút bối rối thế nhưng khi nhìn đến tần hạo xuất thủ phía sau đám người lại an tính lại cẩn thận nhìn bầu trời hùng ưng phi nhập không bên trong băng lam nhan sắc đang chạy tinh quang mang phía dưới ngày càng đẹp tản ra như mậu ảo màu sắc một con đông tuyết hùng ứng hướng phía rơi xuống lưu tinh đụng vào tán thành một đoàn hơi nước để lưu tinh thế tới chậm lại một điểm phía sau hùng ứng thấy cũng đi lên đánh tới tiếng ầm ẩm, ẩm thanh n â m bên trong toàn bộ đều tán thành hơi nước lưu tinh thế tới lại chậm đem ở trên bầu trời tích góp tốc độ tiêu giảm không còn lúc này trên bầu trời tản ra hơi nước tụ họp một chút lại lần nữa tụ lại trở thành màu băng lam hùng ứng hướng lưu tinh đánh tới như vậy nhiều lần ba lần sau đó lưu tinh trên hỏa diễm đã tiêu tán biến thành thất thải vậy mộng ảo nhàn xác bên trong quang hoa lưu chuyển dù cho ở phía dưới đám người cũng có thể thấy rõ lưu tinh mỹ lệ dáng vẻ lúc này một con đông tuyết hùng ưng từ hơi nước trạng thái khôi phục thân thể duỗi một cái cự trào hướng lưu tinh trộm tới đem trộm vào trào bên trong xuống phía dưới rơi xuống bay đến đỉnh núi lúc mọi người mới phát hiện cái này lưu tinh cư nhiên chỉ có to bằng cái thớt t ầ n hạo tự tay đông tuyết hùng ưng đem lưu tinh phóng tới tần hạo trong tay sau đó bị tần hạo thu hồi thật là nặng t ầ n hạo đề khí đem lưu tinh thu nhập chính mình tư nhân không gian lúc này mới đem chân tử trong nham thạch nói ra mắt thấy lưu tinh thai ách tiêu trừ trong đám người bạo phát sơn hô hải khiếu một dạng tiếng hoan hô mọi người nhìn về phía tần hạo đoàn người nhãn thần càng thêm nóng bỏng được rồi các ngươi đi chúc mừng a tần hạo hướng về đoàn người xua tay phía ngoài cách t r ở cũng đã tiêu trừ mọi người đã có thể tự do xuất nhập đa tạ đại nhân đám người đại hỷ có chút nam tử trẻ tuổi càng là vội vã về phía chân núi chạy đi muốn đi ra c h ấ n nhỏ nhìn ở trong c h ấ n nhỏ bị nhốt nhiều ngày như vậy bọn họ mới phát hiện nguyên lai mình đối với ngoại giới đối với tự do là như vậy khát vọng sau một lúc lâu có người thanh niên trở về gọi to thực sự có thể đi ra thực sự có thể đi ra những người khác nghe xong vui vẻ ra mặt vừa múa vừa hát chúc mừng đứng lên mỹ xù hạ người đi theo ta một cái nhìn thấy sự tình hoàn tất tần hạo mở ra cửa không gian đối với đứng một bên mỹ xù hạ nói rằng mỹ rẽ mỹ rủ mỹ xù hạ gật đầu nói là chủ nhóm nói xong mỹ rẽ mỹ rủ mỹ xù hạ liền theo tần h ạ o đi vào không gian cửa còn như hạ rủ hỉ xủ dù mỹ dạ nhìn thấy đã không có việc hay đương nhiên sẽ không t r e o chọc ở lại đỉnh núi Trừ thiên học viện vật này hay là cho ngươi đi mỹ s ụ hạ tần hạo đem lúc trước nhận được lưu tinh phóng tới trên mặt đất đối với một bên ngẩn người mỹ s ụ hạ nói rằng cho ta mỹ s ụ hạ vươn xanh nhạt ngón tay ngọc chỉ cùng với chính mình có điểm không dám tin tưởng tần hạo gật đầu nói đúng vậy thứ này nhưng là thần linh đối với các ngươi m ị rẽ mỹ rủ i a tộc ngàn năm tới nay phụng dưỡng thần linh thường cho thứ này lại là thường cho nhớ tới nguyên tắc mỹ rẽ mỹ dù mịt sù hạ trên c h á n toát ra mồ hôi lạnh cầm a vật này là thuộc về ngươi mỹ rẽ mỹ dù mịt sù hạ lắc đầu nói chủ nhóm thứ này hay là cho ngươi đi nếu như không có ngươi xuất thủ ta có thể vô pháp hưởng dụng lễ vật này cũng được ta đây liền đem thứ này đổi thành tích phân cho ngươi à, thuận tiện sẽ cho ngươi một tấm giao lưu đàn thư mời tân hạo nghe xong suy tư k h o ả n g khắc liền muốn được rồi xử trí phương pháp mỹ rẽ mỹ dù mịt sù hạ gật đầu tất cả chỉ bằng chủ nhóm làm chủ được rồi vậy ngươi trước tiên đem chương này giao lưu đàn thư mời dùng a tân hạo gật đầu lấy ra một tờ thư mời giao cho mỹ rẽ mỹ du mỹ sú hạ cũng giáo hội mỹ sù hạ như thế nào sử dụng khoảng khắc giao lưu đàn thành viên lại thêm một người hiện tại ta lại chuyển hai trăm ngàn tích phân cho người a làm xong những thứ này tân hạo đem tích phân vòng vo đi qua mỹ rẽ mỹ dù mỹ sù hạ hoảng sợ có chút không thể tiếp thu nói chủ nhóm cái này có phải hay không nhiều lắm tân h ạ o lắc đầu nói không nhiều không nhiều đây chính là thiên ngoại tinh tinh thượng thừa thần tài bán được giao lưu đàn trong thương đ i ể m muốn ba trăm linh tích phân các ngươi nếu như mua liền muốn ba triệu tích phân lại nói tiếp hay là ta buôn bán lời đâu chủ nhóm nói gì vậy chứ nếu như không phải chủ nhóm chấn nhỏ hiện tại đã sớm hoàn toàn thay đổi đi mỹ dẹ mỹ dù mỹ sủ hạ lắc đầu khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích bên cạnh hạ dù thì sủ dù mỹ dạ có chút chán đến chết đ ỗ n g nhiên chen miệng nói k h e chủ nhóm ngươi không phải còn có kích phát dị năng trái cây sao ta đã gọi manh manh mang tới tân hạo tự tay bàn tay rơi vào hạ dù hì sủ dù mị dạ đỉnh đầu an ủi hắc chủ nhóm ngươi đang làm cái gì hạ dù hì sủ dù mị dạ lui lại trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác ta cũng không phải là những cái này mềm manh ngội tử thích mạc đầu sát là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu là một loại liêu mội tất sắc kỹ à. dạ dạ dạ t ầ n hạo gật đầu qua loa lấy lệ nói đúng lúc này manh manh đã đến nàng có chút không thôi đem hai cái trái cây giao cho tần hạo trong tay sau đó cũng không quay đầu lại chạy đến đây đi các ngươi một người một cái tần hạo, hạ hạ hạ a. A, hạo đem trái cây nhét vào mì rẽ mì dù mì sủ hạ trong tay chờ chút các ngươi đến thế giới của ta đi ăn cái này trái cây a ta hoàn cảnh nơi đây hẳn là tốt hơn kích phát dị năng là chủ nhóm hạ dù hì sủ dù mì dạ gật đầu vội vã không đội dạ tiền tốt đợi xuyên toa đến rồi tần hạo trong thế giới thân ảnh ở chư thiên học viện tiêu tán chúng ta cũng đi a tân hạo nở nụ cười đem thiên ngoại tinh tinh thu vào mở ra cửa không gian hướng về phía mỹ d ẽ mỹ dù mỹ sủ hạ nói rằng mỹ d ẽ mỹ dù mỹ sủ hạ gật đầu đi vào trước chủ nhân ngươi đã trở về nhìn thấy tân h ạ o trở về gem cùng giam tiến lên đón su dù mỹ ra đâu tân h ạ o hỏi gem chỉ bên cạnh một cái phòng nói rằng su dù mỹ ra tiểu thư đã tiến vào nghe nói là muốn đi kích phát chính mình dị năng tân hạu gật đầu hướng về phía một bên mỹ rẽ mỹ du mỹ sủ hạ nói vậy các ngươi cũng cho mỹ sủ hạ an bài một gian không phòng để cho nàng đi kích phát dị năng a là chủ nhân gem gật đầu đối với mỹ rẽ mỹ du mỹ sủ hạ nói mỹ rẽ mỹ r u tiểu thư xin mời đi theo ta cảm ơn chủ nhóm cảm ơn gem mỹ rẽ mỹ r u mỹ sủ hạ nói lời cảm tạ sau đó cùng gem đi một bên manh manh vô cùng không vui ôm một con to lớn cá mập ông gối hứng thú có điểm hạ hồ ly chương một trăm tám mươi lăm hai nàng dị năng quốc khánh vui sướng manh manh làm sao không vui a tần hạo ngồi vào manh manh bên người tự tay xoa xoa tóc của nàng hỏi manh manh nghiêng đầu một chút thoát khỏi tần hạo bàn tay nhỏ giọng nói rằng cái kia hai cái trái cây rõ ràng là người ta meo meo ha ha thì ra vì chuyện này không vui a tần hạo n ở nụ cười ngược lại manh manh ăn cái vật kia cũng không có ích gì không bằng cho những người khác tăng cường một chút thực lực được rồi lần sau ta cho ngươi đi hải lý bắt một con cá lớn làm bồi thường thế nào cá lớn meo meo manh manh nhãn thần một sáng nóng bỏng mà nhìn tần hạo tân hạo gật đầu nói đúng vậy cá lớn thật tốt quá không cho phép gạt người meo m e o manh manh nhìn sang thập phần vui vẻ lúc này jem cùng giam đi trở về nhìn vui vẻ hai người vội vã đưa lên trà bánh hầu hạ hai người giao lưu đàn bên trong sắt cạ dù mạ ý ý giao lưu đàn lại thêm một người lẽ nào giao lưu đàn lại mời người sao ý chính đ ã không có à mì ị xù hạ t r ă n nhưng là chư thiên học viện học viên không phải giao lưu đàn mời tân hạo là ta mời tiến vào sắt cạ dù mạ ra、wow, chủ nhóm thật căm l ò n g đây chính là một vạn tích phấn a n ạ c a n ọ in suki đúng vậy a chủ nhóm quá thiên vị tân hạo các ngươi đang suy nghĩ một trăm ba mươi bảy gì đây sự tình là như vậy s a cạ duma ra、wow, viên kia lưu tinh cư nhiên như vậy đáng giá sao bán vào đi đều muốn ba trăm phẩy không không không cái kia chủ nhóm chẳng phải là kiếm lợi lớn yt chính đa c ạ duma ngươi nếu là có bản lĩnh đem lưu tinh tiếp được ngươi cũng có thể sở hữu lưu tinh a s a cạ duma quên đi ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa naka no isuki hai anh chính mình không có bản lĩnh liền không cần nói saka zuma naka no isuki vậy tại sao tân nhân còn chưa ra đâu tân hạo ta đem kích phát dị năng trái cây cho sủ d ũ mì dạ cùng mì xú hạ các nàng đang ở kích phát dị năng chờ một lát tốt nhóm hẳn là liền ra tới naka no isuki thật hâm mộ a tần quân chân tốt bất công a vì sao ta sẽ không cái này đãi ngộ đâu joki asuna đúng vậy a u m a ai ai kêu chúng ta không có mì dẹ mì rủ dâu khả á i đây izu mi seni di seni di đại thất bại khi ra suu ca si d ù ca lớn tuổi thẳng nữ không muốn nói chuyện du ký nọ -no、s ì t a dù ký nọ -no. di tính lao sư ngươi c ư nhiên bắt đầu tự bạo sao tân hạo ta nói các ngươi à không muốn nói được như thế bị khuất được rồi chờ ta lợi hại cho các ngươi một người gợi một cái trái cây thì tốt rồi c ả tu mợ gumi mọi người đều là nói đùa hạo quân cũng không cần mạo hiểm thật tốt n ạ c a nọ isuki đúng vậy à tần quân thế giới của ngươi dã ngoại nguy hiểm như vậy cũng không cần đi tìm cái kia linh quả. Dù kỳ ô nạ một đúng lúc này, tân hạo phát hiện có người lôi mình một chút g ấ c áo vội vã thối lui ra khỏi giao lưu đàn nguyên lai là dù kỳ o nạ a tân hạo mở con mắt liền chứng kiến rủ kỳ o nạ ngồi ở bên cạnh mình được rồi vừa rồi tại sao không có thấy ngươi nghi nghe vậy dù kỳ o nạ đưa tay chỉ một bên trên bàn hoa quả r a u dưa trong ánh mắt máu vẻ mong đợi tân hạo hiểu rõ nói thì ra rủ kỳ o nạ phải đi mua thức ă n a dù kỳ o nạ thật lợi hại dù kỳ ồn ạ thần sắc bình tĩnh trong mắt đã có một tia không giấu được kinh hỷ hai anh manh manh trên mặt có chút không nhịn được nhỏ giọng nói rằng ta cũng sẽ mua thức ăn m h e o m h e o tuất manh manh cũng rất lợi hại tân hạo không nói tự tay xoa xoa tóc của nàng an ủi manh manh nửa h i ế p con mắt thần tình thư giãn xuống tới、Cách. cửa phòng mở ra hạ du hỉ sụ du mi ra đẩy cửa ra đi ra tóc của nàng biến thành lam sắc đi theo di chuyển bốn phía nhiệt độ cũng thấp xuống vài lần chủ nhóm Ra thức tỉnh dị năng nàng thập phần vui vẻ đi tới t ầ n hạo đối diện lấy le nói rằng t ầ n hạo gật đầu nói vậy chúc mừng vẫn là b ă n g hệ hạ du khi sụ rủ mi ra nửa hiếp con mắt thần tình sung sướng nhìn ra được t ầ n hạo gật đầu hạ du khi sụ rủ mi ra n g h i hoặc nói chủ nhóm dường như không hăng hái l ắ m a t ầ n hạo uống một hốc trà tục đi nói thời gian sưng tôn không gian vi vương b ă n g hệ chỉ là phổ thông dị năng có cái gì tốt cao hứng là thế này phải không hạ dù hỉ s ủ dù mị d a ngẩn ngơ sau đó lắc đầu quản nó chi ta chỉ là xem chủ nhóm ngươi băng hệ dị năng cực kỳ thuận tiện mới phát giác tỉnh băng hệ dị năng phải vậy ngươi có thể thua thiệt lớn tân hạo có chút không nói giống như hạ dù hỉ s ủ dù mị dạ như vậy vốn có tâm tưởng sự thành bản lãnh coi như là muốn giác tỉnh không gian dị năng chỉ sợ cũng không phải việc khó a bất quá người như cô ta vậy dị năng đối nàng nhiều lắm coi như là tìm niềm vui công cụ của mình thật không có người khác trọng yếu như vậy không sao hạ dù thì sủ dù mị dạ tự tay tiếp nhận xem pha tốt t r à chủ nhóm lúc nào dạy ta triệu hoán băng hệ sinh vật ta ngươi mới d ắ c tỉnh dị năng các loại chờ dị năng đẳng cấp đến rồi dĩ nhiên là sẽ hạ dù thì sủ dù mị dạ hh ắ c ắ c vậy thật tốt quá đang nói mị dẹ mị dù mị sủ hạ đi ra chủ nhóm ta cũng thấy tỉnh dị năng tân hạo chỉ vào một cái ghế nói rằng ngồi xuống nói a ngươi thức tỉnh rồi cái gì dị năng chắc là thời gian a mị dẹ mị dù mị sủ hạ có chút không xác định tự tay từ trên bàn mâm đựng trái cây bên trong xuất ra một cái quả táo để qua một bên nàng vung tay lên cái kia quả táo liền dần dần đủ rũ rơi sau đó sinh múc m ụ c nát ngay sau đó nàng lại vung tay lên những cái này đã sớm mục nát thành một đống bùn n h a o quả táo lại lần nữa biến thành một cái mới mẻ quả táo bên ngoài đế bên trên còn mang theo xanh nhặt vẻ dĩ nhiên so với mới mua về hoa quả còn mới mẻ hô mệt mỏi quá làm xong những thứ này mị r ẻ mị rủ mị sủ hạ sắc mặt tái nhợt có chút vô lực gục xuống bàn Ta d ư ờ nếu g như chỉ thể có đ là nàng h hoặc hồi t cái địa p hướng về phía một người phát động dị năng phát động dị năng trong nháy mắt chỉ sợ cũng bị hút khâu nguyên khí a người dị năng còn yếu về sau không nên tùy tiện phát động tân hạo vừa giúp t r ợ mị rẽ mị dù m ị sủ hạ khôi phục một bên cảnh cáo nói nếu không rất nguy hiểm cảm ơn chủ nhóm ta sẽ ghi nhớ mị rẽ mị dù m ị sủ hạ gật đầu trong thần sắc có điểm nghĩ mà sợ cái này chính là thời gian dị năng sao dường như cũng chơi rất khá dáng vẻ hạ dù hỉ s ủ dù mị ra bu lại cầm lấy mới vừa cái kia quả táo nhìn kỹ đứng lên quả táo thật tươi mới a gian giắc nhìn khoảng khắc nàng cũng không có phát hiện có cái gì bất đồng không khỏi một n g ụ cắn sau đó một cỗ điểm mị nước trái cây chảy vào trong miệng ăn thật ngon xem ra thời gian này dị năng vẫn là rất hữu dụng nha giá thấp mua một điểm ủ rũ rơi hoa quả sau đó để cho khôi phục thành trái cây tươi vậy không kiếm phát ha h a nghĩ hay quá nhỉ lấy cái này năng lực đầu cơ trục lợi hoa quả ngươi sớm đã bị người hút thành người khô tân hạo cười nhạt một cái tát vô vào đầu đỉnh t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu ngoài ý muốn chủ nhóm ngươi quá vô lý hạ dù t h ỉ sụ r ụ mị dạ tức giận chừng mắt tân hạo hai má liền như cùng nổi giận phủ gù kỳ một dạ g ồ lên tân hạo chứng kiến m ỉ rẽ m ỉ dù m ỉ sủ hạ sắc mặt thay đổi xong rút về bàn tay của mình ngồi thẳng thân thể nói rằng ta cũng là vì ngươi tốt mặc dù ngươi năng lực rất lợi hại thế nhưng cũng không cần tùy tiện đi nếm thử nếu không đến lúc đó hối hận liền vãn h a anh ta chỉ là nói một chút mà thôi cũng không phải ngu ngốc hạ dù thì sủ rủ m ỉ dạ hừ nhẹ một tiếng đem trong lòng n ộ khí phát tiết ở trong tay quả táo bên trên bên ngoài cắn răng nghiến lợi dáng vẻ dường như trong tay quả táo là tần hạo giống nhau chủ nhân trước mấy thiên lương băng tiểu thư đưa tới một phần văn kiện người khi đó không ở ta liền thay nhận lúc này jem lên tiếng đưa qua một cái túi văn kiện ta không ở thời điểm khổ cực jem tần hạo tự tay tiếp nhận đánh mở túi văn kiện jem lắc đầu con mắt màu xanh l a m s o n g t r u n g quang lục ngạo nói chủ nhân k h á c h khí ta ở nhà rất nhẹ nhàng cũng không khổ cực tần hạo cười cười tỉ mỉ đọc bên trong văn kiện là một phong tiền n h ậ m thư tần hạo trợn nhớ tới chính mình đã từng đáp ứng rồi ở tân hải thị một khu trung học nhậm hiệu t r ư ở n g sự t ì n h nguyên lai、like、là có chuyện như vậy a ngày mai sẽ đi học tân hạo thu hồi văn kiện nếu đáp ứng rồi vậy ngày mai phải đi một chút đi chủ nhóm muốn đi làm hiệu t r ư ở n g sao ta đây cũng muốn đi chơi hạ dù h ì sủ dù mị dạ nhãn thần một sáng giơ tay lên kêu lên ngày mai nhưng là khai giảng đệ một ngày ngươi đi quấy dối làm sao bây giờ tân hạo không nói nhìn hạ dù h ì sủ dù mị dạ hắn có thể không có quên người này là tên gây chuyện một bên mỹ rẽ mỹ rủ mỹ sủ hạ cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ cho đến bây giờ nàng còn không có ở trong đại thành thị hảo hảo mà chơi đ ù a đâu được rồi hai người các ngươi đều có thể đi thế nhưng không thể quấy dối nếu không về sau có việc hay sẽ không mang bọn ngươi cảm thụ được hai người cái kia nóng bỏng ánh mắt ánh mắt vô tội cuối cùng tần hạo bại d ư ớ i trận đáp ứng rồi hai người yêu cầu hạ dù khỉ sủ rủ mỹ ra bảo đảm nói chủ nhóm yên tâm đi chúng ta sẽ ngoan ngoãn mỹ rẽ mỹ rủ mỹ sủ hạ cũng gật đầu như dã tỏi mang trên mặt nụ cười ônu manh manh ghé vào giam bên người hưởng thụ giam xoa bóp không nói nhìn hai người trường học có gì vui thực sự là buồn c h á n ngày hôm sau sắc trời nhỏ bè sáng gem liền làm xong bữa sáng gọi tần hạo đoàn người rời giường bởi manh manh đối với đi trường học không có hứng thú cho nên chỉ có một mình nàng ngủ rất thẳng nô、no, tốt sớm a nhìn sắc trời bên ngoài hạ rủ h ì sủ rủ mị dạ cùng mị rẻ mị dù mị sủ hạ còn có một chút thủy nhãn mông lung tại sao muốn bắt đầu đến như vậy sờ a gem vừa đem làm xong bữa sáng phóng tới bàn ăn một bên giải thích chủ nhân hôm nay nhưng là đi làm hiệu trưởng đến lúc đó còn muốn nói chuyện gì gì đó tại sao có thể không sớm một chút đi cũng đúng vậy a sớm biết thì không đi được hạ dù thì s ủ rủ mị dạ có điểm hoài niệm chăn đ ấm áp oán giận bắt đầu h ô m qua chính mình mị mì dẹ mị rủ mị sủ hạ cũng giống như thế gật đầu bất quá r ử a mặt sau đó hai người thần tình rung lên lại trở nên tràn đầy phấn khởi đứng lên hoa、wow, thật nhanh a thật là nguy hiểm a sau khi ăn xong giam lái một chiếc xe sang trọng x u y ê n toa trong rậm rạp chẳng c h ị trong dòng xe cộ bên trên m ỉ dẹ m ỉ rủ m ỉ s ủ hạ cùng hạ rủ hỉ s ủ rù m ỉ dạ kinh hô lên m ỉ dẹ m ỉ rù m ỉ s ủ hạ là thật sợ thần tình có chút khẩn trương hạ rù hỉ s ủ rù m ỉ dạ vậy thực sự là vì chỉ thiên hạ bất loạn thậm chí còn muốn tự mình đi lái xe tần hạo trên c h á n gân xanh hẳn lên cuối cùng chấn áp thô bạo hạ rủ hỉ s ủ rù m ỉ dạ cùng với không tuân thủ quy tắc giao thông giam không ngờ tới một đoạn thời gian không thấy giam cư nhiên học xong đua xe đơn giản là quá điên cuồng chủ nhân đã đến tốc độ xe bình ổn chỉ ghi u nửa giờ g i a m đ bỗng nhiên xe đô nói rằng vì sao không lái vào trường học đâu chứng kiến xe dừng lại tới mị r ẹ mị rủ mị s ủ hạ thả lỏng một hơi nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh rõ ràng vẫn còn ở trên đường phố hơi nghi hoặc một chút chỉ một lúc nàng liền biết đáp án phía trước cửa trường học thật là nhiều người a lúc này tần hạo mấy người tự nhiên cũng nhìn thấy cửa trường học đám người những người đó vây chung chỗ t h ầ n tình kích động cao giọng gào thét dơ hoành p i nhìn một cái thì không phải là tiễn học sinh đi học ra trường cùng học sinh ngược lại giống như là du hành nhân du hành nhân đối diện vài tên bảo an dơ lá chăn chống bạo loạn để bảo toàn trật tự không cho đám người kia trùng kích trường học đi xuống xem một chút ta tân hạo nhúng mày đẩy cửa xe ra đi xuống hạ du hỉ sủ d ủ mị dạ cùng mị rẻ mị dù mị sủ hạ còn có giam cũng liên tục xuống xe theo tân hạo đi tới đám người phía sau là tân hạo đại nhân tân hạo đại nhân đến mời tân hạo đại nhân làm chủ cho chúng ta a Có sự tình cũng không phức tạp bởi vì biết tần hạo tới đây làm hiệu trưởng truyền bá lực lượng mới hệ thống Cho có tộc con của học cũng Hải trong thành phạm mình hướng trong trường học này mà tiễn. Thế nhưng, trong trong sao nên Tân năng lượng muốn trường này tiễn.、Like、không không trường này mặt điểm gia gái là đều dù không thế nhưng những người bình thường này ra nơi nào tiếp thu an bài như thế a vô duyên vô cớ bị người chuyển trường hơn nữa xa xôi đến trường khoảng cách cái này đối với người bình thường mà nói nhất định chính là thai nạn một dạng người thường vốn là sống được gian khổ hiện tại mỗi ngày còn nhiều hơn ra một ít tiền xe cùng sinh hoạt phí thậm chí muốn dọn nhà còn nhiều hơn ra khỏi phòng tô cái này căn bản không là người bình thường có thể thừa nhận tần hạo càng nghe mày nhữ lại được càng lợi hại đợi cho nghe xong tần hạo mặt chấm như nước thần tình hơi dọa người đám người chung quanh cũng lặng ngắt như tờ l ặ n g lặng chờ đấy tần hạo quyết định khoảng khắc tần hạo thở phào nhẹ nhõm sắc mặt thư giãn đối với bên người giam nói rằng giam người đem những thứ này bị chen rơi đến trường danh n lạch người học sinh nhớ đăng ký một cái sau đó đi thăm dò một cái là thật hay không nếu là thật hơn nữa bọn họ nguyện ý sẽ tới đây bên trong đi học a là giam gật đầu xuất ra một cái c u ố n vỡ hướng về phía mọi người nói nếu chủ nhân cho mọi người làm chủ cái kia mọi người cứ tới đây đăng ký a đa tạ tần hạo đại nhân đám người thần sắc kinh hỷ cùng kêu lên hô to sau đó xếp thành hàng từng cái đến giam nơi đó đăng ký xa xa những an ninh kia chứng kiến dân chúng tản g ra đều muốn c a i khiên bông thả lỏng một hơi chủ nhóm ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ hạ dù hỉ sủ rủ mị dạ lấy t u ổ i trỏ đụng một cái trầm mặc tân hạo n h ữ n lông mày hỏi có phải hay không muốn đánh nhau đến lúc đó cũng đừng quên ta ạ tân hạo không nói nói ngươi đang suy nghĩ gì đấy chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ như thế nào đi nữa cũng không có một cái đà đà sát sát trình độ a i ể u chương một trăm tám mươi bảy xử lý không sai tân hạo tiếng nói vừa dứt một cái thanh âm thanh thúy vang lên lương băng xuất hiện tân hạo ta còn tưởng rằng ngươi không được đâu ngươi biết ta ở phụ cận lương băng hơi kinh ngạc tân hạo c ư nhiên có thể cảm ứng được dị không gian chính mình sao tân hạo lắc đầu nói không biết thế nhưng trọng yếu như vậy thời gian ngươi làm sao có thể không đến đâu lương băng gật đầu sau đó hỏi vậy chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào để những cái này đại gia tộc t ử nữ trở về mình nguyên lai trường học đi học chỉ có v õ học giờ học thời điểm mới phái người đưa tới đi học ngược lương ạ i họ n n gia băng gật đầu mặt khác đây là bị chen đi danh sách nhân viên ngươi chờ chút đối chiếu một cái là được rồi nói lương băng lấy ra một tờ danh sách giao cho tần hạo trên tay tần hạo tiếp nhận ngươi đây thật là tiết kiệm không ít chuyện đâu nhìn thoáng qua danh sách tần hạo đem giao cho đăng ký danh ký giam trong tay nói rằng đối chiếu một cái có danh tự để bảo an bỏ vào trong trường học ta ta đi vào trước chuẩn bị là chủ nhân giam ngật đầu tiếp tục cùng với chính mình trong tay sự tình t r u n g quanh dân chúng nhìn thấy sự tình giải quyết viên mãn đ ầ y có lòng cảm kích nhường ra một lối đi để tần hạo đoàn người đi vào trường học có lương băng chỉ dẫn cùng tiền nhậm thư t ầ n hạo rất mau tìm đến mặt trên cho mình phái có bí thư bắt đầu rồi công việc của mình thời gian từng giây từng phút trôi qua đi học thời gian cuối cùng đã tới tiếng chuông vang lên t ầ n hạo đã lâu có một loại cấp bách cảm giác võ học thời khóa biểu đã sắp xếp xong xuôi về sau cứ dựa theo cái này tới an bài võ học học đi còn như còn lại chương trình học căn bài liền giao cho riêng mình tiểu đội chủ nhiệm t ầ n hạo đứng dậy giao một tấm bảng giao cho bên người bí thư mặt khác để mỗi bên tiểu đội mang tốt cái ghế chuẩn bị tham gia buổi lễ tự trường là hiệu trưởng tân hạo bí thư là một cái cô gái trẻ tuổi một bộ giỏi giang bộ dạng nghe vậy vội vã đi an bài chuyện thế nào đến khi bí thư đi rồi lương băng hỏi tân hạ o uống một hốc trà nói rằng còn tạm được bất quá ta cũng không thời gian ở tại trường học bên trong trường học ngày thường quản lý ngươi cần phải sắp xếp người quản lý mới được đây là đương nhiên chúng ta không phải đã sớm nói xong sao lương băng gật đầu chuyện này ngươi không cần lo lắng hạ dù hỉ sủ r ủ mị dạ cùng mị rẻ mị rủ mị s ủ hạ ngồi một bên khi thì chạy đến bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài cùng thanh xuân hoạt bát học sinh trong mắt tràn ngập tò mò chủ nhóm ngươi nói ta có hay không có thể vào lúc này làm lao sư đâu hạ du thì sụ rủ mị giả bỗng nhiên hưng khởi hỏi tân hạo lắc đầu nói coi như hết ngươi tính tình này khẳng định cũng là ba phút nhiệt độ mấy ngày nữa liền quên mất chức trách của mình cắt hạ du thì sụ rủ mị giả có chút nội trí bất quá vừa nghĩ tới tính tình của mình nàng liền không nói thêm nữa đại lễ đường bên trong tiếng người huyên náo các linh linh t á n tán tiến vào bên trong tìm được lớp học của mình ngồi xong một bên cùng bên cạnh đồng học trao đổi nghỉ hè chuyện lý thú đại lễ đường phía trước một ít quần áo chú ý bề ngoài khí chất cũng treo bên ngoài bất đồng học sinh quy củ ngồi ở cái ghế của mình bên trên cùng phía sau tới ồn ào học sinh không hề cùng dạng uy những cái này là ai a có học sinh nhỏ giọng hỏi bên cạnh mình tiêu tan đái linh thông đồng học những cái này chính là đại gia tộc từ nữ a nghe nói là tới trường học của chúng ta đi học chính là bọn họ đem thật là nhiều người chen đi rồi chưa nói nhỏ chút chớ bị người nghe được cắt người nhắc gan cũng không biết trường học của chúng ta có cái gì tốt c ư nhiên để những thứ này người của đại gia tộc đã chạy tới đi học đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết sao chờ xem ngươi nói bọn họ nghiêm túc như vậy sinh hoạt có thể hay không cực kỳ không có lạc thú à. ngươi quản được nhiều lắm người khác nhưng là người của đại gia tộc ngươi một người bình thường bách tính đi lo lắng người khác kẻ có tiền ngươi ăn quá chống d i à. cũng là uy an tĩnh lúc này lễ đường mặt trên truyền đến một hồi âm thanh văn g r ộ i một cái trẻ tuổi lao sư cầm mịt rổ phồn đi lên trước đài phía dưới liền muốn bắt đầu bôi lễ tự trường phía dưới đồng học sinh yên l ặ n g điểm theo mặt trên tổ chức nhân viên đến phía dưới mỗi bên tiểu đội lao sư cũng bắt đầu ước thúc từ bản thân lớp học học sinh đại lễ đường nhanh chóng an tính lại nhìn thấy lễ đường an tính lại phía trên cầm ống nói lao sư bắt đầu nói chuyện các học sinh tốt nghỉ hè đã kết thúc mọi người hẳn là giao trái tim thu hồi lại từ hôm nay bắt đầu chúng ta tân hải mười tứ trung liền muốn cải danh trở thành tân hải võ đạo học viện võ học là cái gì chứ nói thật lão sư cũng rất tò mò ở trước khi vào học liền làm rất nhiều bài học rốt cuộc l ộ n h i ể u một điểm võ học đó chính là người thường ngoại trừ g i á p tỉnh dị năng mặt khác một cái siêu phẳng đường dị năng thức tỉnh sát xuất có bao nhiêu thấp cái này không dùng hết s ư nói các ngươi cũng nên biết mà võ học miễn là ngươi chăm chỉ nỗ lực là có thể học tập đây quả thực là thượng thiên ban cho chúng ta người bình thường kỳ tích ta hy vọng mọi người muốn quý trọng học tập võ học cơ hội đương nhiên nói nhiều như vậy Kỳ theo ự c học cũng cách chỗ chúng học lao khai Phía ta mang A. nào ngoài Hạo sư dưới, trưởng, người đối đến Đại với giải nói tinh diệu. Phía dưới, xin mời chúng ta hiệu mọi giảng võ võ vì rõ không thể hệ tần hạo đại Nhân h giải bên Tần rất ít, tỉ t mỉ lão sư nói chuyện kết thúc phía dưới vang lên ầm ầm tiếng vô tay t ầ n hạo đại nhân là vị nào tần hạo đại nhân sao đương nhiên nhà ta có người ở chính phủ công tác hắn đã trước giờ nói cho ta biết hoa tần hạo đại nhân hơn mười ngày liền trở thay nhựa cấp dị năng giả không ngờ tới còn có thể võ học loại vật này a cũng không biết đạo võ học được cuối cùng thế nào người xem một chút mặt trên những cái này đại gia tộc hải tử đều ở chỗ này liền hẳn là biết đạo võ học khẳng định không kém hơn nữa đây chính là siêu phàm hệ thống dù sao cũng hơn về sau giác tình không được dị năng làm người thường tốt đúng rồi thực sự là may mắn a c ư nhiên ở sinh thời có thể gặp phải loại chuyện tốt này giữa lúc mọi người nghị luận âm ý thời điểm một cổ cường đại uy áp đè ép xuống đám người tâm tư càng thêm c h ị u nặng dường như thai vạ đến nơi một dạng một nam đồng thời đình chỉ nói ngay sau đó đám người liền chứng kiến một cái thiếu niên tóc bạc đột ngột xuất hiện ở trước đài cầm lên mì t ổ phồn hiện trường mấy nghìn danh học sinh cùng mười mấy tên lao sư c ư nhiên không có người nào thấy rõ hắn là như thế nào xuất hiện mọi người khỏe ta là các ngươi hiệu trưởng tần hạo ta muốn tất cả mọi người nhận thức ta đi ta vừa rồi đi lên trước đài chính là dùng trong võ học khinh công ta muốn mọi người đối với võ học phải có một cái trực quan b i ế ta t trong loa tần hạo thanh âm quanh quẩn ở đại lễ đường trong để đám người thần sắc càng thêm điên cuộc lên Tân hạo đại nhân mạnh hạo khỏe lợi hại. h đại lợi Võ ọ chương t ậ t là lợi hại. một trăm tám mươi tám võ học dậy sóng an tĩnh chờ qua một mảnh khắc thanh âm của mọi người nhỏ dần t â n hạo mới bắt đầu nói thanh âm của hắn như sấm một dạng chấn được đám người lỗ thai ông ông trực hưởng tráng váng đầu hoa mắt một mạch phạm ác tâm đây là sư hương công các loại chờ mọi người công lực thâm hậu sau đó mọi người cũng có thể học tập người phía dưới một m ặ t phạm ác tâm một mặt sắc mặt ngạc nhiên nhìn tần hạo trong mắt rất là ý động đây là trường pháp tần hạo một t r ư ờ n g vung ra tiếng rồng ngâm truyền đến bên cạnh trên đất chống mặt đất xi、si、măng xuất hiện một đạo hơn một xích sâu nửa thước phương viên t r ư ờ n g ấn cái này là kiếm khí tần hạo ngón tay biến ả o ngoài mấy trăm thước tường xệ mẹn mặt xuất hiện hơn mười người lỗ thủng đem thước dày giá thép kết cấu tường bị đơn giản xuyên thủng đây là ám khí tần hạo trong tay ngưng ra một bả sinh sắn l ư ớ i trượn tiện tay hướng bầu trời ném đi sau đó đám người liền nghe được một tiếng chim chóc bi minh bi thương than khóc một con chim lớn từ trong bầu trời rơi xuống đập phải một đệ tử trên đầu cái nào học sinh có chút m ộ n g bức sắp chết đi chim nhỏ nắm trong tay có chút không dám tin tưởng ngay sau đó chính là vẻ vui mừng võ học chi đạo thực sự là quá khiến người kinh hỷ m ộ ư ơ i ba kinh hỷ lan tràn trong lễ đường bộc u phát ra sơn hô hải khiếu một dạng tiếng hoan hô hiệu trưởng m u năm hiệu trưởng muôn năm tiếng hoan hô rằng có mấy phút đồng hồ bên ngoài tiếng chấn động khắp nơi chấn được bốn phía tại kiến trúc vật ở trên thủy tinh ông ông tác hưởng cùng trên đường những cái này thị dân có chút s ợ không được đầu não nhìn phương hướng âm thanh truyền tới mười tứ chung những học sinh này ăn quá no sao đúng vậy a thủy tinh đều sắp bị bọn họ đánh vỡ những thứ này hồn tiểu tử bây giờ còn có tinh thần về sau nếu là không có giác tỉnh dị n ă n g chỉ sợ cũng hiệu xịu đến khi hoan hô kết thúc t ầ n h ạ hướng phía đám người khoát tay áo nói được rồi ta muốn nói được cũng không xê xích gì nhiều phía sau để các lão sư khác biểu diễn à. nói xong t ầ n hạo liền biến mất ở trong lễ đường buổi chiều v ã n hà như lửa các lục tục kết bạn về nhà trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn nơi này là bách hội nơi này là thiên trung nơi này là đan điền ha ha mấy ngày nữa không sai biệt lắm có thể học tập nội công ta một nhất định phải trở thành hiệu trưởng cao thủ như vậy chớ chê ơi, chỉ ngươi chẳng lẽ không đi có thể ta là trong một vạn không có một thiên tài cũng nói không chừng đấy chứ hiệu trưởng không phải đã nói rồi sao cơ hội như thế vẫn phải có ta cảm thấy ngươi tối muộn trở về ngủ sớm một chút cũng có thể trở thành trong một vạn không có một thiên tài ngươi nói ta nằm mơ sao cắt ta xem ngươi là đố kỵ ồ ta vừa rồi bối kinh mạch bối tới chỗ nào ha ha vừa đi một ít kết bạn học sinh còn tràn đầy phấn khởi chỉ vào thân thể của đối phương trên lưng kinh mạch huyệt vị c h i thức một bên mặc sức tưởng tượng lấy tương lai t r u n g quanh người đi đường bất minh sở dĩ trên mặt đều là vẻ nghị hoặc thàng đến có một tên học sinh về nhà đem sự tình nói ra sự tình mới ở trên internet truyền bá ra một đêm này cơ h ộ i là người bình thường của hoàn cho dù là trong một ít gia tộc tuổi mục đệ tử cũng khiến người cầm đến lính rượu vì mình tân sinh mà chúc mừng lực lượng mới thể hệ xuất hiện ý nghĩa mọi người lối ra càng nhiều cũng ý nghĩa nhân tộc thực lực tăng mạnh tương lai sẽ càng thêm an toàn Tiểu tử, tập tỉnh thể thường, hoạt ngươi phải ngươi bởi mới người mai sinh quá cần nỗ cũng không năng bình ăn lực học có rắc chỉ có hôm là làm lo A. Ba ba bữa bữa vì dị đúng vậy a mụ mụ mới trông cậy vào tương lai có thể ở lại căn phòng lớn đâu rất nhiều gia đình cổ vũ cùng với chính mình từ nữ nhận lời dưới rất nhiều chỗ tốt các cũng lòng tin tràn đầy đối với tương lai tràn ngập hy vọng chủ nhóm ngươi nói võ học có thể ở ngươi thế giới này truyền bá ra rực rỡ hào con sao tối muộn tân hạo trong nhà mọi người đang lúc ă n van bữa ăn hạ dù hỉ xụ dù mị dạ đột nhiên hỏi tân hạo gật đầu nói đương nhiên có thể ngươi cũng có thể cảm nhận được ta cái thế giới này năng lượng có bao nhiêu nồng nặc học tập võ học hoàn cảnh tương đương l ư u việt ta tin tưởng bọn họ tu hành nhất định sẽ tiến triển cực nhanh đúng vậy a mỹ rẽ mỹ dù mỹ sủ hạ gật đầu ta mới ở chỗ này một ngày cũng cảm giác thân thể cường đại rồi thật nhiều ta cũng là dù kỳ ố nạ vừa ăn cùng với chính mình yêu thích em tiếp lời nói rằng ta ở vương trong thế giới mỗi ngày đều tại biến mạnh mẽ vương thế giới thật lợi hại mấy người khác ngoại trừ mơ hồ manh manh đều tràn đầy cảm xúc gật gật đầu yêu quái nơi đó lẽ nào sẽ bỏ mặc võ học truyền bá sao hạ dù h ỉ y sủ rủ mị dạ có chút sầu lo ít có không có lộ ra nụ cười ngây ngô tân hạo lắc đầu an ủi ngươi không cần lo lắng cái thế giới này nhân tộc có thể cùng yêu tộc rằng co khẳng định có chính mình nội tình tồn tại yêu tộc không dám tùy ý loạt động bọn họ nhiều lắm cũng liền phái điểm nội gian tới tìm hiểu tin tức đem võ học học qua đi mà thôi vậy không nguy hiểm không mị dẹ m ỉ rủ mị sủ hạ có chút bận tâm nhìn phía tân hạo tân hạo lắc đầu nói loại chuyện như vậy không cách nào phòng ngừa thì nhìn chúng ta nhân tộc tốc độ học tập nhanh vẫn là yêu tộc tốc độ học tập nhanh trên thực tế ta đối với nhân tộc nhưng là khá có lòng tin chúng ta nhân tộc sinh ra sau đó sáu bảy tuổi về sau liền có thể biết chữ luyện võ tuyệt đối so với yêu tộc còn có ưu thế cũng là mỹ r ẻ mỹ dù mỹ sủ hạ gật đầu coi như cái thế giới này nhân tộc đánh không lại yêu tộc các vị còn có thể đến những thế giới khác gọi người nha xem ra mỹ sủ hạ cũng khai khiếu tân hạo khỏe miệng chứa được một đường tiêu ý hơi có điểm tự hào cảm giác cái kia tiểu cô cô rốt cuộc trưởng thành hh ắ c ắ c đây là giao lưu đàn mọi người nói mỹ rẽ mỹ dù mỹ sù hạ có chút ngượng ngùng ngày hôm sau hạ dù hỉ sụ dù mỹ dạ cùng mỹ rẽ mỹ dù mỹ sù hạ cáo biệt tần hạo về tới thế giới của mình tần hạo cũng tránh thức qua khô khan hiệu trường sinh hoạt một bên giáo dục học sinh một bên trải vớt sợi cùng với chính mình tu hành tần hạo thu hoạch tương đối khá thời gian một tháng võ học giờ học có cái không lộn xộn tiến hành lấy rất nhiều học sinh đã tích xúc vậy là đủ rồi nội lực bắt đầu đánh thông kinh mạch cao võ thế giới tu hành nửa một trăm tám mươi ba tháng so với đê võ thế giới tu hành một năm còn hữu dụng nếu để cho đê võ thế giới võ g i ả biết sợ rằng đánh vỡ đầu cũng nghĩ ra s a n h ở thế giới như vậy à hiệu trưởng chúng ta có thể đem dạy n g ư ờ i võ học dạy cho trong gia tộc những người khác sao một bài giảng bên trên một cái học sinh của gia tộc lớn bỗng nhiên nhấc tay hỏi tân hạo gật đầu nói đương nhiên có thể đem võ học truyền bá ra ngoài hiệu trưởng ta cũng là nhạc kiến kỳ thành mặt khác vương bằng l á n h vũ thạch diễm ba người các ngươi hiệu trưởng có một dạng nhiệm vụ giao cho các ngươi hiệu trưởng mời nói ba người đứng lên mong đợi nhìn tân hạo tân hạo thỏa mãn gật đầu nói cái này chu tinh kỳ thiên các ngươi cùng mấy cái khác ban ưu tú nhân viên cùng đi tiểu học giáo dục bốn năm năm lớp sáu những cái này thích hợp học tập nội công học sinh đây coi như là các ngươi mỗi cái chủ nhật tác nghiệp sau khi chuyện thành công hiệu trưởng dạy các ngươi giống nhau tuyệt thế võ công làm tưởng thưởng hiệu trưởng ta cũng muốn đi người phía dưới vừa nghe nhất thời sôi sùng sục có người nhấc tay t h ỉ n h nguyện trương lượng ngươi ngồi xuống tân hạo không nói khoát tay háo tức giận nói ngươi ngay cả kinh m ạ n h huyệt vị đều không đối rõ ràng đi cùng sợ không phải muốn ồn ào tai nạn chết người đương nhiên nếu như ngươi có thể đủ trong thời gian ngắn vượt qua thạch diễm các nàng tu hành tiến độ ta cũng có thể cho phép ngươi đi nói đến đây t ầ n hạo nhãn thần rơi vào phía dưới những cái này nhãn thần tha thiết học sinh hướng về phía trước những người khác cũng giống vậy có cơ hội hiệu trưởng ta cực kỳ công bình c h ư ơ n một trăm tám mươi chín tu hành tốc độ khủng bố như vậy hiệu trưởng muôn năm t ầ n hạo tiếng nói vừa dứt phía dưới buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô tân hạo xua tay để học sinh an t ĩ n h lại nói được rồi không nên ồn n ào người khác còn lên giờ học đâu hh ắ ắ ân đám người đẻ nén vui vẻ tâm tình khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên liên tục gật đầu trấn an đám người tần hạo bắt đầu giảng giải võ học phương diện trường trình học thẳng đến một ngày kết thúc tối muộn chủ nhân là có chuyện gì không một cái tối muộn đều không nói lời nào an thời điểm rém nhìn vừa ăn cơm một bên trầm tư tần hạo hỏi giang gật đầu đúng vậy a nếu như có vấn đề gì nói ra để mọi người hỗ trợ c ũ n g t ố p ta tân hạo lắc đầu nói không có việc gì ta chỉ là đang nghĩ cái này chu t i n h kỳ thiên c á c đi giáo dục học sinh tiểu học lúc vấn đề an toàn cái này a gem gật đầu hiện tại yêu t ộ c nhìn chung quanh hoàn toàn chính xác có thể xuất thủ đối phó những học sinh này giam đề nghị nói không bằng tất cả mọi người đi bảo hộ bọn họ a coi như người không đủ chúng ta còn có thể gọi giao lưu đàn mọi người cũng tới trợ giúp a ta cũng có thể giúp một tay meo meo manh manh nhấc tay trên đầu lỗ thai đ ô n g đưa có c vẻ vô ù n giam ý đậu. đ Quên t chưa hết giam b ệ n pháp bắt đầu thu thập bộ đồ ăn manh manh cùng dù kỳ ồn à ở một bên thảo luận tiết mục tv trong nhà phi thường hài hòa hiện tại cuộc sống gia đình tạm ổn thật không sai đâu ta có thể không phải cho phép có người phá hư ta an ninh sinh hoạt t â n hạo trong lòng tự nói về tới bên trong phòng của mình trong phòng ngủ sang đan chỉnh chỉnh tề tề bố trí được vô cùng ấm áp h i ệ n nhiên jem đang bố trí thời điểm rất dụng tâm vẫn là đến chư thiên trong học viện đi thôi vật kia phóng x u ấ t phòng ngủ này sẽ phá hủy nhớ tới thiên ngoại tinh tinh t r o n g lượng tần hạo có chút nghĩ mà sợ sau đó mở ra cửa không gian xuất hiện ở chư thiên học viện chư thiên học viện xây ở công cộng trong thế giới diện tích hết sức lớn kiến trúc cũng vô cùng tráng lệ thế nhưng tương đối với một cái tiểu thiên thế giới mà nói bên ngoài diện tích quả thực không đáng giá nhắc tới thế giới này ngoại trừ t r ư thiên học viện mỗi cái giao lưu đàn thành viên còn có một mảnh nhỏ tư nhân l ã n h địa vì mọi người cung cấp khó được tư nhân không gian tần hạo tư nhân không gian là một chỗ rộng lớn không người đảo diện tích mấy triệu km vong trong đó chỗ một mảnh hoa lệ biệt thự xây ở nơi đó biệt thự bên cạnh là một mảnh trong suốt hồ nước sóng b i ế t nội nạo tỏa ra nhất bích như tẩy làm tiên trời xanh giống như một khối bảo thạch một dạng khảm ở trên đảo liền nơi này tân hạo đối với kiến trúc không thèm để ý chút nào tìm một mảnh đất trống đem thiên ngoại tinh tinh phóng ra thiên ngoại tinh tinh chính là một ít đặc thù ngôi sao tịch diệt sau đó mới có thể lưu giữ lại tinh hạch chân quý dị thường là luyện khí vô thượng thần tài bình thường người tu hành đạt được lớn chừng móng tay một khối luyện vào pháp bảo trong liền có thể đem pháp bảo huy lực cùng trình độ cứng cấp để thăng mấy lần giống như tân hạo một lần đạt được cái k h ố i say lớn như vậy một khối đơn giản là không dám tưởng tượng nhìn trên mặt đất thiên ngoại tinh tinh tinh ạ o hơi lúng túng một chút giao lưu đàn hiện tại tiếp xúc được phương pháp luyện khí dường như chỉ có rủ kỷ nọ xỉ tạ rủ kỷ nọ mang về dương thần hệ thống còn như thiên sứ bên kia theo ga b e r j en nói chế tạo thần khí thủ đoạn đã sớm phu truyền thiên giới hiện tại truyền xuống thần khí đều là thượng cổ lúc sau lưu lại t ầ n hạo không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tự mình giải quyết chính mình pháp khí vấn đề ngồi xếp bằng trên đất t ầ n hạo mở thủy thần hồn tu đi định thần xuất hiếu dạ du nhật du khu vật hiện hình phụ thể đoạt xá hầu như ở bắt đầu m ì n h tưởng thời điểm tần hạo cảnh giới nhanh chóng đ ề thăng thời gian ba bốn tiếng liên tiếp phá tan bắt trọng cửa khẩu tư định thần trở thành đoạt xác quỷ tiên miễn là lần thứ hai quá xuân lôi thỏa thỏa lôi kiếp cao thủ đương nhiên tu luyện có thể có cao như vậy hiệu suất ngoại trừ tần hạo tu hành tư chất s ắ c thực khủng bố bên ngoài còn cùng hắn cảnh giới bây giờ có quan hệ c cấp dị năng giả linh hồn vốn là thập phần cường đại tu hành linh hồn thể hệ tự nhiên làm ít công to lôi tới chỉ một lúc tần hạo mở con mắt ngẩu nhìn trời cao giọng hô hoán theo tần hạo ý niệm trong đầu chuyển động trên bầu trời quả nhiên lôi vân bắt đầu khởi động cuồn cuộn nổi lên c u â n phong n i ệ m động liền có thể thay đổi thiên tượng đây cũng là công cộng thế giới giao phó giao lưu đàn thành viên phúc lợi quyền hạn cho nên tần hạo căn bản không cần đến khi xuân tiên tài độ lôi kiếp ẩm ẩm lôi quang tiềm di chuyển tầng mây thấp bé dường như muốn hủy diệt thế giới giống nhau cùng một thế giới dù kỳ nọ xỉ tạ d ủ kỳ nọ mở con mắt cảm thụ được trong thiên địa không chỗ nào không có mặt lôi đình khí tức có chút hoảng sợ là ai ở độ lôi kiếp chủ nhóm vẫn là hạ dù h ỉ sủ dù mị dạ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ kinh nghi bất định giao lưu đàn thiên tài nhiều lắm nàng có chút không nắm chắc được chủ ý quên đi chờ chút hỏi lại a cảm thụ được trong thiên địa cuồng bạo lôi đình ý chí dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ bình tĩnh lại tiếp tục tu hành còn như còn lại dừng ở công cộng thế giới người bởi tu hành hệ thống bất đồng lúc này cũng không có nhận thấy được gì thường lôi đình phía dưới thần hạo ngưng mắt nhìn sau đó lấy lại bình tĩnh linh hồn nhảy ra thân xác hóa thành một vệ ánh sáng không có vào trong tầng mây trong lôi vân lôi quang t h i ể m di chuyển như n hạt ư h mưa dày đặc lôi điện đập phải tần hạo linh hồn bên trên như đ ạ i truy giống nhau rèn lấy linh hồn thống khổ nóng rực các loại các dạng cảm giác chuyển đến để tần hạo như rất nhập địa ngục một dạng khó chịu hơn nữa bởi không có thân thể bảo hộ loại cảm giác này so với thân thể cảm xúc càng rõ ràng hơn càng thêm trực tiếp sau đó còn có các loại dị tượng chuyển đến ác quỷ của địa ngục thiên giới thần tiên rụ rỗ đe dọa không chỗ nào không có mặt tân hạo tâm thần vững chắc cứng như bàn thạch không có chút nào vì đó giao động thời gian trôi qua tân hạo linh hồn càng phát ra kiên cố bên trong khí tức âm l á n h tiêu trừ dương cùng khí tức nội hàm tản r a dụ cho người vầng sáng ở trong lôi vân như định hải thần châm một dạng vững chắc lại không có nửa điểm biến hóa tân hạo tiền sao triệu biết mình một kiếp lôi mây đã qua ý niệm trong đầu kẽ h động lôi vân bắt đầu tiêu tán linh hồn của chính mình cũng theo đó rơi vào thân khiếu trong thế đây chính là một kiếp quỷ tiên sao quả nhiên là sinh mệnh bản chất một dạng biến hóa a tần hạo đứng dậy cảm giác thiên địa vạn vật đều n ắ m trong lòng bàn tay ngay cả dị năng lực lượng cũng đ ề thăng không ít hiện tại rốt cuộc có thể chế tạo chính mình pháp bảo thích đứng một cái tăng vọt lực lượng tần hạo đi tới thiên ngoại tinh tinh bên cạnh bắt đầu suy tư bắt đầu luyện chế dạng gì pháp bảo liên luyện chế cái này a suy nghĩ khoáng khắc tần hạo trong lòng có chủ ý ý niệm trong đầu k h ẽ động nhấp khởi thiên ngoại tinh tinh bắt đầu luyện khoáng khắc thiên ngoại tinh tinh cùng linh hồn tướng dung hình dạng bắt đầu biến hóa nếu như là dùng hòa diễn luyện thời ầ n ạ bây g i đ ố với thiên n gian o ạ tinh tinh còn bất lực, thế linh còn nhưng dùng linh hồn luyện chế bản mạng bảo, cũng không cần chế pháp h lực, bảo, diễm p h ư ơ g giới diện miễn cảnh lưu cầu, miễn là đ ạ trôi được quý tiên là được、quý. Đây cũng là dương cũng quỷ quỹ. tiên thần thế giới phát t giới là là i tới một loại thủ pháp đặc biệt. Trước 190 đại la tản. Thời gian ể n tản. ra Trước r la một thủ t pháp đặc qua thiên ngoại tinh tinh rất nhanh biến ảo thành một cây dù hình dạng ô thân một e m mở năm trường mặc dù chuyển trong suốt trên đó thất thải quang hoa l o e lên tản ra khí tức huyền ảo dù tay nắm cửa bên trên khắc đại la hai cái chữ viết cổ đại la giả không gian thời gian tự tại vĩnh hằng đây cũng chính là tần hạo giã vọng nào đó một ngày mình có thể không dựa vào giao lưu đàn cũng có thể tự do hành tàu ở chư thiên văn giới p h á p bảo luyện chế song thành tần hạo vung tay lên đại la tản bay ra ngoài đống nhiên trở nên lớn vô cùng đem phương viên vài g i ả m đều che đậy đứng lên chỉ một lúc địa thủy hỏa phong bắt đầu khởi động p h á p bảo bao phủ khu vực thực vật cùng thổ địa bị luyện thành một mảnh hư vô không khí đều vạt nghẹo thật là lợi hại thủ đoạn lại tăng lên tần hạo trong mắt lóe lên vẻ kích động đem ố thu hồi giao lưu đàn du kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ mới vừa có ai ở độ lôi kiếp sao hạ dù thì sủ dù mị dạ lôi kiếp đó là cái gì khi ra sủ cạ xì dù cạ ì ì đã có người ở độ lôi kiếp sao là ai lợi hại như vậy gaber e n tu hành nhiều buồn c h ắ n a không bằng mọi người nệ vực chơi game a umaz tamu ố n chơi joki asuna tân hạo như thế vãn mọi người còn không có nghỉ ngơi sao du kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ chủ nhóm đi ra a chúng ta đang thảo luận người nào độ lôi k i ế p đâu tân hạo không cần đoán là ta độ lôi kiếp du kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ sợ chủ nhóm không tám mươi mươi tu luyện bao lâu à, cái này độ lôi kiếp tân hạo hôm nay mới tu luyện a mấy giờ liền tu luyện tới một kiếp quỷ tiên n a c a nọ y s z u k i đơn giản như vậy sao ta cũng muốn tu luyện Cả t u m ở gumi sasu kỳ chăn cũng không cần ôm quá lớn hy vọng tốt chúng ta không thể cùng chủ nhóm so gaba gien đúng vậy a chủ nhóm chính là biến thái saka chủ nhóm tốc độ này quả thực không phải người ta nhìn một chút ngươi mấy giờ liền vượt qua tám cái cảnh giới ngươi để cho người khác sống thế nào a du ký nọ x ì tạ rủ k ý nọ đúng vậy a giống như chủ nhóm như vậy tu hành tốc độ quả thực giống như dương thần thế giới thánh nhân giống nhau trong một ngày liên phá mấy tầng lối k i ế p du ký nọ x ì tạ rủ k ý nọ tốt thất bại a ta tu luyện lâu như vậy cũng còn không có vượt qua lối kiếp chủ nhóm ngươi lại đả kích ta khi ra xù c ả x ì dù c ả ta liền lẳng lặng nhìn chủ nhóm trang bức làm vắm phải đời ta sợ là không có trông cậy vào tu luyện quỷ tiên thể hệ lôi kiếp a quả thực muốn cái mạng già của ta n ạ cả n ọ isuki hh ắ c ắ c ta đã đem quỷ tiên tu luyện nửa phần trước mua về rồi chờ một chút liền tu luyện một chút mặc dù không có chủ nhóm lợi hại như vậy thế nhưng có huyết thống long tộc ta đây vậy cũng sẽ không quá kém a vương ngữ yên tần kk ngươi trở thành một kiếp quỷ tiên rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a bờ giờ giờ e tần hạo cũng không tệ lắm ta phát một video cho các ngươi nhìn video nói t ầ Naka hạo đem chính mình thí nghiệm đại là tản thời điểm video phát đại video đem điểm tản là r s a chủ no h thành ngươi g đây là Isuki n nỗ lên, nhóm lực chủ ngươi hại nói thật giống như trước kia chủ nhóm ngươi đánh thắng được giống nhau. Dù s a e m Isuki a t s ngươi phải hay không phải ta hảo tỉ muội c ư nhiên như vậy tiết đánh ta. naka n ọ isuki ta chỉ là để cho ngươi nhận rõ hiện thực mà thôi du ký nọ xỉ tạ rủ k ý nọ sợ chủ nhóm ngươi pháp bảo là vật gì luyện chế uy lực cơ nhiên lớn như vậy tân hạo thiên ngoại tinh tinh chính là m ị s ủ hạ thế giới viên kia lưu tinh du ký nọ xỉ tạ rủ k ý nọ chủ nhóm còn nữa không ta nguyện ý dùng tích phân mua một điểm tân hạo không có dùng hết rồi du ký nọ xỉ tạ rủ k ý nọ ta nhớ lần trước không phải nói viên kia lưu tinh rất lớn sao chủ nhóm ngươi hay dùng xong Quả tân h ự c quá xa xỉ t hảo ta dù kỳ nọ ngươi h n tài khác, n g không thể để cần lo lắng chúng ta nơi đây câu thông chư thiên thiên ngoại tinh tinh cũng còn là tốt được chờ chút ngươi đi chư thiên học viện phát một cái nhiệm vụ để từng cái thế giới hỗ trợ tìm một hạ lưu tinh nói không chừng liền đụng với thiên ngoại tinh tinh tuyết rơi chi rủ kỳ nọ cái này chỉ sợ là biện rộng tìm kim cũng không biết có hữu dụng hay không bất quá cũng chỉ có biện pháp này c a t ù m ở gumi chúc mừng hạo quân tiến thêm một bước vương ngữ yên một ma kỳ nô -no、hạ dạ sô cổ chủ nhóm c a c a nỗ lực lên n ạ c a nọ isuki tần quân lúc nào qua đây chỉ điểm một chút ta tu luyện linh hồn à. t ầ n hạo dùng tích phân không được sao n ạ c a nọ isuki hãn làm ỵ cụ mấy người các nàng muốn gặp thấy người a chủ nhóm thực sự là một mạch nam tân hạo hãn s ắ a cả duma ha ha chủ nhóm quá thẳng đi n ạ cả nọ in suki ha h a sắc ngươi giống như cũng là một con hai đời độc thân c ậ u a cũng không cảm thấy ngại nói tân quân s ắ a cả duma n ạ cả nọ in suki ta đến cùng cùng ngươi cái gì thù cái gì oán a như ngươi vậy nhằm vào ta n ạ cả nọ in suki không có biện pháp ngươi bây giờ nhưng là giao lưu đàn nguồn vui sướng makino hạ giả sổ cổ hi h ì s ắ a cả duma chủ nhóm ta cảm giác ta bị nội thương tân hạo n g ư ơ i cảm giác không sai sắt c ả dù mã chủ nhóm n g ư ơ i giả n g u a ta là tới cầu an ủi a khi ra sủ cả x ì dù c ả một đại nam nhân cầu cái gì thoải mái n g ư ơ i mất mặt hay không sắt c ả dù mã ách tính khả ái ngươi không phải lao sư sao tại sao có thể nói lời như vậy ta ấu tiểu tâm linh bị thương tổn khi ra sủ cả x ì dù c ả ngươi cái này lao du điều nói ta có thể không phải tin tưởng hơn nữa ngươi lại không phải là đệ tử của ta đ ộ c c ố kiếm sắt tiên sinh thật đúng là dũng cảm đâu bị nhiều như vậy đả kích còn không có tự bế lý thám hoa đúng vậy a đơn giản là thiên cổ nhân kiệt saka zuma hai người các ngươi không giúp một tay cũng được lại còn nói nói mát umaz sắt tiên sinh cư nhiên bị đồng đội đâm lưng thực sự là thương cảm đâu izu mise niji đúng vậy a vô luận là gia nhập vào giao lưu đàn trước vẫn là gia nhập vào giao lưu đàn phía sau sắt tiên sinh thảm như vậy nhân vật chính ta cũng là rất hiếm thấy đến s a t c zuma k h o ả n khắc mặc cho đám người nói như thế nào saka dù mạ cũng nữa cũng không có đi ra xem ra hắn lại tự bế naka no isuki sức chiến đ ấ u quá yếu thật không có thú gabber jn đúng vậy a vẫn là trò chơi thú vị phó bản đi bắt đầu umaz thêm ta một cái izumi seni gì ta cũng đi gabber jn còn kém hai cái thì còn ai ra hôm nay chúng ta siêu phàm giả hợp thành một đội nhất định phải đổi mới thành tựu bảng mới được naka no isuki nếu như thế có khiêu chiến vậy thêm ta một cái a d o k i a su n a ta cũng tới tân hạo các ngươi chậm rãi chơi ta đi về nghỉ trước gaber e n ngủ sớm như vậy chủ nhóm ngươi sẽ không ngủ được nhức đầu sao tân hạo hiện tại thế giới của ta đã nửa dạ tám điểm ngươi bên kia cũng không xê xích gì nhiều a gaber e n đúng vậy tân hạo vậy còn sớm cái dám a không phải sớm nghỉ ngơi một chút sẽ chết đột ngột gaber e n chủ nhóm chúng ta bây giờ là siêu phạm sinh vật được rồi làm sao có thể chết đột ngột tân hạo siêu phàm đã bị dùng ở những thứ này phương diện sao những cái này khai sáng siêu phàm đường tiên hiển sẽ đem người bóp chết ta gá bơ e n cắt phó bản mở không nói với ngươi chương một trăm chín mươi mốt tập kích xuất phát chuyện về sau liền giao cho các ngươi cửa trường học tần hạo đem túi văn kiện giao cho mỗi bên tiểu tổ lĩnh đội trong tay nói một câu liền đem bọn người kêu đổi đi hiệu trưởng chúng ta đây sẽ không ở lâu xe trường tài xế lái xe trường đi ra lĩnh riêng mình nhiệm vụ liền lần l ư ợ t cáo tử mau đi đi không nên chỉ hoãn thời gian tân hạo gật đầu diêu tặng xe đội rời đi các ngươi nói sẽ có hay không có người nào tập kích chúng ta trên xe vương bằng hướng về phía ngồi thân nhân lãnh vũ tiết lời lãnh vũ băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn ghét bỏ nói n g ư ờ i sợ người nhắc gan lối đi nhỏ đối diện thạch diễm cũng là một khuôn mặt chê dáng vẻ vương bằng mặt mũi không nhịn được cải các ngươi không nên xem thường người ta vương bằng nhưng là tuyệt thế thiên tài mặc dù có người đến tập kích ta cũng để cho hắn có đến mà không có về hi hi. hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không sợ đến run chân a thạch diễm trên mặt tươi cười lãnh vũ vo công của ngươi luyện đến đâu rồi lãnh vũ diện vô biểu tình đã đả thông một cái kinh mạch nghĩ đến cái này học kỳ kết thúc có thể đả thông sáu bảy cái kinh mạch a không phải đâu ngươi cư nhiên so với ta tu luyện được nhanh vương bằng có chút bất đắc dĩ cảm thán cảm giác cùng các ngươi tranh l ệ n h càng lúc càng lớn hy h i ai bảo ngươi chơi game a nếu là thưởng thức trò chơi thời gian dùng vào tu luyện cũng sẽ không so với chúng ta kèm a thạch diễm lắc đầu có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép vương bằng cười khổ nhanh đừng nói cho chơi kể từ khi biết trường học có thể học tập võ công phía sau ba mẹ ta đã sớm đem c ò m phụ tở còn có máy chơi game toàn bộ không thu rồi hiện tại ta đã một tháng không có chơi game thật sao làm được xinh đẹp thạch diễm giơ ngón tay cái lên đối với vương bằng cha mẹ của cử động đại gia tán thưởng vương bằng đảo cặp mắt t r ắ n giã không lời nói thạch diễm hưởng cho ngươi hay là ta tiểu học đ ồ n g học thật là làm cho người ta thương tâm hi h ì vậy ngươi chậm rãi thương tâm à thạch diễm cười cười đối với vương bằng bán thảm không d á n h để ý cẩn thận đ ỗ n g nhiên vẫn không có động tĩnh lanh vũ đ ỗ n g nhiên đưa hai tay ra một tay một người đem hai người kéo ngã nhào xuống đất ba người sau khi bị đụng ngã ba tiếng sắc bén tiếng súng văng lên vương bằng ba người trước kia ngồi tọa ý liền bị xuyên thủng lộ ra ba cái lỗi châu mai mặt trên còn mạo hiểm thanh niên tài xế kinh hoàng đạp gấp thang xe đem đậu xe ở cùng lúc đó nhưng người nào lên ngược lại đem chính mình che đậy đứng lên hoa、wow, quá kinh hiểm à sống sót sau t a i nạn vương bằng trái tim phát thông nảy loạn trên trán toát ra mồ hôi lạnh thạch diễm cũng gật đầu nói đúng vậy a quá đột nhiên nhỏ giọng một chút không muốn bại lộ chúng ta vị trí lãnh vũ nhỏ giọng nhắc nhở các ngươi yên tâm làm lĩnh đội ta sẽ không để cho hiệu t r ư ở n g thất vọng nhất định sẽ dây nị tan toàn các ngươi trở về á c h vương bằng trên mặt có chút không nhịn được ta cũng sẽ cố gắng ba người trong chốc lát tính mịch trên xe trong chốc lát không tiếng động dựa vào c ư nhiên không có bắn chúng thật là lợi hại tiểu quỷ đầu xa xa thanh âm của một nam nhân vang lên có chút h ồ n hển ngay sau đó lại là một thoi viên đạn gọi lại tiếng k h e thé vang lên xe lung lay đứng lên s a m l ố t cư nhiên bạo bộ lái phía trước tài xế nhỏ giọng thầm thì cũng không dám đứng dậy làm sao bây giờ thạch diễm bàn tay căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng thật chặt một điểm huyết sắc cũng không hỏi l a n h vũ nói l a n h vũ bình tĩnh nói không cần lo lắng hiệu trưởng đã sớm ngờ tới những chuyện này nói đến đây nàng đặt ở dưới người túi văn kiện bỗng nhiên chui ra một con bỏ túi chim nhỏ hướng ra phía ngoài bay đi chim nhỏ chỉ có dài gân tấc băng lam vẻ dáng vẻ linh động tật cùng hơn nữa con chim này tốc độ cực nhanh chỉ là một trong nháy mắt ba người chỉ nghe hét thảm một tiếng sau đó chim nhỏ liền bay trở về thật là lợi hại đây chính là hiệu trưởng thần thông triệu hoán vật ta vương bằng miệng há to khiếp sợ không thôi thạch diễm cũng gật đầu nói đúng vậy à nếu là về sau chúng ta cũng có thể giáp tỉnh dị năng thì tốt rồi lãnh v ụ đứng dậy tự tay đem chim nhỏ nhận lấy phóng tới trên đầu vai nói rằng xa như vậy sự t ì n h cũng không cần suy nghĩ hiện tại chúng ta chỉ cần luyện tốt võ công là tốt rồi mơ tưởng xa vời đến lúc đó hai đầu đều không thu hoạch liền thảm đúng vậy à ta biết thạch diễm cùng vương bằng đứng dậy liên tục gật đầu khắp khuôn mặt là nhiệt tình mới vừa thời khắc nguy cơ hai người mới phát hiện mình cùng lãnh vũ sự trinh lệnh tâm phục khẩu phục nhận định lãnh vũ đội trưởng vị trí đối với nàng nói tin tưởng không n ứ t lệ đ ỗ n g nhiên trong thành vang lên một hồi ưng gây âm thanh trong bầu trời xuất hiện hai cái điểm đen trên không trung giao thủ xem ra chúng ta tới nơi này đối thủ yếu nhất đâu lãnh vũ nhìn trời sau đó liền phát hiện trên bầu trời hùng ưng cùng đầu vai ưng một cái răng dấp chỉ là cao thấp bất đồng vì vậy có phán đoán vậy không bên kia cũng là yêu tộc phái tới sát thủ sao vương bằng nhìn bầu trời chúng ta lúc nào trở nên như vậy có lực hút chúng ta hiện tại đi truyền bá võ học yêu tộc đương nhiên nóng nảy thạch diễm cũng vẻ mặt nghiêm túc hai anh những thứ này yêu tộc quả thực vô khổng bất nhập vong ta tâm tư vẫn không ngôi à chúng nó sợ lãnh vũ cười nhạt điều này nói rõ chúng nó cũng xem trọng võ học chi đạo luôn luôn một ngày ta muốn để những thứ này yêu tộc ở thủy tinh bên trên tiêu thất ta cũng là thạch diễm gật đầu vương bằng ngươi gia nhập vào sao đương nhiên vương bằng trầm giọng gật đầu năm đó ta nhị cứu liền chết ở yêu tộc trong tay loại chuyện như vậy tại sao có thể có thể thiếu ta không đúng lúc này trên bầu trời chiến đấu đã phân ra thắng bại hùng ngưng một chảo lấy ra đem đối thủ sẽ thành hai nửa dưới bầu trời một hồi huyết vũ cũng không biết những người khác thế nào vương bằng thu hồi xem cuộc chiến ánh mắt có chút lo lắng lãnh vũ yên tâm đi hiệu trưởng sớm có dự định làm sao có thể để yêu tộc xúc phạm tới chúng ta nói như vậy vừa rồi chúng ta không phải đánh ngược lại cũng không có việc gì vương bằng giơ cánh tay lên vẻ mặt không nói nhìn vừa rồi ngã nhào xuống đất lúc đụng c ù hệ nảy tuổi trọ lãnh vũ gật đầu nói đúng vậy thạch diễm chừng lớn con mắt vậy chúng ta tại sao muốn n g ư c ca ý phục đều làm dơ hiệu trưởng lại không thể thời thời khắc khắc bảo hộ chúng ta chúng ta luôn luôn một mình gánh vác một phương một ngày tại sao có thể có nặng như vậy ỷ lại tâm đâu l a n h vũ thở dài cảm giác cái này hai cái đội hữu thực sự không di chuyển được đang nói chuyện trên bầu trời lại xuất hiện điểm đen tình hình chiến đấu kịch liệt lần này xuất hiện địch nhân càng nhiều thỉnh thoảng có bị xé nát địch nhân người bầu trời hạ xuống cũng không biết những thứ này hán gian làm sao biết thuần phục yêu tộc lúc này tài xế cũng bỏ dậy móc ra một máy dân dụng ống nhỏm nhìn trên bầu trời rơi xuống nhân loại thi thể sắc mặt có chút khó coi mỗi cái thời kỳ luôn luôn nhiều như vậy người không muốn làm người muốn đi làm cầu chúng ta người làm sao có thể lý giải ý nghĩ của bọn họ đâu vương bằng lên tiếng thoải mái đại thúc ngươi cũng không cần quá sầu lo chỉ cần có hiệu trưởng cùng những cái này dị năng giả đại nhân đang chúng ta luôn luôn một ngày sẽ thu được thắng lợi khan c h ư ơ n một trăm chín mươi hai trấn áp chuẩn yêu vương đương nhiên từ chúng ta hiệu trưởng truyền bá võ học sau đó ta liền tín tâm tràn đầy tài xế gật đầu đống nhiên kinh hô không tốt lại có cao thủ tới không cần tài xế nhắc nhở lãnh vũ mấy người cũng phát hiện dị t h ư ờ n g bởi vì bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạp tôi xuống hiện tại khắp thành người chỉ sợ cũng phát hiện vấn đề a ha h a lại dám sát hại ta thủ hạ thật to gan trong bầu trời nặng nghề như tiếng sấm chuyển đến tiếng ầm ầm thanh â m chấn động toàn bộ tân hải thành tân hạo quỳ xuống xin lỗi ta tha cho ngươi một mạng theo thanh â m phách lối hạ xuống trong bầu trời xuất hiện một cái vài trăm thước dáng dấp hồng s ắ c giao xả như một đoàn hỏa diễm một dạng bốc lên về sau nó hóa thành một cái hết lần này tới lần khác hồng y thiếu nên lang xem trận thế này đối phương rất có thể là yêu vương a tài xế giật mình nhìn bầu trời sắc mặt hoảng sợ năm bảy bảy vương bằng nhìn sang nói đại thúc n g ư ơ i c ư nhiên có thể đoán được đối phương là yêu vương đại thúc ta cao tuổi rồi nhìn thấy yêu quái sinh ra tự nhiên đối với yêu vương có hiểu một chút tài xế thần tình ngưng trọng hai mươi năm trước tân hải thành cũng có yêu vương m ộ t kích hoàn hảo không có đánh đứng lên nếu không tân hải thành còn có tồn tại hay không cũng khó nói tân hạo đại nhân hiện tại nguy hiểm yêu vương giả chấn áp nhất phương yêu tộc vương giả chính là thiên hạ ít có cường giả dù cho đối mặt đạn đạo tẩy địa cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào cái này tầng thứ cường giả vương bằng ba người mặc dù không có ở trong hiện thực gặp qua trong tivi lại thường thường nhìn thấy đối với lần này không có khả năng chưa quen thuộc làm sao bây giờ hiệu trưởng có thể bị nguy hiểm hay không a thạch diễm cùng vương bằng ngẩng đầu nhìn trời có chút rối loạn đầu trận tuyến l á n h vũ tay nhỏ bé rất nhanh l á n h gác thủ trưởng trắng bệnh kiên định nói hiệu trưởng nhất định không có vấn đề đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một bóng người ngân phát như bục hai tay chắp sau lưng một bộ ngạo thị thiên hạ bộ dạng chính là tân hạo n g ư ơ i là não tàn sao tân hạo dùng thần thông c h i lực thanh âm truyền khắp tân hải thành mỗi một cái góc phía dưới hoảng sợ quan chiến đoàn người biến sắc lộ ra nụ cười xem ra t â n hạo đại nhân tính t r ư ớ c kỹ càng a hiệu trưởng nhất định không có vấn đề lãnh vũ n g n g đầu nhìn trên bầu trời thân ảnh trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh hiệu trưởng đánh hắn nam tử mặc áo hồng thần sắp đọc lại không dám tin tưởng nói ngươi nói cái gì ngươi lại dám nói với ta như vậy nói a xem ra ngươi ở nhà địa vị rất cao quân nao tàn a tân hạo diện vô biểu tình nhưng là ở bên ngoài nhưng không ai có nghĩa vụ muốn nể g mặt ngươi tiểu tử ghê thợm ta muốn xé nát ngươi nam tử mặc áo hồng giận dữ sắc mặt đỏ lên bàn tay như chảo hướng tân hạo nhào tới h a anh g i ã thú chính là g i ã thú dù cho trở thành tinh cũng khó ra hồn tân hạo thân hình bất động nắm tay nắm tay hướng nam tử mặc áo hồng một q u y ề n đánh tới ai nha không tốt phía dưới người xem cuộc chiến đàn có chút vần ra đều là lo lắng tân hạo đại nhân cư nhiên dùng quả đấm đi n a n địch lẽ nào hắn không biết yêu tộc thân thể cường hắn sao nam tử mặc áo hồng trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ chính là nhân tộc c ư nhiên cũng dám so với ta nhục thân ta nhưng là chuẩn yêu vương nhìn ngươi chết như thế nào a t ầ n hạo cười lạnh một tiếng hai người nắm tay cùng móng tay trên không trung giáp nhau phát sinh thanh âm đ i ế c thai nhức góc chỉ một lúc nam tử mặc áo hồng rút lui t ầ n hạo đứng ở không trung không chút sức mẻ liên y áo lót cũng không có nửa điểm lay động điều đó không có khả năng nam tử mặc áo hồng bàn tay run dậy kinh hãi nhìn tân hạo điên quần mã kêu lên ngươi nhục thân làm sao có thể cường đại như vậy đây không phải là các ngươi yêu tộc sở mơ ước võ học sao tân hạo nhìn về phía hắn giống như nhìn thẳng ngốc giống nhau ngươi cư nhiên không có nửa điểm giải khai sao phía dưới lãnh vũ mặt mày kích động thay đổi phía trước ba không thiếu nữ dáng vẻ n g u y ê n lai、like、đây chính là võ đạo c h i lộ sao ta nhất định sẽ cùng thượng tá trưởng bước chân vương bằng cùng thạch diễm l i ế t nhau trong ánh mắt không giấu được kinh hỷ nắm chặt nắm tay đối với tương lai tràn ngập lòng tin còn lại còn không có phổ cập võ học địa phương dân chúng có chút m ậ bức đây chính là internet trong truyền thuyết võ học sao bầu trời nam tử mặc áo hồng có chút phát điên võ học truyền bá mới một tháng yêu tộc làm sao có thể biết nhiều như vậy hai anh khoan đắc ý bất quá là chút man lực mà thôi xem ta thần thông thu phục ngươi nam tử mặc áo hồng thu liễm tâm thần bầu trời tối sầm lại một bả hai cái dao xà quay quanh mà thành đỏ như máu cây kéo đ ố n g nhiên xuất hiện tại trên bầu trời tản ra sát khí nồng nặc cây kéo vài trăm thức trưởng mặc dù là thần thông hình thành lại có một loại m u ố n kéo phá thương ngày cảm giác để phía dưới dân chúng hết hồn có một loại thai vạ đến nơi cảm giác không hề ngoài ý m u ố n nếu như cái này cây kéo cắt xuống tân hải trong thành thương vong quả thực không cách nào đánh giá yêu tộc đây là chuẩn bị mở chiến sao phía dưới xem cuộc chiến lương minh trên c h á n lộ ra mồ hôi thần tình khẩn trương một bên lương băng lắc đầu nói cha không cần lo lắng thần hạo bây giờ còn thần sắc không thay đổi phải có cách đối phó mới lạ hy vọng như thế chứ lương minh gật đầu vẫn là nháy mắt cũng không chớp mắt nhìn trên bầu trời không dám quên một tia chiến cuộc đi nam tử mặc áo hồng thần sắp đắc ý kêu một tiếng cái kia hai cái dao x à quay quanh m à thành cây kéo hướng tần hạo kéo đi nhìn ngươi chết như thế nào đây chính là ta hồng long nhất tộc đại thần thông phải tần hạo thần tình bình tĩnh lật bàn tay một cái một bả dài ba tấc ô xuất hiện tại trong tay nam tử mặc áo hồng sửng sốt tiện đà cười to nói ngươi đó là đồ chơi gì đồ chơi sao tần hạo khinh miệt nhìn hắn một cái ném đi trong tay đại la tản đại la tản lập tức bay đến trên cao đông nhiên triển khai bên lớn che đậy vài dặm bầu trời đại la tản tích lưu lưu chuyển chuyển đến một hồi nhiếp chi lực trên bầu trời đôi dao cũng tốt vẫn là nam tử mặc áo hồng cũng được đều không đỡ được đại la tản hấp lực hướng phía đại la tản bày đi a không có khả năng đây là cái gì nam tử mặc áo hồng mất đi thân thể quyền k h ô n g chế ở giữa không trung hóa thành nguyên hình cuối cùng từ vài trăm thước trưởng thu nhỏ lại đến dài hơn thước dấu vết đến rồi đại la tản trên mặt cuối cùng đại la tản trên mặt con lưu lại một đạo hư hào hồng sắc cây kéo cùng bốn sáu một cái dao xả dấu vết đại la tản tự động thu hồi trầm ung dung hạ xuống trở lại tần hạo trong tay thả ta đi ra ngoài ta cha nhưng là yêu tộc hoàng giả ngươi nếu là dám giữ lại ta hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi đại la tản bên trong hồng y d ọ n g nam thấu đi ra vẫn là trước sau như một kiêu ngạo xem ra là một không có đầu góc mặt hàng tần hạo không nói phong ấn đại la tản cùng ngoại giới liên hệ đem thanh âm c ắ t đứt. ngay sau đó đại la tản rỗi một cái đem trên bầu trời tụ lại mây đen đánh tan sau đó nhìn về một bên ngươi không ra được sao ta nhưng là đem ngươi chủ tử để bắt tần hạo thoại âm rơi xuống kỳ vọng chỗ xuất hiện một gã râu tóc bạc phơ g ặ p con lừng q u o n g l ã o giả người thanh niên hảo nhãn lực c ư nhiên có thể phát hiện ta l ã o giả mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn sang đã như vậy vẫn là đem công tử chúng ta thả a chương một trăm chín mươi ba người vơ vét tài s ả n ta ha h a lão đầu ngươi cũng não t à n sao tần hạo không nói mà nhìn trước mắt cái này có chút ngạo khí l ã o đầu ta tân tân khổ khổ bắt người làm sao có thể không công thả l ã o đầu ngạc nhiên nói vậy ngươi muốn thế nào lẽ nào ngươi còn dám giết công tử nhà ta c n g ta yêu tộc bạo phát diện tộc chi chiến hay sao tân hạo lắc đầu nói đương nhiên sẽ giết hắn hơn nữa các người yêu tộc cũng sẽ không vì hắn cùng với chúng ta bạo phát diện tộc chi chiến hắn phân lượng còn chưa đủ lao đầu nghi hoặc nói người muốn thế nào cầm ba nghìn cái thiên địa linh quả để đổi người a các người yêu tộc nên biết ta hiện tại làm hiệu trưởng phía d ư ớ i học sinh đều than cho thực phẩm a tần hạo nhìn phía lao đầu ta cuối cùng muốn đối với học sinh của mình phụ trách a người vơ vét tài sản ta lao đầu trên mặt hiện ra vẻ giận dữ ngươi đây chính là đang đánh tộc của ta hồng long hoàng mà ta tiểu tử ngươi quả thực quá vô pháp vô thiên các ngươi chạy đến tân hải thành tới quấy dối để cho ta tần hạo mặt mũi trải qua không đi để nhân tộc ta thủ hộ giả trên thể diện làm khó dễ muốn ngươi mấy ngàn cái linh quả ta đã đầy đủ khoan dung đại độ tần hạo lắc đầu r ó n g c mấy ngàn cái linh quả ngươi mười ba còn lớn hơn độ ngươi làm sao không hơn trời ơi lão giả trong lòng không nói ngươi cho rằng thiên địa linh quả là đại cải trắng sao cho dù là yêu tộc tại giã ngoại tìm kiếm ngắt lấy linh quả cũng không phải dễ dàng như vậy thế nhưng hồng long hoàng con nối dòng lại không thể không phải cứu ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không buông tha hắn a tân hạo chứng kiến lao đầu thần sắc biến ảo nói tiếp nếu như buông tha ta đây không thể làm gì khác hơn là đem hắn nhốt vào thiên hoàng địa lão ai muốn hắn còn quá trẻ liền có thực lực như thế về sau lại chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở như vậy cảnh giới thực sự là thương cảm đâu tiểu tử ngươi đây là đang đùa lửa lao giả nhìn sang ngươi sẽ không sợ chính ngươi có lệnh cầm linh quả mất mạng hưởng d ụ n g sao tân hạo lắc đầu nói đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm vấn đề ta liền hỏi ngươi các ngươi đổi còn không đổi đâu đương nhiên thay đổi láo giả bất đắc dĩ không ngờ tới thậm chí ngay cả h ồ n g long hoàng như vậy yêu tộc hoàng giả cũng chấn nhiếp không nổi người đối diện tân hạo gật đầu cái kêu ba ngày sau ở tân hải thành ngoại giao thay người a trong khoảng thời gian này ta khuyên các ngươi yêu tộc không muốn đùa g i ỡ n thủ đoạn a nếu không tay ta run lên các ngươi công tử cụt tay cụt chân đến lúc đó các ngươi những thủ hạ này trở về vậy cũng chịu trách nhiệm không dạy nổi a hai anh đa tạ nhắc nhở lão giả sắc mặt tái xanh đông nhiên xoay người biến mất ba ngày góp đủ ba nghìn thiên địa linh quả đây cũng không phải là nhất kiện hung d u n g việc a phía dưới tiểu t ử này cũng quá điên cuồng a lương minh đem trên bầu trời tần hạo cùng lời của lão giả nghe được nhất thanh nhị sở trên mặt lộ ra vẻ không dám tin mấy nghìn năm qua còn từ xưa tới nay chưa từng có ai bắt chẹt quá yêu tộc hoàng giả tần hạo đây coi như là mở một cái không phải đầu cũng không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không nghĩ tới đây lương minh có chút lo lắng hiện tại nhân tộc mặc dù không tái sợ hai yêu tộc thế nhưng thật sự có người nguyện ý vì tần hạo để ở đến từ yêu tộc gáp lực sao lương băng khẳng định nói cha không cần lo lắng lấy tần hạo địa vị bây giờ nhân tộc đã sớm phái ra có thể tin thủ hộ người bảo vệ thủ hộ người không phải chính là n g ư ờ i sao lương minh ngạc nhiên bất quá nghĩ lại lại trong lòng trợt c cấp không gian dị năng giả tuy là có thể tọa c h ấ n nhất phương thế nhưng đối với toàn bộ yêu tộc mà nói nhưng không có quá nhiều lực c h ấ n n hiếp nếu là tần hạo phía sau thật không có người cái này sẽ sớm đã có yêu tộc xuất thủ a đương nhiên không có khả năng chỉ có ta lương băng lắc đầu ta chỉ là trên mặt nội thủ hộ giả m à thôi trước đây chúng ta nhân tộc ăn yêu tộc cám sát thua thiệt hiện tại có một tuyệt thế thiên tài phía sau làm sao có thể không có ai ở thủ hộ đâu ta mớn hiện tại tần hạo bắt chẹt yêu tộc tin tức cũng đã chuyển tới kinh thành a cái kia vi phụ an tâm lương minh thỏa mãn gật đầu miễn là tần hạo không có việc gì võ học mở rộng mấy chục năm sau yêu tộc cùng chúng ta nên công phòng đội chỗ kinh thành dị năng giả tổng bộ đang ở t ầ n hạo cùng yêu tộc rằng co thời điểm hình ảnh chiến đấu đồng bộ phát sóng trực tiếp đến rồi kinh thành dị năng giả trong tổng bộ ha ha tiểu tử này lại dám bắt chẹ t hồng long h o à n g quả thực bất khả tư n g h ị a một ông giả cười ha ha trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng một gã khác thanh y nam tử gật đầu đúng vậy a cái này thật đúng là là khai thiên tích địa đầu một lần a bất quá cũng tốt vừa lúc thử xem yêu tộc thái độ đúng vậy a mấy thập niên này không có đánh cái gì đại chiến yêu tộc đến cùng phát triển tới trình độ nào chúng ta tâm lý dám không có gì cuối cùng ba nghìn cái thiên địa linh quả đầy đủ hồng long hoàng uống một bầu bất quá có tả vũ ở tân hải thành nghĩ đến hồng long hoàng chỉ có đem khẩu khí này nuốt xuống đến khi từ người thất truy bắt thiệt thảo luận xong thanh y nam tử mới nói rằng được rồi nếu mọi người đối với chuyện này quan điểm đều giống nhau vậy thời khắc quan tâm tân hải thành cùng yêu tộc hướng đi cũng không nên bị yêu tộc chui chỗ trống bộ trưởng yên tâm điểm ấy chúng ta chắc chắn sẽ không sơ sót trong ô tô là hiệu trưởng thắng lợi vương bằng đại hỷ hoan hô lên lãnh vũ cùng thạch diễm cũng gật đầu trong mắt không giấu được kinh hỷ bất quá hiện tại xe cũng phá hủy chúng ta làm sao đi cái kia trường học a trên bầu trời kết thúc chiến đấu thạch diễm ba người mới suy tính tới tình cảnh của mình tới chúng ta xuống xe tô một chiếc xe đi qua đi lãnh vũ để tài xế mở cửa xe đi xuống cũng chỉ có như vậy vương bằng gật đầu hiệu trưởng chuyện phân p h ố cũng không thể trì hoãn không cần taxi đông nhiên t ầ n hạo xuất hiện tại mấy người bên cạnh hiệu trưởng mấy người thấy t ầ n hạo thần s á c kích động vội vã chào hỏi tiểu hưng ngươi mang bọn họ đi qua đi năm trăm năm mươi tân hạo hướng phía bọn họ thỏa mãn gật gật đầu hướng về phía lãnh vũ trên bả vai chim nhỏ nói rằng chim nhỏ thanh thúy kêu một tiếng rơi xuống đất lập tức liền biến thành năm sáu thước cao hứng ứng chiếm hơn nửa con đường h o thì ra chúng ta con này thần thông triệu hoán vật cũng có thể giống như phía trước thấy những cái này giống nhau biến lớn á vương bằng há to miệng vô cùng khiếp sợ được rồi lên đi tân hạo vung tay lên đem ba người đưa đến lưng chim ưng bên trên tiểu ưng sẽ mang bọn ngươi đến chỉ định trường học thật là cao a ở ba người tiếng kinh hô bên trong hùng lưng sông thẳng biển mây biến mất sau đó tân hạo giao cho tài xế đem xe tử tu lý hảo xử lý đến tiếp sau sự tỉnh làm xong những thứ này tân hảo đem những đội ngũ khác bên trong nhân viên cũng nhất nhất an bài thỏa đáng liền sái nhiên về nhà tân hải trong thành mọi người khôi phục bình tĩnh sinh hoạt đối với bọn họ mà nói yêu tộc cùng đại chiến tựa như sinh hoạt vật điều hòa giống nhau cũng không phải chuyện ly kỳ gì nhiều lắm chỉ là tăng một điểm trà dư t i ể u hậu để tài câu chuyện sinh hoạt còn phải tiếp tục không có ai vì tần hạo sự tình thả chậm sinh hoạt bước chân mà hồng long hoàng s ở thống linh yêu tộc lúc này sẽ không có vận tốt như vậy từ hồng long hoàng tử tự bị bắt tin tức t r u y ề n về phía sau hồng long hoàng chỗ bộ tộc bầu không khí liền vô cùng kiềm nén hết thể yêu tộc đều cẩn thận từng ly từng tí liền không dám thở mạnh rất sợ làm tức giận phía trên long hoàng cảm tạ ví dụ khen thưởng chương một trăm chín mươi b ố ta nhưng là ít có người tốt ha h a lại dám tới đánh cướp ta lá gan không nhỏ a hồng long hoàng hóa hình là một cái cái chán sinh một đôi lộc g i á c người đàn ông trung niên nghe được lao giả hội báo phía sau hắn cũng không có có vẻ vô cùng phẫn nộ ngược lại nợ nụ cười lao giả ở phía dưới không dám thở mạnh một cái cái này chút đại nhân vật hỉ nộ không lộ hắn cũng không dám nói lung tung chỉ là tận lực túi đầu chờ đấy long hoàng xử lý đứng lên đi long hoàng ngón tay có nhịp điệu đập long ỉ tay vịn cách một lúc lâu mới lên tiếng nói Ta t hiện ạch i t h ự sự song đối với cái này, ngọc vô song trong miệng vô ngọc này trong t i tài cảm thấy hứng thú. Hạ, công tử kia nơi ê n hứng công thấy thú. tử cảm hạ, Vậy đó lao à m s giả không nói nhìn long hoàng vậy hạ chúng ta dường như không có nhiều như vậy a không có mượn một điểm bảo vật đi cùng những người khác đổi ta muốn những người khác nhất định sẽ cho ta mặt mũi này long hoàng xua tay nhanh xuống phía dưới chuẩn bị đi sớm đi đem ngọc nhi đổi lại là b ệ hạ lao giả hành lễ lui ra ngoài trong đại điện trong chốc lát gan tính lại long hoàng ngồi ở trên ghế rồng nhãn thần biến ảo cuối cùng ung dung cảm thán nói nhân tộc à trước đây một cái không phải cẩn thận c ư nhiên để bọn họ làm lớn hiện tại mặc dù chúng ta yêu tộc lại muốn xuất thủ c h ấ n áp cũng sớm t i ự u không khả năng yêu tộc tương lai ở cái gì địa phương đâu nói long hoàng đi tới tám trăm m ư ơ i bên ngoài đại điện mặt chứng kiến lui tới hình thù kỳ quái chủng loại yêu quái càng phát ra sầu lo đứng lên một dạng yêu loại v à i thập niên mới có thể hóa hình cùng nhân loại so sánh mới thật sự là hoàn cảnh xấu hơn nữa yêu tộc trong còn có một chút đầu g ó c có cái hố tồn tại bản thân cũng không có có bản lánh gì lại tương đương coi rẻ nhân loại đây quả thực là tìm đường chết long ngọc chính là bị những người này mang lại rồi cho nên mới chạy đến nhân tộc l ã n h địa gây sự một bộ vô pháp vô thiên dáng vẻ thời kỳ đã thay đổi những thứ này yêu tộc lại còn thấy không rõ tình thế nghĩ thầm phía sau dựa vào long hoàng một mặt dính vào Bọn biết họ vọng cũng không biết cho dù là Long Hoàng cũng không muốn Hiện nhân đứng lên. Ai, hy vọng ăn xong lần này cho phải thì hy thua thiệt phía cái cái gì tại, loại Ai, dù là làm làm đó. đã sau Ngọc Nhi có thể trưởng thành có thể một đó i lại, Việt Thái ể m mày tâm A. tay xoa xoa Long lý Hoàng nhận nở Dương, tự c vài ẻ mong đợi. Sau đó Sau v ngày tân hạo thời gian trước sau như một bình tĩnh mỗi ngày ngoại trừ cùng giao lưu đàn thành viên nói chuyện phiếm ở ngoài chính là giáo dục nổi lên học sinh của mình lãnh v ụ đám người hoàn thành chính mình nhiệm vụ tân hạo cũng thực hiện hứa hẹn bắt đầu u c h y ể những lớp khác cấp tần hạo cũng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy dạy thích hợp võ học của bọn hắn cái này một nhóm học sinh nhưng là tần hạo nhóm đầu tiên học sinh tần hạo tâm lý vô cùng lưu ý giáo dục vô cùng dụng tâm thậm chí cuối cùng tần hạo còn bỏ ra tới ngàn tích phần để lãnh vũ những thứ này ưu tú lĩnh đội nhân viên gia nhập t r ư thiên học viện vì sau này võ học bổ túc làm chuẩn bị gia nhập t r ư thiên học viện phía sau lãnh vũ đám người tùy thời có thể tiến nhập t r ư thiên học viện an toàn phương diện cũng coi như có căn đoan thời gian ở tần hạo lơ đãng thời điểm chậm rãi trôi qua ba ngày đã đến tân hải ngoại thành yêu tộc đại biểu đã đến tới chính là ban đầu cái kia l ã o đầu trước mặt hắn b à y đặt một cái cự đại cái dương nghĩ đến bên trong đ ư ờ n g chính là tần hạo yêu cầu ba cái thiên địa linh quả tân hải trong thành trên thành tường chiến sĩ dị năng đã sớm đề phòng phòng ngừa yêu tộc gâm thầm thủ đoạn tần hạo đâu lão giả hướng về phía trên tường thành binh sĩ kêu gọi không sẽ là sợ được trốn đi a lao đầu n g ư ơ i b ấ t ở nơi đó vu h o a n người tần hạo đại nhân làm sao có thể sợ ngươi trên thành tường có dị năng giả lớn tiếng đáp lại hiện bờ giờ ff ở là các ngươi muốn cầu cạnh tần hạo đại nhân tần hạo đại nhân nếu không có đến các ngươi liền hảo hảo chờ đấy được rồi đúng vậy a các ngươi yêu tộc hiểu hay không cầu người quy củ a trên thành tường còn lại dị năng giả chiến sĩ theo kêu lên cùng sử dụng ánh mắt khi dễ nhìn hắn lao giả bị cả người không được tự nhiên chỉ là lạnh rên một tiếng sau đó không nói nữa nếu không phải là nhà mình công tử ở trong tay đối phương hắn vừa rồi đã xuất thủ giáo huấn đối diện những cái này phách lối loài người ai nha lao đầu ngươi tới được rất sớm nha thằng đến mặt trời lên cao trung thiên tân hạo mới nhàn nhã xuất hiện ở tân hải ngoại thành lạnh nhạt cùng đối phương chào hỏi hai anh tân hạo tiên sinh nơi này là ba nghìn cái thiên địa linh quả bây giờ có thể thả người à lao đầu tức giận đến dâu mép loạn chiến cuối cùng cũng không có phát sinh một câu ngoan thoại mà làm ở cặp táp ra thúc giục bắt đầu giao dịch tần hạo tra xét thiên địa linh quả con số cùng chất lượng gật đầu nói rất tốt lần này thiên địa linh quả chất lượng rất cao à. lao đầu đảo cặp mắt t r ắ n g d ã không lời nào để nói có thể không cao sao bởi thời gian vội vàng những thứ này linh quả tuyệt đại đa số đều là từ các tộc trong bảo khố chọn l n g có thể bị các tộc cất giấu linh quả phẩm chất tự nhiên không cần nói vì thế hồng long hoàng nhưng là bỏ ra giá rất lớn mời tần hạo tiên sinh thả người à lão giả nhìn trước mặt tần hạo đã cảm thấy chắn ghét vội vã thúc giục bắt đầu tần hạo thả người thật nhanh điểm rời đi nơi này tốt vậy liền đem hắn giao cho ngươi đi tần hạo đem cái dương thu được chính mình tư nhân trong không gian nhớ kỹ về sau đừng lại tùy ý dẫn hắn đi ra dù sao giống ta thiện lương như vậy nhân g có thể không phải nhiều như vậy thấy nói vung tay lên long ngọc liền xuất hiện tại trên đất trống thiện lương ngươi mở miệng chính là ba nghìn thiên linh quả đơn giản là cường đạo được không cái này không cần tần hạo tiên sinh quan tâm láo giả thở phì phò nói một tiếng xoay người đem một bên khò khò ngủ say long ngọc nâng dậy công tử chúng ta cần phải đi ách lộc lao ngươi cũng bị bắt đi vào sao long ngọc có chút mơ hồ mở con mắt hỏi chỉ một lúc hắn liền cảm thấy hoàn cảnh chung quanh biến ảo nhìn một cái tỉnh ngộ lại chúng ta đây là đang bên ngoài đối với công tử chúng ta nhanh lên một chút trở về đi vậy hạ cực kỳ lo lắng ngươi nghi lộc lao gật đầu thúc giục trở về phụ vương không tới sao long ngọc hơi nghi hoặc một chút vậy là ngươi làm sao cứu ta đi ra đương nhiên là chuộc đồ đi a tần hạo thanh âm vang lên long công tử giá trị ba nghìn thiên địa linh quả thực sự là giá trị con người đắt đỏ a nếu như có d ộ i r á n h cũng xin long công tử thường tới tân hải thành làm khai ta long ngọc nghe được tần hạo thanh âm trong lòng run lên không hiểu có chút sợ không minh bạch liền thất bại hán tâm lý làm sao có thể không có một chút bóng mở long ngọc xoay người sau đó liền thấy được tần hạo bộ dáng cười mị m tâm lý o a n thẩm ủy mới muốn đến ngươi nơi đây làm khai ta làm khách một lần liền muốn ba nghìn thiên địa linh quả dù cho hồng long bộ tộc gia đại nghiệp đại cũng không có thể phá của như vậy a chương một trăm chín mươi lăm lúc rảnh rỗi thường tới chơi a hai anh chúng ta đi người trước mắt tuy là vẻ mặt tươi cười long ngọc lại căn bản không x a n h được nửa phần hảo cảm t h ẩ m nghĩ cách xa ác ma này là công tử lộc lao gật đầu gọi ra một chiếc xe điều khiển sau đó cùng long ngọc cùng rời đi lúc rảnh rỗi thường tới chơi a tần hạo cười ha ha xoay người trở lại trong thành trên thành tường chúng chiến sĩ dị năng chứng kiến yêu hoàng con nối dòng chật vật ly khai chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng có cảm giác h anh diện đều nào n ợ nụ cười cũng theo tần hạo thanh âm hô lên lúc rảnh rỗi t h ư ở n g tới chơi a thanh âm xa xa truyền dao ra ngoài thậm chí có tiếng vang mơ hồ quanh quẩn xa xa hồng vân đầy trời một bả hồng sắc cây kéo bay ra sau đó buộc phát ra rung trời âm thanh ù ù chuyển đến ngay sau đó mặt đất rung động dù cho đang ở tân hải trong thành cũng có thể cảm giác được rõ ràng rung động hiển nhiên long ngọc nghe được thanh âm của mọi người vô cùng tâm tình không tốt đem nộ khí phát tiết vào vô tội trong hoang dã ha h a may mà ngươi không có trở về quấy dối nếu không muốn t ầ n hạo nhìn xa long ngọc đi xa phương hướng cười cười trong mắt tinh quang hiện lên sau đó hướng ra trung hành đi manh manh nhìn đây là cái gì về đến nhà t ầ n hạo đem chứa linh quả cái dương lấy ra phóng tới cái b ả n phía trước phất tay đem một bên xem tv manh manh chiêu qua đây cái gì meo meo manh manh có chút ngạc nhiên suy đoán là ngư meo nói nàng từ trên ghế xạ lòn nhảy ra ngoài chạy tới dù kỳ ô nạ cũng tò mò qua đây vô giúp vui là linh quả a d e m cùng giam cũng không phải ngơ ngác manh manh rủ kỳ ô nạ cùng manh manh mấy ngày trước sự tỉnh có thể không có quên tân hạo gật đầu đem mở dương ra nói ba nghìn cái linh quả coi như trở thành phổ thông hoa quả ăn cũng muốn ăn rất lâu rồi vậy cũng quá xa xỉ d e m cùng giam không nói chủ nhân còn thực sự là không phải đương ra không biết gạo muối mắc a thật nhiều linh quả meo meo manh manh mở to hai mắt hai mắt tỏa ánh sáng trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc dù kỳ ô na nghẹo đầu nhỏ nghi ngờ nói ta cũng có thể ăn linh quả sao tân hạo gật đầu nói các ngươi một người chọn một cái à đợi lát nữa ta đem những này linh quả thu vẫn đặt ở bên ngoài quá nguy hiểm chúng ta coi như xong đi rém cùng d ẹ m sực cùng rung đầu cự tuyệt tân hạo hảo ý tân hạo mỗi người đều có có thể không phải cho phép cự tuyệt ta nói tân hạo vì bốn người một người chọn một cái phóng tới trong tay của các nàng ta muốn lớn m e o n g o manh manh xem cùng với chính mình trong tay trái cây không nghe theo kêu lên dù kỳ ô nạ nhìn trong tay mình trái cây cũng nói vương cái này không tốt t ầ n hạo không nói nói cái kia chính các ngươi chọn a hh ắ c ắ cái c này lớn nhất manh manh cùng dù kỳ ô nạ vừa nghe quả nhiên đem tần hạo chọn lựa linh quả thả trở về sau đó ở trong giường chọn còn như giang cùng xem hai người đối với tần hạo tặng cho linh quả hết sức hài lòng cũng không có tham dự và o manh manh cùng dù kỳ ô nạ trong hành động tới được rồi chọn tốt liền ăn tươi a đem cái dương thu hồi tần hạo thúc giục linh quả đặt ở bên ngoài lâu lắm hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều vương chúng ta đây đi trước du k ỳ ố nạ gật đầu lôi kéo manh manh chạy đến trong phòng của mình giang cùng g e m cũng hướng tần hạo cá o biệt trở về nhà của mình bên trong giao lưu đàn t ầ n hạo hôm nay thu hoạch ba cái thiên địa linh quả có hay không muốn s t cạ d ù m a hoa、wow, thật ly kỳ hôm nay chủ nhóm thật hào phóng a t ầ n hạo nói như vậy ngươi không muốn saka duma chủ nhóm ta sai rồi xin tha thứ ta đi naka no isuki c ư nhiên có loại này chuyện tốt cho ta cả một cái umaz chủ nhóm kaka cho ta cũng cả một cái joki asuna một itchinda một động q u kiếm đã sớm ước ao chủ nhóm dị năng bây giờ tại sao có thể bỏ qua thiên địa này linh quả xin cho ta cũng tới một cái lý tham hoa ta cũng là a t u gì à, linh quả có ăn ngon hay không e m i l i a chủ nhóm ta cũng m u ố n vừa có chỗ tốt giao lưu đàn bên trong lặn xuống nước nhân viên đều xông ra tân hạo được rồi ấn đầu người một người một cái cướp được cái gì thì nhìn vận khí của các ngươi naka no itzuki chủ nhóm muôn năm izu m i seni di hh ắ c ắ c là thời điểm để seni di biểu diễn mình một chút tốc độ tay Uma, lúc này đây kuma cũng sẽ không thua joki asuna phải lần này tất cả mọi người tham gia ai có thể thu được thắng lợi cái kiệt nhưng khó mà nói chắc được à. tân hạo thiên địa linh quả đều không khác mấy các người tốc độ tay mau nữa cũng không có cái gì ưu thế được rồi ưu mì sen ý gì cái kia chưa chắc đã nói được luôn sẽ có t r ê n l ệ n h u maz hh chủ c nhóm nhanh phát hồng bà a tân hạo gửi tiền lì xì mọi người nhanh đi đòi ta ưu mì sen ý gì làm sao biết ta làm sao không có c ấ p được người thứ nhất b à không u maz cũ mạ c ư nhiên cũng thua ghê tởm dô kỳ ạ suna ạ suna thắng lợi lớn ưu mì sen ý gì quả nhiên không hổ là thiểm quang ạ suna ta ý rủ mỹ sẽ nị dị nguyện xưng ngươi là tối cường. Umarz lần này thắng lợi liền giao cho ngươi đi, tiếp theo ta nhất định sẽ đoạt lại. Dô-ki-a-su-na, I-t-ch-n-da, kỷ kích Nạ-ca-n-o-i-suki, ngươi linh tới giới ngươi đi tay, ta của sao. ta qua sao. uy, quá quá xấu hổ à? Ichinda, H -h -h, linh quả quân, huyết quả muốn đều nhóm ta có thể đến trong năng tần quân, ta đã có huyết thống long tộc, có thể cho cụ đi qua dùng ăn linh quả sao? Tần hạo, muốn tới được đều đến I-t-ch-n-da, đây các hắc-hắc, chủ có có tộc, có cho cụ được phát tự thể thế thể tới hổ hạo, à. Mỹ đã đi. dị dù m ì s e n i gì, đi thế giới khác sao tổng phải đi ra ngoài để s e n i gì ở hôm nay bước ra bước này a u maz s e n i gì nỗ lực lên đợi lát nữa chúng ta liền gặp mặt rồi dù m ì s e n i gì, ân khoảng khắc dù cho m ì rẽ m ì d ù m ì sủ hạ cùng hạ dù hỉ sù d ù m ì giả hai cái này đã sớm kích phát rồi dị năng người cũng đều chạy tới tần hạo trong nhà trong chốc lát vô cùng náo nhiệt được rồi đi kích phát dị năng a đám người kỳ kỳ cha, cha trò chuyện một bên t h ắ n g phục một bên mặc cơ qua nửa giờ đến khi manh manh cùng giam rèm đám người sau khi ra ngoài mọi người mới co không phòng bắt đầu đi kích phát dị năng manh manh ngươi kích phát rồi cái gì dị năng a chứng kiến manh manh có chút không vui tần hạo quan tâm hỏi manh manh chấp chấp con mắt trong ánh mắt có xương mủ khí hệ i n lên không có gì cả dường như sinh ra hai cái đuôi meo meo nói phía sau ba cái đuôi như linh xả một dạng chập trờn manh manh không cần thương tâm đây không phải là kích phát rồi huyết mạch sao t ầ n hạo tự tay xoa xoa tóc của nàng an ủi có phải hay không lực lượng đã gia tăng rồi thật nhiều a cựu vĩ miêu yêu mỗi một tăng một cái đuôi không chỉ có sinh mệnh liền nhiều một cái hơn nữa lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng mạnh nghe đồn yêu tộc đã từng có sáu cái đuôi miêu yêu thực lực đạt tới yêu hoàng trình độ còn như đạt được cựu vĩ thật lợi hại cái này còn chưa từng có người biết đúng vậy m ê u m ê u manh manh gật đầu lúc này mới t r ợ t mạng lộ phản xạ hình cung hoàn toàn chính xác hơi dài ta dường như trở nên rất lợi hại m ê u m ê u tân hạo gật đầu nói vậy sau này để manh manh bảo hộ ta a manh manh ngay xong thỏa mãn gật đầu vô cùng vui vẻ ba chương một trăm chín mươi sáu ga bơ gn tại sao có thể là nữ nhân vương thực lực của ta cũng tăng cường dù kỳ ố nạ đã đi tới mong đợi nhìn tân hạo tân hạo tự tay đồng dạng xoa xoa mái tóc của nàng nói cái k i a d ủ kỳ ố nạ về sau cũng mới có thể bảo vệ được ta ân dù kỳ ố nạ trùng điệp gật gật đầu con mắt đều híp thành nguyệt nha nhi tâm tình vô cùng sung sướng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt vương gem cùng giam nhìn không nói lắc đầu sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa điểm tâm dù sao chủ nhân gia lai、like、nhiều như vậy khác h nhân cũng không thể không chiêu đại a ghê tởm hạ dù hỉ s ủ rủ mị ra ngươi khai quả a một bên g a bơ gien cùng hạ dù hỉ s ủ rủ mị ra cầm trong tay trò chơi tay cầm đang chơi được hứng thú một bên chỉ trích đối phương ha h a đừng cho là ta không biết ngươi vừa rồi dùng thiên sứ chi lực hạ dù hỉ s ủ rủ mị ra bữu môi trên tay cũng không thả lỏng ngón tay đều biến thành huyết ảnh hiện tại chơi game độ khó cũng như vậy cao sao đang ở một bên các loại chờ h a i thất thất đợi phòng chống gú mạ nhìn hai người giao chiến quá trình trên trán toát ra một tầng mồ hôi dị xem ra cụ mạ cũng phải nỗ lực trở thành cao thủ mới được nếu không về sau chơi game cái này sở trường liền phế đi a xem ra mọi người gần nhất đều rất nhàn n h ã đâu c ả tù mợ gù m ì một bên uống trà một biên vân nhạt gió nhẹ nói nạ ca nọ y sủ kỳ gật đầu nói đúng vậy a lại có đã lâu không có hoạt động dô kỳ ạ s ù nạ bất đắc dĩ lắc đầu nói ta vẫn là hy vọng sống động thiếu điểm mỗi lần hoạt động liền đại biểu cho những thế giới khác tào hương vậy cũng rất nhiều người phải chết cũng là sắt cả dù mạ đề nghị nếu như mọi người thực sự cảm thấy buồn chán vậy không bằng đến thế giới của ta đánh liền quái thăng c ấ p a không được a cả dù mạ tiên sinh ách bên trong bên ngoài lần này cũng cùng sắt cả dù mạ cùng nhau qua đây chơi lúc này đang tiến đến tần h ạ o bên người thần giới cũng không phải ta cùng với a quyết i ề n bối làm chủ ai biết có thể bị nguy hiểm hay không vậy cứ coi như ta chưa nói a sắt cả dù mạ không nói các ngươi vừa nói như vậy ta cũng hiểu được n h ả m chán、Ngay、ngày ngày k ẹ n ẩ n đánh quái cũng cố gắng không thú vị phải dù x a é mỉ từ một gian phòng chống bên trong đi ra gần nhất ta vừa lúc tìm được rồi trả lụy ở không bằng mọi người đi thảo phạt thiên khiến cho a thảo phạt thiên khiến cho ta vương chân nhãn làm sao có thể bỏ qua lần này thịnh hội bên kia một đạo cửa phòng mở ra dịp c ả tạ c ả nạ xì đi ra bên phải nàng đồng tử làm à u vàng tản ra tia sáng trói mắt cả người quanh thân tràn ngập khí tức cường đại xem ra của nàng dị năng chính là một loại nhãn thuật ta vương chân nhãn cư nhiên trở thành sự thật quả thực thật bất khả tư nghị u i ta nói các ngươi a ta đây cái thiên sứ còn ở nơi này a các ngươi có thể hay không cho ta chút mặt m ũ i ga bơ gien thanh âm có chút vô lực tiếp theo lại chuyển thành hột h ệ n g â y thợm hạ dù hỉ sủ rủ mị dạ ngươi cư nhiên thừa dịp ta không chú ý đánh bại ta ta không phục chúng ta trở lại hai anh bại tướng dưới tay đồ ăn liền đồ ăn nha không nên tìm lý do hạ dù hỉ sủ rủ mị dạ vung lên cái cổ lộ ra tinh xảo cái cổ vô cùng đắc ý trở lại bao nhiêu lần ngươi cũng sẽ không thắng nói hai người lại chiến đến rồi một hối trầm mê ở cho chơi g a b r gien nơi nào còn có thời gian đi quản thiên sứ vấn đề đây chính là tây phương thiên sứ sao vũ nữ kỳ kỳ â có chút không nói nhìn cái kia nằm trên ghế salon vóc dáng nho nhỏ vẻ mặt c h á n trường tóc vàng thiên sứ nếu như mình t h ờ phụng thần linh cũng là cái dạng này thật là nhiều khiến người ta tuyệt vọng a bởi gian phòng hữu h ạ đám người thay phiên kích phát rồi dị năng không thể không nói có thể bị giao lưu đàn trọn chúng bản thân chính là số mệnh siêu phàm người không ngạc nhiên chút nào đám người dị năng kích phát đều tương đương thành công sau mấy tiếng dị năng kích phát hoàn tất s ặ t cạ dù mạ các loại chờ nam tính thành viên bắt đầu cáo tử còn như nữ tính thành viên lúc này không phải đang chơi trò chơi chính là ở mở ra tiệc t r à trò chuyện nhiệt liệt hướng lên trời cho đến văn gian mọi người mới lưu l u y ế n chia tay cáo tử trước khi rời đi đám người còn hẹn xong lần sau tiệc t r à thời gian ngày hôm sau dựa theo hôm qua thương nghị tần hạo hạ dù t h ì sủ dù m ì dạ kỳ kỳ ồ、oh, dù kỳ n ỏ xì tạ dù kỳ n ỏ dịp c ả tạ c ả nạ xì g a p bơ di en sáu người rất sớm liền đến dù s ạ e mì thế giới còn như những người khác hoặc là thực lực không đủ nếu không phải là không phải không cho nên không có đến dù sao đối phó một con thiên sứ cộng thêm dù s ạ e mì tần hạo một nhóm bảy người thực lực dư g i ả mọi người xin mời đi theo ta chứng kiến tần hạo đoàn người đến dù s ạ e mì tâm tình vô cùng sung sướng ở phía trước dẫn đường ở cái thế giới này sinh sống thời gian dài như vậy nàng sớm đã thành thói quen như vậy an ninh sinh hoạt chắc lì ở loại bất an này định nhân tố vẫn là sớm một chút xóa tốt khoảng khắc t ầ n hạo một nhóm bảy người ở một cái ẩn nút trong ngõ hẻm đem một người nam nhân vây quanh chính là các ngươi hẹn ta tới nơi này sao nam tử tóc trắng xoay người sau đó chứng kiến tần hạo một người đi trên đường rủ xa em y nguyên lai là em y lì a a xem ra ngươi là phát hiện thân phận của ta à nhà không sai chắc lì ở, hôm nay chúng ta chính là đến thảo phạt ngươi dù xa em y tiến lên một bước kiên định nói thảo phạt ta n g ư ơ i có thanh pháp khí sao c h a r l y e ơ nợ nụ cười vô cùng kiêu ngạo ngươi chủ động xuất hiện tại trước mặt của ta chẳng qua là đưa đồ ăn mà thôi phải dù xạ e mị một cước dẫm lên trên mặt đất mặt đất bị dẫm ra một cái hơn một xích sâu dấu chân vậy bây giờ đâu hay anh tiểu thủ đoạn mà thôi c h a r l y e ơ sửng sốt sau đó lắc đầu cái này có thể không đối phó được ta thiên sứ t a vương chân nhãn cũng không thể làm như không nghe lời của người a dịp c ả tạ cả nạ xì đi lên trước một bước đem chính mình cái chụp mắt thao xuống lộ ra lóng lánh kim quan g con mắt khí thế của cả người đại biến giác tỉnh nhãn thuật sau đó dịp cạ tạ cạ nạ xỉ tuy là thực lực còn không có đạt được giao lưu đàn thê đội thứ nhất thế nhưng tại trang bức phương diện vẫn là rất mạnh vũ nữ kỳ kỳ ồ, hôm nay cũng muốn hướng thiên khiến cho các hạ lanh giáo một chút ta hạ rủ hì sủ dù mỹ dạ hôm nay chính là đến đòi phạt thiên sử thiên sứ gaber gien hôm nay chính là tới thanh lý môn hộ võ thánh rủ kỳ nọ si t a hy vọng thiên sứ các hạ không để cho ta thất vọng giao ra ngươi huyết mạch ta cho ngươi một cái thông khoái lúc đầu giống như là người bình thường bảy người lập tức khí thế đại biến cường đại uy áp hướng phía chạ l u ở đ ẹ tới chạ l u ở thần sắc kịch biến hắn lúc đầu cho rằng những người này là một ít người thường nào biết đâu rằng c ư nhiên toàn bộ đều không đơn giản không chín đặc biệt đối diện cái kia mái tóc màu vàng l õ n g đỉnh đầu lô ống kính lưng mọc hai cánh thiên sứ quả thực lật đổ hắn tam quan gaber i e n tại sao có thể là nữ nhân chạ l u ở chỉ vào gaber i e n bệnh tâm thần kêu to lên h ú ha ha ha, ha. ngoại trừ ga bơ gien t ầ n hạo đoàn người cười ha h a ga bơ gien thế giới không chỉ ga bơ gien là nữ nhân da pheo cũng là nữ nhân à. ga bơ gien sắc mặt khó coi thân ảnh biến mất lập tức xuất hiện tại trạ l ì ở bên người một cái thượng câu quyền liền đánh vào trạ l ì ở cằm bên trên đem trạ l ì ở răng cửa đều phá hủy mấy viên tiên huyết cùng hàm răng ở bầu trời bay múa không nên nhìn ga bơ gien ngày hôm đó thường lần nhân vật sức chiến đấu có thể một điểm không thể khinh thường bị ga bơ gien một quyền trạ l ủ ở cả người bị đánh bay lên hơn m ư ơ i mét cao ngay sau đó gabor dien cũng bay lên trời từng quyền từng quyền đánh vào trả l ì ở trên người chương một trăm chín mươi bảy thực sự là thiên sứ đâu gabor dien vóc dáng nhỏ nắm tay cũng tiểu dáng vẹn thoạt nhìn ngốc manh khả ái thế nhưng bên ngoài phong cách chiến đấu lại hết sức tàn bạo từng cú đấm thấu thịt đem trả l ì ở đánh tiếng kêu jen liên hồi không còn sức đánh trả chút nào nho nhỏ trong quả đấm c ư nhiên cất giấu như vậy sức mạnh to lớn để dịp c ả tạ c ả nạ xì đám người ghém ắ t xa xa núp trong bóng tối ma vương rụt cổ một cái lặng lẽ ly khai cuối cùng một q u y ề n thiễn ngươi lên trời. Gabber G. N khuôn mặt nhỏ nhắn x ẽ ra, lộ ra đang sợ nụ cười, một quyền kích ra, sau đó chạ lì ở tựa như một vì sao rơi một dạng biến mất ở không trung. á c h thiên sứ huyết mạch còn không có lấy đâu. như thế nào đánh bay. dù xa em yi kêu lên, mọi người có thể còn chờ đấy. giao lưu đàn bên trong, nhìn truyền trực tiếp khán giả cũng ngậu b ớ c đúng vậy a, Gabber G. N ngươi làm sao đem thiên sứ huyết mạch đánh bay a. chúng ta làm sao bây giờ a. bất quá. trong cửa hàng dường như sinh ra cựu phần thiên sứ huyết mạch a tân hạo đám người phản ứng kịp nhìn về phía ga bơ gn ga bơ gn không ngờ tới ngươi một cái thiên sứ thế mà lại nộp chiếm ga bơ gn cười cười nói nha ngược lại cũng không còn bao nhiêu tích phân chủ nhóm cũng sẽ không ngại a làm sao ngươi biết ta không ngại tân hạo cười nhạt cái khác mấy người vây quanh ở ga bơ gn chu vi đợi nàng giải thích được rồi coi như ta mười ba có lỗi cùng lắm thì phân ngươi nhóm một phần được rồi ga bơ gn đảo cặp mắt trắng giã bất đắc dĩ nói rằng thế nhưng ta xuất lực tối đa tích phân ta muốn chiếm đầu to cũng được t ầ n hạo gật đầu ngược lại tích phân cũng sẽ không nhiều lắm miễn là không để cho mình một chuyến tay không thì tốt rồi cái khác mấy người thấy t ầ n hạo đồng ý cũng gật đầu phụ họa đồng ý t ầ n hạo phương pháp phân phối được rồi g à b ơ d i y ê n ngươi làm sao đem trạ ly ở đem thả à nha dù sa e mỹ hỏi g à b ơ d i y ê n xua tay nói ngược lại chỗ tốt cũng cầm liền cho hắn một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời a ta đã ở trạ l ì ở trên người chồng c ấ m chế nếu như hắn về sau còn muốn làm chuyện xấu vậy cũng chỉ có làm một cái không có lực lượng người bình thường dù x a e m m gật đầu nói vậy cũng được miễn là hắn không phải quấy dối thì tốt rồi tân hạo cười cười nhìn phía ga bơ gien thẳng đến đem nàng thấy ngượng ngủng mới nói xem ra ga bơ gien vừa rồi ra tay trước chính là sợ chúng ta đem trạ l ì ở trực tiếp đánh chết ta quả nhiên không hổ là thiên sứ dù cho hư hỏng tâm địa vẫn là thiện lương như vậy chủ nhóm ngươi đang nói cái gì g a b ê k r i e n không nói ta mới không có suy nghĩ nhiều như vậy đâu được rồi ta vừa rồi dường như chứng kiến ma vương chúng ta là không phải đem hắn cũng t r ộ m tới doanh số bán hàng huyết mạch a chia xong tích phân dịp c ả tạ ca na xì、si、đột nhiên hỏi h ắ c dù xạ ẹ m ỉ không nói người khác vừa không có làm chuyện gì xấu chúng ta tại sao muốn đi tìm hắn để gây sự à? cũng là nếu trả lì ở có sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời ma vương đương nhiên cũng có thể vu nữ kỳ kỳ ổ gật đầu vốn đang tràn đầy phấn khởi muốn tìm chút niềm vui hạ dù hỉ s ụ dù mị dạ cùng dịp c ả tạ c ả nạ xì nhất thời hành quân lặng lẽ bỏ qua đánh kiếp ma vương kế hoạch đang đi đang trên đường trở về nhà ma vương dùng mình một cái hai tay vây quanh cảm thán nói khí trời cũng không l à n h à tại sao phải dùng mình đâu hồn nhiên không biết chính mình trong lúc vô tình đã tránh thoát một i ế t chúng ta là không phải cần phải trở về làm xong chính sự g a b e r dien lại biến trở về dáng vẻ tráng trường cả người trở nên hữu khí vô lực chờ chút còn có mỗi ngày nhiệm vụ cùng phó bản đâu ha hả ga bơ gien ngươi nếu là ngày nào đó chết đột ngột ở c n g t h ủ tờ trước mặt ta cũng không ngạc nhiên chút nào t ầ n hạo cười nói ga bơ gien chỉ chỉ đỉnh đầu của mình đen nhánh thiên sứ lô ô n g kính vui vẻ nói h ì h ì ta nhưng là thiên sứ làm sao có thể chết đột ngột Ý gà bơ gien tiểu thư ngươi thiên sứ lô ô n g kính cũng quá h c á m à. dù sa em y có chút không nói chỉ chỉ ga bơ gien đỉnh đầu nói rằng nàng cũng là thiên sứ huyết mạch chứng kiến ga bơ gien thiên sứ lô ô n g kính thật sự rất tốt cách vương a không quan hệ xoa một chút thì tốt rồi nha ga bơ gien thiên sứ lỗ ống kính gỡ xuống sau đó chả lau một cái lỗ ống kính trở nên sáng s ủ a vàng l á ánh vô cùng trói mắt hạ dù thì sụ dù mị dạ thán phục nói thật thần kỳ có thể cho ta nhìn một chút không ga bơ gien liền vội vàng đem thiên sứ lỗ ống kính ẩn nút lui ra phía sau mấy bước cảnh giác nói đây chính là thiên sứ tượng trưng phải không có thể cho ngươi nhìn một bên dịp c ả tạ cả nạ xì lúc đầu cũng có ý tưởng nghe được ga bơ i e n lời nói nhất thời cũng hiệu x ỉ u xuống tới vì cảm tạ mọi người hỗ trợ ta mời mọi người đi ăn cơm thế nào đùa dỡn một hồi dù xa em y bỗng nhiên đề nghị g a b ê k é e r n vừa nghe con mắt một sáng nói tốt nhất vừa lúc cũng tiết kiệm một bữa t i ề n cơm hạ dù thì s ủ rủ m giả n h ấ t tay hoan hô nói thế giới khác m ỹ thực ta cũng đang muốn thử một chút còn lại chúng nữ chúng đều nhìn về tân hạo tân hạo gật đầu nói vậy cùng đi chứ nhiệm vụ sau đó vừa lúc vung lòng một chút vậy dịp c ả tạ c ả nạ s ỉ cùng hạ rủ h ì sủ dù mị dạ vỗ tay hoan nghênh o a n hô chạy ra khỏi hẻm nhỏ đám người thấy vội vã đi theo rất nhanh dù xạ e mị liền dẫn từ người liền đến một nhà phi thường sang trọng trong phăng ăn hôm qua mời tần hạo đám người sau khi giúp đỡ dù xạ e mị liền ở chỗ này đặt trước vị trí vừa lúc dùng để hôm nay mời khách mặc dù bây giờ tiền t à i không thể lại hối đoái tích phân thế nhưng tích phân nhưng có thể hối đoái tiền t à i dù xạ e mị ngẫu nhiên dùng tích phân đổi chút kim tiền thời gian qua được tương đối khá hoàn toàn là một cái tiểu phú bà nơi này cùng lưu tương đối khá ta hôm qua đã đặt xong chờ chút mọi người có thể đ ế m thử ta cái thế giới này cùng lưu nổi vị thế nào các loại chờ bồi bàn rời đi dù x a e mi bắt đầu giới thiệu tiệm ăn này mỹ thực thật sao ta đã lâu chưa ăn qua cùng lưu gavêr gn hai mắt tỏa ánh sáng chờ chút ta cần phải b n g ra ăn dù x a tiểu thương ngươi cũng không nên đau lòng mọi người ăn hết mình a lại dùng không được quá nhiều tích phân dù x a e mi không để ý mà tươi cười nói rằng tân hạo gabor gn ngươi tích phân đều dùng đi khắc kim 617, nếu là dùng để ăn dù cho đem ngươi chết no ngươi cũng không ăn hết à. hay anh ham muốn ăn uống tỉ thí thế nào được với cứu vớt thế giới đâu gabor gn lắc đầu một bộ trách trời thương dân dáng vẻ kỳ kỳ ô không nói nói nếu là không biết ngươi nói là trò chơi ta thiếu chút nữa thì tin cắt gabor gn trách trời thương dân dáng vẻ tiêu thất khôi phục thành dáng vẻ trắng trưởng cả khuôn mặt ghé vào trên bàn này cũng là loài người sai a tại sao phải sáng tạo hảo ngoạn đích trò chơi a cho dù là thiên sứ cũng không chịu nổi a đám người mỉm cười bắt đầu hưởng dụng lần lượt đưa lên mỹ thực cùng như không tệ lắm hạ dù thì sụ dù m ỹ dạ ăn một miếng bò nướng đứng hàng con mắt một sáng sau khi trở về ta cũng mau chân đến xem thế giới của ta cùng như m ù i vị thế nào rõ ràng kim thương ngư đ ầ m thân ăn ngon hơn dịp c ả tạ ca na si phản bác thiên phụ lò n g o ạ i ý muốn không tệ a ga bờ gì e n nhỏ giọng thầm thì nhìn một chút cãi hai người vươn c h i ế c đũa đem trước mặt hai người trong địa mỹ thực t r ù n đi chỉ là tất cả mọi người là cao thủ nơi nào sẽ bị nàng thực hiện được g a b e r gien vừa đem hạ rủ hỉ sủ rủ m ì dạ trong đĩa cùng mưu kẹp ở giữa không t r ú n g liền cảm giác tầm mắt của mọi người rơi trên người mình vội vã cười miệng nói ta chỉ là hỗ trợ nếm một cái mùi vị ha h a đám người cười nhạt đúng lúc này giao lưu đàn sôi sùng sục tần hạo cảm giác có người chính mình vội vã mở ra giao lưu đàn chương một trăm chín mươi tám linh thai bạo phát giao lưu đàn dô kỳ ạ s u nạ tần hạo hạ quân thế giới của ta dường như lại xảy ra vấn đề saka duma hắc không phải đúng vậy d o k i a s u n a các ngươi thế giới làm sao như vậy nhiều thai nạn a katu mơ gumi khi ra sù cả si d u k a tân hạo chủ nhóm mau ra đây lại xảy ra vấn đề khi ra sù cả si d u k a lại là chuyện gì xảy ra a a s u n a naka n o in suki đúng vậy a lẽ nào thế giới của ngươi bị thế giới khác xâm lấn d o k i a suna không c ó i a Thế ta giới của dù ư như ờ n biến đổi đến g phải đổi mức c n quân thế giới vậy. Động g giới hạo thế thực vật bắt đầu biến dị, có phải hay đầu vật vật bắt biến vậy. có dị, kỳ h thành nha? nhân ô n muốn biến Còn g yêu quái à còn có nhân loại ạ su na phía trước lấy ta còn không biết cũng chính là hôm nay thế cục đã không khống chế nổi mặt trên mới đưa sự t ì n h nói cho ta biết để cho ta suy nghĩ một chút biện pháp tân hạo vậy các ngươi quan phủ có không có nói qua là nguyên nhân gì đưa đến đâu dù kỳ ạ suna ta liền biết không thể gạt được hạo q u â n kỳ thực chuyện này nguyên nhân gây ra là nhân hoạ trước đây cái ạ bạ ạ kỳ hì cổ không phải tới nhà của ta cầm một điểm yêu thu thịt đi qua sao ở quốc gia dưới sự ủng hộ cậy ạ bạ ạ kỳ hì cổ bắt đầu nghiên cứu yêu thu thịt đặc tính để c ầ u làm cho nhân loại thu được dị năng cùng với đạt được trưởng s a n h bất tử mục đích dù kỳ ạ suna có nhiều chỗ tốt như vậy quốc gia tự nhiên tìm rất nhiều tài nguyên cùng người mới cho ạ bạ ạ kỳ hì cổ t i ạ bạ ạ kỳ hì cô thật đúng là thích tìm đường chết đâu khi ra xù cả xị dù cả khoa học ra thực sự là quá nguy hiểm trước có ạ kỳ tô mọi ạ sau có cái ạ bạ ạ kỳ hì cô đơn giản là nhân loại kì n a c a n ọ in suki xem ra là một ngu ngốc vẫn có chỗ tốt n h a mà k ý nộp hạ giả số cộ bây giờ không phải là hẳn là suy nghĩ đi xử lý vấn đề sao Chỉ hoan tiếp nữa ạ su nạ tỷ tỷ nơi đó liền nguy hiểm vương ngữ yên ta muốn đi vừa lúc thử xem ta từ sủ du mị dạ tỷ tỷ nơi đó học được võ học gaber i e n tốt như vậy xoát tích phân cơ hội ta tại sao có thể bỏ qua đâu được rồi nếu quả thật có nhiệm vụ ta có thể mang ra phải cùng vi nẹt đi qua sao tân hạo không thành vấn đề thuận tiện cho các ngươi nhìn một chút nhiệm vụ a nhiệm vụ thế giới chính mình tiến hóa nhiệm vụ miêu tả nhận thấy được yêu khí tồn tại thế giới ý chí sống lại cảm giác loại lực lượng này có thể để t h ă n g vị của mình cách vì vậy bắt đầu tự hành chế tạo yêu khí cùng linh khí vì thế giới của mình tăng thêm siêu phàm hệ thống nhiệm vụ yêu cầu đề thăng nhân loại lực lượng làm cho nhân loại cùng vạn vật duy trì đang biến hóa phía trước cân bằng trạng thái giúp đỡ vượt qua lần này linh hai có thể đánh chết một bộ phận siêu phàm sinh vật thế nhưng không thể diện tuyệt giống thường cho khí vận s ở chung có thể thu được giới này vĩnh c ử u quyền cư ngụ ít cống hiến t h ư ở n g cho tích phân đánh chết biến d ị động thực vật khác coi là chú các ngươi mỗi tiếng nói cử động đều là ở ý chí đất trời quan sát m ờ i cẩn thận hành sự không muốn điều khiển thiên địa vạn vật mất thăng bằng d o kỳ a su n a lại là thế giới ý chí can thiệp sao nói như vậy mặc dù ạ bà ạ kỳ hỉ cổ không tiến hành thực nghiệm b à phát lần này linh thai cũng là sớm vãn sự tình khi r a xù c ả x ì dù c ả có lẽ vậy thế giới khác gì đó xuất hiện tại nhân vật chính hoặc là vai phụ bên người dễ dàng gây nên ý chí đất trời chú ý về sau nhất định phải chú ý tân hạo đúng vậy a xem ra sau này mọi người hưởng dụng thế giới khác mỹ thực cùng kỳ vật thời điểm vẫn là đến công cộng trong thế giới a nếu không gây nên không cần thiết biến hóa vậy thì phiên thoái s a c a d u m ạ thu được thật đúng là sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hoàn hảo thế giới của ta không có phát sinh d i biến nếu không ta lại muốn chết nhiều mấy lần đ ộ c c ô kiếm các ngươi nói nếu như thế giới của ta cũng muốn chính mình để thắng ta là ngăn cản vẫn là chống đỡ đâu lý thám hoa độc cô h u n h suy nghĩ của ngươi quá nguy hiểm u m a d đúng vậy à tuy là thế giới tiến hóa đối với chúng ta mới có lợi nhưng là lại sẽ cho nhân loại nằm ở diệt vong s á t biên giới thật sự là quá nguy hiểm dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ chúng ta bây giờ có thể đến những thế giới khác tu hành hà tất mạo hiểm đếm thử chuyện này đâu phải biết rằng nếu như sinh linh tử vong quá nhiều đến lúc đó đánh xuống tội lỗi đối, đối không có thành tựu tiên đạo nhân nhưng là khá bất lợi dù cho thay đổi thế giới cũng không có thể đem bỏ rơi đơn giản là tự hủy căn cơ chư vị có thể không nên khinh dịch nếm thử d o kỳ a suna uy không phải nên thảo luận một chút đến thế giới của ta giúp một tay sao tại sao lại là để tân hạo không cần phải gấp sự tình còn chưa tới nghiêm trọng như vậy thời điểm d o kỳ a suna ta xem là hạo quân ngươi trầm mê ôn nhu hương không muốn động a gaba gien chúng ta đang ăn ở đâu có cái gì ôn nhu hương a dù sa em y na đúng vậy a Hạ d ù thì sủ dù mi ra, xem ra ạ su na tiểu thư ghen tỵ. dù kỳ nọ si t ạ dù kỳ nọ yên tâm đi, ta sẽ không cùng người cướp. vương ngữ yên, di, ạ su na tỉ tỉ cũng thay đổi thành người cạnh tranh rồi sao. dù kỳ ạ su na. Ý dù mi sen n i i chủ nhóm mị lực thật lớn a, tất cả mọi người mê mội rồi sao. tuy là chủ nhóm đích sắc rất x o á y là được. s ặ t cả dù ma, xem, lại có một cô thiếu nữ trúng độc. Ý dù mi sen n i i sen n i i mới không trúng độc đâu. tân hạo, được rồi. không nói nhiều thừa t h ả i ă n cũng ăn xong muốn tham gia lần này nhiệm vụ liền ạ s u nạ thế giới gặp lại a vương ngữ yên vậy ta đây xuất phát ạ s u nạ t ỷ t ỷ mở ra quyền hạn a y chính đ ạ ta cũng đi y hiện tại cũng là cao thủ y du mi seni gì ta cũng là có tiểu ngọc ở seni gì cũng có thể bang mọi người bận rộn Cả t ù m ở gumi hạo quân đợi lát n ữ a thấy ma vương dũng giả thế vương thật tốt giới các ngươi đi không tân hạo đóng g i a o lưu đàn hướng về phía bên người mọi người nói hạ du hỉ sụ dù mị dạ vui sướng nói có náo nhiệt như thế sự tình làm sao có thể thiếu được ta ta cũng là trận chiến này chính là tả vương chân nhãn rực rỡ hào quang lúc dịp c ả tạ c ả nạ xì đối với lúc trước không có xuất thủ liền chiến đấu kết thúc canh cánh trong lòng hiện tại ý chí chiến đấu sục sôi mấy người khác cũng gật đầu nói chủ nhóm không cần nhiều hỏi có tích phân kiếm chúng ta cũng sẽ không vắng họp vậy thì đi đi tân hạo gật đầu sau đó thuận tay rạch ra cửa không gian đi vào trước dù xa e mị cuốn quýt đi văn bản vội vã đi theo kiên hoa、wow, đại ca ca tới rồi đang quấn quít lấy cả tu mở g ú mỹ nói chuyện trời đất cỏ nổ rổ kỳ chứng kiến tần hạo đám người qua đây nhãn thần một sáng nhào tới tần hạo trên người ôm lấy tần hạo cánh tay phải ngọt ngào kêu lên tần hạo còn chưa trả lời bên kia cánh tay cũng bị người ôm lấy chính là cỏ nổ dạng cổ chưng một trăm chín mươi chín côn to lớn một nồi cách thủy không xuống a ghê thởm lại bị người đọc trước vương ngữ y ê n chứng kiến hai người đem tần hạo chia cắt khuôn mặt nhỏ nhắn đều sụt xuống còn lại chúng nữ đều âm thầm không nói tiểu hai tử thật tốt đâu có thể trực tiếp bóng thẳng là tiểu c ô mọ a tần hạo mỉm cười xoa xoa có n ổ rổ kỳ tóc lại có một lúc lâu không g ặ p đ â u đúng vậy đâu có n ổ rổ kỳ nửa h i ế p con mắt cảm thụ được tần hạo bàn tay ấm áp lên đỉnh đầu vớt phẳng đại ca ca đã lâu lắm không có tới rồi được rồi về sau đại ca ca không rảnh các ngươi có thể cùng ạ xù nạn ó i nha bảo các nàng mang bọn ngươi quá chỗ của ta chơi a lôi kéo hai cái khả ái hài tử tần hạo ngồi vào trên ghê salon nói rằng có n ỗ rổ kỳ vui sướng gật đầu nói ân chúng ta nhất định đi qua c ó n ổ ộ giản cổ trên mặt cũng tràn đầy chờ mong thật chặt tới gần tân hạo hiện tại tình huống thế nào trấn an còn nộ ra hai tỷ muội tân hạo ngẩng đầu hỏi dô kỳ ạ xù nạ mở ra tv nói rằng hiện tại đến chỗ đều dối loạn chúng ta xem xem tv tìm hiểu một chút ta ân cũng tốt tân hạo gật đầu sau đó cùng mọi người cùng nhau nhìn lên tv tới một lúc lâu đám người mượn tv cùng cọng h ủ t ờ rốt cuộc đem thấy đao kiếm thế giới tin tức hiểu đại khái xem ra sự tình rất nghiêm trọng à, thậm chí ngay cả hải đăng quốc bên kia đều nhanh không chống nổi tân hạo thần tình ngưng trọng chúng ta nhanh hơn bắt lính theo danh sách di chuyển mới được nếu là nhân loại số lượng giảm mạnh muốn đem vạn vật số lượng cùng bảy trăm chín mươi nhân loại cân bằng nhiệm vụ không biết nặng bao nhiêu thừa dịp hiện tại nhân loại số lượng còn không có đại quy mô giảm thiểu chúng ta cũng có thể ít một chút độ khó của nhiệm vụ hiện đại xã hội vũ khí nóng tuy là lợi hại đạn đạo đầu đạn hạt nhân tổi thành dịp quốc mọi việc đều thuận lợi thế nhưng nếu như chiến trường ở chính mình quốc gia lãnh thổ lại có bao nhiêu người dám đem đầu đạn hạt nhân đạn đạo hướng chính mình trên lãnh thổ mặt quýnh tiết thậm chí hủy diệt chính mình phồn hoa thành thị đánh chết đại lượng quốc dân đối mặt thiên địa dị biến mỗi bên nước lớn tựa như đội xiềng xích đại lực sĩ không có một thân vũ lực lại không cách nào phát huy được đúng vậy a s ắ a cả dù mà ít có thần tình vô cùng trang trọng không có nửa điểm đ ấ u bước dáng vẻ để cả thế giới vạn vật cân bằng vừa nghĩ muốn nhức đầu ta cũng không muốn đem b ò lớn thời gian lãng phí ở nơi đây vậy liền hành động a dù ký nọ xỉ tạ dù kỳ nọ gật đầu chúng ta vẫn là phân đội đi trước các quốc gia sao phân đội a tân hạo gật đầu nhãn thần ở trên người mọi người nhìn quét ta su d u m i d a dù kỳ nọ s i t a ạ tù dị ạ g a b e r z i e n cả tù mở gù mỹ làm đội trưởng những người còn lại ý tuyển trạch một gã đội trưởng vào tổ a giao lưu đàn bên trong ngoại trừ cả m ì d ư t ù m à năng lực không thích hợp lần hành động này không có tới những người khác đều đến đông đủ bờ giờ g i ờ cờ trừ cái đó ra g a b e r z i e n còn nghĩ ra phải cùng vi nẹt dẫn theo qua đây còn như tắt tháp lý d a một tên n g u n g ố c gabber gn cũng không muốn một bên giết địch còn muốn một bên chiếu cố nàng cho nên cũng không có mang tới còn như còn lại cũng chỉ còn lại có tần hạo trong nhà d u k i o n a manh manh g i a n g cùng gem chúng ta cùng vương một tổ tần hạo vừa dứt lời d u k i o n a liền lôi kéo manh manh đứng ở tần hạo một đội gem cùng g i a n g tự nhiên không cần phải nói đi theo chủ nhân bên người nhưng là người hầu gái thiên chức có n ổ ra hai tiểu tỷ mội cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đứng ở tần hạo phía sau nhìn thấy tần hạo người bên cạnh đã quá những người khác bất đắc dĩ chỉ có tùy tiện tìm một đội ngũ lên đường đi ta đi hạ quốc còn dư lại các ngươi tuyển trạch nhìn thấy chia xong đội ngũ t ầ n hạo gật đầu bắt đầu phân phối cả tù m ở gù mị gật đầu ta đây đang ở n ê i anh nơi này đi chúng ta thiên sứ tiểu đội đi hải đăng quốc vừa lúc nơi đó tín ngưỡng người tương đối nhiều g a b ê ơ gien nhấc tay nhiệt tình tràn đầy dáng vẻ một bên da pheo cũng cười hít mắt cũng không biết có cái gì vui thích sự t ì n h cái kia châu âu để chúng ta mấy đội đi thôi ạ tu dị ạ cùng hạ dù hỉ s ủ dù mỹ dạ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ lết nhau an ý gật đầu một phen thảo luận tất cả mọi người đem chính mình tiến hành nhiệm vụ địa phương phân chia hoàn thành mọi người an toàn là số một a chưa xong nhiệm vụ cũng không cần gấp nhất định đem mình đặt ở vị thứ nhất có chuyện lui về thế giới của mình ta có thể không phải hy vọng chờ chút gọi là qua đây sống lại các ngươi trước khi chuẩn bị đi tân hạo đối với đám người g i ặ n dò chủ nhóm yên tâm chúng ta bây giờ đều hướng về trường sinh bất tử phân đấu làm sao biết cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa những người khác ồn ào lên tiếng trả lời mặt tươi cười vậy là tốt rồi tân hạo gật đầu gọi đến một con hơn mười mét cao lương chim ưng vô cùng chiều rộng hứng ứng mang cùng với chính mình đồng đội bay đi tới xuất phát ý niệm trong đầu k h ẽ động hùng ưng phi vào vân tiêu sen lẫn còn nổ ra hai tỷ mỗi thét chói hai âm thanh chúng ta đã hành động à nhìn thấy tân hạo ly khai cả tù mở gù mị đối với còn dư lại mọi người nói g á bơ g i e n gật đầu đối với cùng với chính mình tiểu đồng bọn nói chúng ta thiên sứ tiểu đội hành động bắt đầu trên bầu trời hoa chúng ta bay trên chín tầng trời không khí trong lành sen lẫn cuồng phong từ bên thai gào thét mà qua tần hạo đem đ ạ i la tản gắn vào đỉnh đầu ngăn cách cuồng phong cùng hắn lãnh bảo vệ đám người c ó n ổ ra hai tỷ mội ngay từ đầu còn cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo tần hạo ống tay áo cuối cùng nhìn thấy không hề nguy hiểm bắt đầu ở l ư n g chim ưng bên trên cẩn thận thăm dò thật là cao đám mây tốt xinh đẹp hồng ưng tốc độ không chút nào thua ở phi cơ trực thăng t r u n g quanh tầng mây nhanh chóng lui lại cảnh sát di nhân thấy người của phía trên vui vẻ thoải mái phía trước có ngư meo meo đ ỗ n g nhiên manh manh nhãn thần một sáng chạy đến tần g hạo bên người tiếp lấy tay háo của h ắ n chỉ vào một cái phương hướng kêu lên bầu trời tại sao có thể có cá đâu có n ổ ra hai tỷ mội vô cùng không nói lẩm bẩm một câu nhãn thần lại không tự chủ được hướng lấy manh manh chỉ phương hướng nhìn lại sau đó lớn hơn hai tiếng kinh hô từ hai người trong miệng truyền ra hoa thật sự có ngư cá thật là lớn a hùng ưng phía trước một con mấy ngàn thức trưởng hơn mười thức cao hát sắc loại ca ở trong tầng mây du động liền như cùng trong nước giống nhau linh hoạt g i á n g thôn u dài thân cá tràn ngập lực lượng mỹ cảm k h u ấ y động lên chúng quanh nguyên khí cuồn cuộn nổi lên c u ầ n phong hướng đám người thổi tới hùng ưng tuy là thân thể cũng coi như cự đại thế nhưng ở quái ngư trước mặt lại căn bản không đủ xem đem hai cùng so sánh liền như cùng một con kiến đứng ở một người trưởng thành trước mặt vương nó hình như là xông chúng ta tới dù kỳ ô nạ vẻ mặt nghiêm túc thối lui đến tần hạo bên người c ả nguyên h i á c nhìn phía sang phía ngư. q á i người ngư trên u khí k h mặc dù ô g đủng, thể hình lai hết đại, là côn a tần hạo nhãn thần một sáng manh manh con này quái ngư tóm lại thế nào ăn ngon meo meo manh manh nhìn xem trên bầu trời côn hỏi hẳn là ăn ngon a dù sao cũng là trong truyền thuyết thần thú tần hạo suy đoán tóm lại meo meo manh manh ngay xong thần tình n ả y nhót an cá meo meo hô lúc này tần hạo chung quanh tầng mây tư tán bị côn ngư một đạo hô hấp thổi tan càng thêm mạnh mẽ sức gió hướng phía tần hạo đoàn người đánh tới t r ư ơ n g hai trăm tổ chim bị phá t r ứ n g có an toàn đại la tản dưới mọi người thấy phong vân biến sắc tiếng thét chói thai bắt đầu lại không có cảm giác được nguy cơ gì nâng đ ầ u nhìn trời liền chứng kiến đại la tản tích lưu lưu chuyển động xoắn tới cuồng phong hóa thành thực thể bị thu nhập ô bên trong con lưu lại một màu xanh sóng gió dấu vết chính là mới vừa biến dị xuất hiện côn ngư cũng dám làm cản cho tạ thu theo tần hạo lên tiếng đại la tản uy lực bị kích thích ra một cổ cường đại uy thế trên chín tầng trời x u ố n g lại hướng biến dị côn ngư chấn áp tới h ồ côn ngư đ ạ i trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ trong lô mũi gọi ra lưỡng đạo nhỏ dài bạch khí hướng phía tần hạo đoàn người đánh tới toàn bộ thân cá lại linh hoạt hướng phía tương phản phương hướng bỏ chạy biến dị số ngày vô luận là các loại đạn đạo vẫn là máy bay chiến đấu đều ở đây côn ngư trước mặt chất kích trầm xa khiến nó nuôi được rồi ngạo khí thế nhưng trên bầu trời cây dù kia lại làm cho nó có nguy cơ sinh tử nó vậy còn cũng không đặc biệt đầu ó c thông minh bên trong chỉ có một thanh âm đang vang vọng mau nhanh đào tẩu muốn chạy trốn quả thực tường đẹp tân hạo lạnh rên một tiếng đại la tản đ ỗ n g nhiên mở lớn t ị n h quyển phương tròn vài dặm bầu trời chỉ quét một cái con kia to lớn côn ngư liền bắt đầu thu nhỏ lại hướng đại lọ ô bay đi ba ba ba côn ngư to lớn đôi đánh khuấy động lên tiếng ở mầm vang dùng rằng muốn thoát đi chỉ là cuối cùng chỉ có thể là đồ lao vô công khoảng khắc côn ngư cuối cùng cũng được đại la tản ở trên một cái dấu vết ngư n e o n e o m a n trong h h c n kiến La thành i phục t lai thị p cháu súng máy khai hỏa thanh nhâm trở thành chủ yếu giai điệu trên bầu trời quanh quần chim yêu khi thì bị đạn bắn trúng phát sinh kêu thê lương thắng thiết từ bầu trời hạ xuống từ động thực vật biến dị tới nay dân chúng sớm đã thành thói quen loại thanh âm này những thanh âm này vang lên cũng đại biểu tòa thành thị này còn không có đình trệ để dân chúng nỗi lòng lo lắng bẩn hơi buông l ò n g một chút đây là thế giới mạt nhật sao có người thanh niên nhãn thần ú ám nhìn bầu trời ta mới tốt nghiệp đại học còn không có công tác một ngày c ư nhiên liền đến mạt nhật rồi sao đúng vậy à, đã lớn như vậy ta còn không có coi yêu đương quá đâu khác một cái người thanh niên x a sút tinh thần gật gật đầu ta cũng không muốn liền chết đi như thế a trên đường phố một ít trên bậc thang tùy ý có thể thấy được một ít ý chí tinh thần xa suốt thanh ý ý có được chí người niên. xa bây ọ họ n nhìn lạng không nói. Ngoại người thanh niên, n hoặc trời, hoặc phu h cuối đầu, cả bầu đầu, đều trời, tất trừ một ít là lẽ n trong nhà sinh kế, càng lo liệu là cho à kế, m giờ ớ i hạn mua sám, c ũ giao dưa nhưng là sẽ ăn thịt người có thể tìm tới phổ thông giao dưa cung ứng dân chúng chúng ta đã thiêu cao hương bắt đầu từ ngày mai lương thực cũng giới hạn cung khác một cái phụ nữ trung niên lắc đầu sau đó nhỏ giọng nói rằng nhà ta tiểu tử kia nhưng là nói có thật nhiều thành thị giao dưa đã đoạt cung giao dưa cũng thay đổi dị không biết sát hại bao nhiêu người thực sự là khó có thể tin tưởng a một cái y phục gọn gàng phu nhân mang theo một cái túi n i l o n bên trong chứa một cái diễm hồng quả táo chẳng lẽ là ta theo không hơn thời đại sao tỷ tỷ a ngươi cư nhiên có thể mua được quả táo nhà ngươi tiểu tử hẳn là trong quân đội phục dịch a lúc trước lên tiếng phu nhân chứng kiến quả táo nhãn thần một sáng hiện tại hoa quả nhưng là hút hàng hàng chúng ta làm u ố n mua cũng mua không được c thiên địa biến dị thông nhau bị cắt đoạn cung ứng liên gãy thành thị phồn hoa bên trong rau dưa hoa quả đều thành xa xỉ phẩm nếu như một lúc sau hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng thế giới các quốc gia tuy là chứa đựng rất nhiều lương thực thế nhưng không có ai tiếp tục trồng trọt những lương thực này liền như cùng vô nguyên t r i thủy vô luận bao nhiêu luôn luôn ăn xong một ngày đây cũng chính là các nước đều thực hành giới hạn mua sắm nguyên nhân từ vừa mới bắt đầu liền giới hạn mua sắm nhân loại cũng có thể làm hết sức kiên trì lâu một chút đúng vậy a dẫn theo quả táo phu nhân gật đầu thần tình có chút ngưng trọng bảo ra vệ quốc bụng làm dạ chịu cái kia tỷ tỷ ngươi thực sự là vậy mới tốt chứ người bên ngoài nghe xong vô cùng bội phục hiện tại chống đỡ ở thê đội thứ nhất sĩ binh vậy cũng tương đối nguy hiểm đúng vậy a tâm tình mọi người trầm trọng nghe nói những quái vật kia không chỉ có ở trên trời trong nước có ngay cả trong lòng đất ngẫu nhiên cũng sẽ chui ra ngoài mặt đất xi、si、măng cư nhiên một chút tác dụng cũng không để ý mấy ngày nay cũng không biết hy sinh bao nhiêu người thanh niên a ai nói tới cái này Đám người trong chốc l á thành trầm mặc, c á một mới trở lúc lâu, mới có người ung dung nói, quên người nói, đi, đi trở về, đứng ở bên n g ở về, o i c ũ g nguy i trời tối. Giữa lúc đám người chuẩn bị tán đi lúc, sát trời tối lại, rồi giống ể m làm cơm đám sầm về vậy văn nhà Đúng chuẩn tán dường như đến rồi rửa giống nhau.、14. Trong thành hề, à. lúc lúc, Ý sát rửa bị phố cư dân ngầm đầu liền phát hiện chẳng biết lúc nào trên bầu trời c ư nhiên tụ tập đếm không hết chim yêu những thứ này chim yêu có tiểu như ma tước có lại lớn như vận chuyển hàng hóa ô tô che khuất bầu trời đem bầu trời ánh mặt trời đều che cản cháy mau thật nhiều quái vật phía dưới dân chúng thần tình dại ra sau đó thức dậy bắt đầu đoạt mệnh chạy như điên chít chít đỗ quên lệ nhìn thấy dân chúng chạy trốn trên bầu trời chim nhỏ ánh mắt lộ ra h ư n g quang xuống phía dưới lao xuống đánh về phía đoàn người cốc cốc cốc các nơi cao lầu vang lên súng m á y khai hỏa thanh âm ngọn lửa trợt hiện đan vào thành võng viên đạn hướng phía trên bầu trời chim yêu khuynh tiết đi chim yêu tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó loài chim thi thể như như hạt mưa hạ xuống không đội trưởng chúng ta viên đạn không nhiều lắm lại đánh như vậy xuống phía dưới cũng không biết có thể kiên trì vài ngày a công lui một lớp tiến công một sĩ binh hướng một cái đang nằm ở trên vách tường xử lý cùng với chính mình vết thương quân nhân hội báo chiến trường kéo quá mở hộ lý nhân viên căn bản không đủ một ít không nghiêm trọng lắm tổn thương bọn lính không thể làm gì khác hơn là tự mình xử lý ta đã đánh qua trong báo cáo đi hiện tại chỉ có chờ mặt trên giải quyết rồi nam tử cắn răng đem băng vải bột tốt đau đớn chuyển đến hắn mặt đều đau đến v ặ t mẹo tê đúng là mẹ nó đau nhức bất quá mọi người hẳn là chuẩn bị sẵn sàng thông nhau sớm đã bị những quái vật này cắt đứt viên đạn có thể hay không vận tới vẫn là ẩn số vài ngày sau nói không chừng chúng ta đều muốn cùng nhau chơi hết ta nói đến đây nam tử sắc mặt buồn bã nhìn bầu trời chứng kiến những cái này hí chim yêu cắn răng hung hăng phun một bãi nước miếng h à n h những quái vật này còn đúng là mẹ nó nhiều đội trưởng yên tâm chúng ta nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng một khắc binh sĩ kiên định nói bên cạnh một cái đang thừa dịp không dành bảo dưỡng súng ống binh sĩ gật đầu nói không phải là chết sao chúng ta làm lính còn sợ cái này chỉ là chúng ta chết trận sau đó thân nhân của chúng ta cũng không có thể may mắn tránh khỏi nghĩ tới cái này tha tâm lý liền đổ đắc hoảng ai nói đến đây mọi người đều trầm mặc trong mắt ngấn lệ lưu động xoay m ộ t tiếng có người đốt hương yên trầm mặc rút ra những người khác thấy dường như bị lây bệnh giống nhau lần lượt đốt yên một bên trầm rút ra một bên để phòng bầu trời địch tình cửa chương hai trăm linh một đại la tàn dưới bầy yêu cho đùi giữa lúc đám người để phòng bầu trời chim yêu lúc mặt đất đột nhiên nổ vàng đem cao lầu đều chấn được rung rung đánh ngay sau đó mặt đất nước ra xi măng khối tứ tán bay loạn đánh bại cao lầu t ư ở n g cùng thủy tinh phát sinh liên tiếp tấm thanh cùng lúc đó trong tầng lầu đám người háo rách quần manh thét trói thai chạy trốn tràng diện được không h ỗ n loạn lầu chót binh sĩ mục trừng cầu nốc nhìn phía đất nước ra mặt chứng kiến nơi đó đang có một con toàn thân màu đen bộ lông lại tựa như cương châm một dạng dựng thẳng lên hai mắt đỏ đậm thể hình cao chừng hai mươi tám chín mét so với voi còn lớn hơn hơn m ư ơ i lần dã chư dã chư răng nanh cự đại ta đâm vào bầu trời bén nhọn lại tựa như thương thép tản ra hàn quang lạnh lẽo trong lỗ mũi màu trắng hô hấp khí lưu bắt đầu khởi động dã chư không khí chung quanh bên trong đều tản ra hung hãn khí tức chỉ là đứng ở nơi đó cũng là người ta sợ run lên đội trưởng ta thử xem quái vật này phòng ngự thế nào một cái sĩ một thất thất binh hướng đội trưởng nhỏ giọng hỏi đội trưởng gật đầu nói cũng tốt đồ chơi này ở phía dưới trên quảng trường cũng không phải là một sự tình có thể sớm một chút giải quyết vẫn là sớm một chút giải quyết thật tốt k đám người phía dưới nghe được tiếng súng vang lên chạy trốn tốc độ chậm lại trốn ở một bên tựa ở trên vách tường thả lỏng một hơi phía trên binh sĩ cũng là nghĩ như vậy trên mặt lộ ra nụ cười khỏe miệng vi vi vung lên chỉ một lúc mọi người nụ cười liền động lại ở trên mặt trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng kinh hoàng dã chư làm sao chuyện gì cũng không có đúng vậy a cái này phòng ngự chẳng lẽ muốn dùng hỏa tiễn đạn mới có thể đánh xuyên qua sao trên quảng trường đạn súng máy đánh vào dã chư trên người vang lên liên tiếp hoa lửa vô lực ở rơi xuống đất phát sinh liên tiếp đ ì n h đ ì n h đang đang thanh âm ta thảo cái này chư yêu cũng quá mạnh a binh sĩ hai mắt chừng lớn cho dù là sắt thép khu đạn súng máy cũng có thể đánh ra lô đến đây đi dã chư bị công kích lâu như vậy cũng p h i ề n não nhìn viên đạn công tới phương hướng hướng phía cái kia một tòa nhà đục tới cái này giã c h ư đứng ở nơi đó thì có hơn mười tầng lầu cao mỗi đi một bước mặt đất đều ở đây rung động nếu quả như thật đánh vào trên lầu cả tòa lầu đều có sụp đổ nguy hiểm cháy mau mụ mụ người cứu mạng theo heo rừng hành động cả tòa người trong lầu nhóm lần nữa chạy trốn đứng lên kinh hoàng thất thố tiếng khóc đầy đồng nhanh nổ súng cho ta đem giã c h ư áp chế trở về đội trưởng biến sắc hướng về phía những binh lính khác quát những binh lính khác đã sớm đợi mệnh nghe vậy nòng s ú n g hướng Giá t r ư ngọn lửa chật hiện viên đạn khuynh tiết xuống đường đường đường mười mấy con súng máy liên thủ công kích Giá t r ư bước chân rốt cuộc c h ậ m c h ậ m một chút cho trong tầng lầu dân chúng tranh thủ quý báu chạy chối chết thời gian giống đ ỗ n g nhiên Giá t r ư gầm lên giận dữ thân thể nổi lên một hồi hoàng quang tiện đ à mở rộng đem cả người gắn vào hoàng quang c h i đinh các binh lính công kích cũng đã không thể trở ngại nó mảy may, may. t h ế vậy lúc đầu đã chạy đến lầu một dân chúng không khỏi dương bước lại làm sao bây giờ đi ra ngoài cũng bị đụng chết không đi ra cũng sẽ bị đụng chết lẽ nào chúng ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao đúng vậy a ta cả đời đều chưa từng làm việc xấu không ngờ tới nhưng phải chết ở giã t r ư đề dưới ai không là đây ai quên đi ta cũng bốn mươi tuổi coi là sống đủ rồi chỉ là tiểu hai tử mới vài tuổi không ngờ tới cũng phải cùng ta cùng nhau chết ở chỗ này cha ta không sợ bên cạnh một cái bốn năm tuổi tiểu cô nương tuy là sắc mặt tái nhợt lại ngẩng đầu lên nhìn về phía mình phụ thân trong mắt tràn đầy kiên định mái nhà cái này dã chư lại có thần thông loại quái vật này không phải là xuất hiện tại ngoài thành mặt sao chúng ta trong thành làm sao biết có loại này cấp số quái vật bọn lính thần sắc k ỳ biến không dám tin tưởng bởi ở vào trong thành phố gian nhân viên đông đúc bọn lính căn bản không có phân phối đại quy mô tính sát thương vũ khí đối với loại quái vật này căn bản không có biện pháp chút nào mắt thấy dã chư từng bước tới gần bọn lính trong lòng tuyệt vọng chỉ một lúc trên bầu trời chim yêu tiếng k ê u thảm thiết vang lên hấp dẫn trong thành phố ánh mắt của mọi người bọn lính cảnh giác nhìn phía bầu trời tưởng chim yêu lại một vòng tiến công bắt đầu rồi trên mặt đều lộ ra quyết tuyệt biểu tình chỉ một lúc bầu trời một rõ ràng hết thẻ chim yêu dường như vũ khí một dạng tiêu tán lộ ra đã thăng lên đỉnh đầu thái dương quan g minh chiếu khắp ấm áp cùng h ú c chứng kiến loại tình cảnh này tất cả mọi người ở vào dại ra trong bầu trời trung ương một con to lớn màu băng làm cự ưng dưới ánh mặt trời loẹ loẹ phát sáng thần tuấn phi phạm bên ngoài trên lưng một cái tóc bạc nam tử tay thuận chống đỡ một bả trong suất ô đứng ở nơi đó hán bạch di thắng t u y ế t khí chất như tiên trở thành trong thiên địa tiêu điểm là thần tiên sao nhất định là thần tiên đạo giáo hạ quốc nguyên thủy giáo phái thần tiên c h i thuyết từ xưa đến nay lúc này chứng kiến tần hạo xuất hiện trong lòng đều phát lên cảm giác thân thiết đội trưởng thật sự có thần tiên tồn tại sao một sĩ binh cẩn thận từng ly từng tí hỏi đội trưởng thần tình nghi hoặc nói ta làm sao biết ta còn không phải là cùng các ngươi giống nhau không hiểu ra sao bất quá người này xuất hiện liền hiểu chúng ta bầu trời nguy hiểm hẳn không phải là phần tử xấu là được đúng vậy a không ngờ tới ta sinh thời còn có thể chứng kiến nhân vật như vậy thực sự là may mắn a binh sĩ tự lẩm bẩm trong ánh mắt tràn ngập hy vọng nguy rồi giã t r ư chạy tới bất quá là bốn mươi năm mươi em mở khoảng cách đang ở tần hạo xuất hiện người phía dưới thả l ỏ n g cảnh giác một sát na giã t r ư liền vọt tới cao lầu phía trước liền muốn đụng vào muốn chết thần tiên người cứu mạng trên bầu trời tần hạo thần sắc đạc nhiên chính là yêu quái cũng dám ở trước mặt ta đả thương người chỉ một lúc đại la tản bỗng nhiên xuất hiện tại g i ã chư đỉnh đầu tích lưu lưu chuyển động đứng lên g i ã chư kinh hãi b ố n vo ra sức muốn chạy trốn chỉ là lúc này nó mới nghĩ đến mà sợ thân thể của chính mình c ư nhiên không ở trong lòng bàn tay của mình lúc này g i ã chư cách muốn đụng lầu đã tương đương gần tránh ở bên trong bốn sáu mọi người hầu như có thể thấy rõ g i ã chư cái kia căn dơ lên heo m a u còn có thể nghe đến một cỗ khiến người nôn mửa mùi khai chỉ một lúc g i ã chư nhỏ đi bay về phía bầu trời cuối cùng không có vào đại la tản bên trong trở thành một loài heo dấu vết hô được cứu nhà lầu bên trong mọi người thở dài một cái cả người ngã xuống đất trên mặt tràn ngập sống sót sau hai nạn biểu tình nhảy lên kịch liệt trái tim cố gắng hấp thu dưỡng khí trong không khí bổ sung vừa rồi kinh hoàng lúc thân thể cự đại tiêu hao lúc này mọi người mới cảm giác được tim nhảy lên là cỡ nào nhịp điệu tuyệt vời nguy cơ kết thúc mọi người thu thập tâm tình chạy đến phía trước cửa sổ nhìn trên bầu trời tân hạo tại mọi người nằm trên mặt đất khôi phục thể lực thời điểm tân hạo đã sớm đang xuất thủ tiêu diệt tiến thành bầu trời chim yêu đại la tản dưới bầy yêu bị luyện thành cho bụi không có để lại một chút dấu vết chương hai trăm linh hai một ngày trấn áp cựu châu bầy yêu những thứ này yêu quái bất quá là chút t ạ p ngư liền bị giam ở đại la tản tư cách cũng không có bất quá khoảng khắc tân hạo liền ngự sử đại la tản đem biến thành bầu trời chim yêu tịch q u y ể n không còn toàn bộ thành thị một lần nữa bị ánh mặt trời bao phủ trốn ở trong nhà mọi người cảm giác được tia sáng biến sáng cẩn thận xuyên thấu qua rèm cửa sổ quan sát đến thẳng đến cảm giác được không có nguy hiểm sau đó mới mở cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn lại sau một lát biết sự tình tiền căn hậu quả dân chúng bạo phát dùng trời tiếng hoan hô thanh âm s ô n g lên tầng mây liên vân tầng đều bị tách ra khơi thông mấy ngày tới nay hoảng sợ các ngươi hảo hảo c h ấ n thủ nơi đây ta hiện tại muốn đi những thành thị khác tiêu diệt tiến thành bầu trời chim yêu tần hạo hướng về phía binh lính phía dưới nhắc nhở thượng tiên xin yên tâm chúng ta sẽ hảo hảo thủ tại chỗ này bọn lính dơ kèn đồng cao giọng đáp lại tần hạo tần hạo gật đầu cưới hùng ngưng hướng những thành thị khác bay đi trên đường đi tần hạo thuận tay đem tập kích yêu quái chém giết đơn giản đạt tới những thành thị khác thiên điệu biến dị mới vài ngày biến dị di chuyển mười ba thực vật cũng không phải là quá h u n g mãnh căn bản không có thể đối với tần hạo đoàn người tạo thành quá lớn trở ngại đến khi đang lúc hoàng hôn tần hạo đã đem toàn bộ hạ quốc hơn mười triệu kỷ lờ mèt vông bên trong trong thành phố yêu quái tịch q u y ể n không còn hướng yến thành chạy đi còn như thành thị phía ngoài yêu quái nhìn thấy tần hạo xuất hiện đã sớm kinh hoàng trốn đi trốn ở chính mình trong động lạnh run kỳ vọng không muốn bị cái này hung ác loại người phát hiện tân hạo thấy bởi nhiệm vụ yêu cầu bảo trí thiên địa vạn vật cân bằng cho nên cũng không có đuổi tận diễn tuyệt v ư ơ n g sau đó làm sao bây giờ hùng ưng trên lưng du k ỳ ố nạ hỏi tân hạo nhiệm vụ yêu cầu bảo trì thiên địa cân bằng hiện tại động thực vật biến dị lợi hại như vậy nếu để cho nhân loại dựa vào biến dị đổi kịp thiên địa vạn vật biến dị tốc độ vậy đơn giản là người si nói ngộng chúng ta bây giờ hẳn là suy nghĩ như thế nào tăng cường lực lượng của nhân loại để bọn họ sớm ngày cân bằng thật là phiền phức m e o m e o manh manh thuộc về làm việc nhất không có tích cực người trừ ăn ra ngủ còn lại hết thể không có hứng thú chủ nhân có thể đem một ít trụ cột võ học truyền bá cho hạ quốc nhân a thế giới này hiện tại nguyên khí vô cùng n ồ n g nặc tu luyện võ học hẳn là làm nhiều công í t nói không chừng rất nhanh liền có thể để người ta có sức tự vệ gem suy nghĩ một chút nói rằng tân hạo gật đầu nói gem ý tưởng cùng ta không n h ư mà hợp vừa rồi ta đang ở suy nghĩ chuyện này có thể có cái gì chỗ khó sao gem hỏi tân hạo lắc đầu nói không có tất cả vấn đề đã không sai biệt lắm giải quyết rồi vậy là tốt rồi gem gật đầu thì ra chủ nhân đã đem sự t ì n h giải quyết rồi a theo chủ nhân thực sự là quá bất chuyện tân hạo để hùng ứng hạ xuống một tòa cao lầu mái nhà cùng mọi người hạ lương chim ứng phất tay đem hùng ứng phất tay thu về thượng tiên nhìn thấy tân hạo đoàn người trở về lầu chót binh sĩ vội vã đi tới tân hạo trước mặt chào theo kiểu nhà binh cảm tạ thượng tiên cứu vớt tiến thành nhân dân không cần đa lễ tân hạo xua tay chúng ta có một dạng màu da một dạng văn hóa vậy chính là người mình không cần khách khí như vậy đa tạ thượng tiên nghe vậy quân nhân trong lòng kích động gật đầu phía sau hắn chúng quân người thần tình kích động lệ nóng doanh t r ọ n g được rồi thời gian đã không còn sớm chúng ta chuẩn bị an vãn bữa ăn à, ở mái nhà tuyển một mảnh đất trống t ầ n hạ vung tay lên dùng hàn băng ngưng tụ thành cái bản trước ngồi xuống bởi hàn khí nội liễm những thứ này hàn băng cấu tạo vật cũng không có nửa phần giá rét cảm giác manh manh ở hùng n ư n g trên lưng bay một ngày đã sớm cảm thấy mệt nhọc thấy vậy lập tức gan vị ở ghế quyết bên trên đem khuôn mặt nhỏ nhắn nằm úp sấp ở trên bản thật là đói meo n g o chờ chút là tốt rồi tân hạo không nói nhìn nàng một cái vung tay lên sáng sớm bắt được con kia to lớn dã chư nhất thời di chuyển ở giữa không trung tân hạo tay huy kiếm khí đánh chết lấy máu đi mau bất quá khoảng khắc liền đem to lớn dã chư phân giải hoàn thành có thể chống đỡ đạn súng máy dã chư ở tân hạo viễn siêu tiên tiên cảnh giới kiếm khí trước mặt chỉ tới kịp hét thảm một tiếng sau đó là song trướng phất tay gọi đến dòng sông tân hạo tuyển một cái chân heo tẩy sạch giao cho gem cùng giam làm cho các nàng bắt đầu làm cơm tối binh lính chung quanh nhìn tần hạo hành động một mạch bị hắn thần hồ kỳ tích thủ đoạn cả kinh mục trường khẩu đốc động tĩnh lớn như vậy ngay cả dưới lầu cư dân cũng bị kinh động rất nhiều người ghé vào cửa thang lầu quan sát đến ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên khe khẽ bàn luận đứng lên đây chính là thần tiên a thật thần kỳ phất tay có thể tạo vật thật sự là thật lợi hại ngươi nói nếu là chúng ta cũng có bản lánh như vậy là tốt rồi đúng vậy a ngươi tới đây một chút tần hạo hướng phía binh lính đội trưởng vây tay thấy hắn qua đây đem một khối chừng hai mươi cân thịt heo rừng giao cho đến trong tay hắn những thứ này thịt heo bên trong yêu khí ta đã tinh lọc những thứ này coi như là của các ngươi vãn bữa ăn a cái này binh sĩ có chút chân trờ tân hạo xua tay nói nhiều như vậy thịt heo rừng đến lúc đó ta chả n ă n còn chưa phải là ném vì không phải lãng phí các ngươi hỗ trợ giải quyết rồi a đa tạ thượng tiên đội trưởng gật đầu đem thịt dao cho một bên binh sĩ ngươi đi đem mấy thứ này làm a là đội trưởng bọn lính ở mái nhà giữ vài ngày đã sớm đối với mỗi ngày ăn lương khô x i n h chẳng ghét nghe vậy mừng rỡ không thôi chờ hắn phân phó xong tân hạo chỉ vào bầu trời nổi thịt heo rừng nói rằng những thịt này cũng là ngươi thông báo một chút những người khác phái một số người tới lấy trở về thêm đồ ăn a ta hôm nay đã đem yêu quái quét sạch quá một lần sẽ không có nguy hiểm gì đa tạ thượng tiên ta muốn hướng về phía trước hồi báo một chút nghe vậy đội trưởng lộ ra vẻ vui thích đi chín trăm sáu mươi ba một cái lễ đi tới một bên nhận nghe điện thoại sau một lúc lâu điện thoại cắt đứt đội trưởng đầy mặt mừng rỡ chạy tới mặt trên đã đáp ứng rồi thực sự là đa tạ thượng tiên không cần khách khí tân hạo phất tay lợi dụng kiếm khi đem thịt heo rừng phân giải thành hai mươi cân một khối cao thấp ở dưới nhà cao tầng mặt trên quảng trường đặt lên một tầng băng xương sau đó đem thịt heo rừng đặt ở mặt trên cùng đợi những người khác lấy dùng chờ chút bọn h ắ n tới để bọn họ chính h ắ n lấy còn như vấn đề phân phối ta tin tưởng các ngươi có thể làm tốt tuân mệnh thượng tiên xin yên tâm phân phối sự tình chúng ta sẽ làm tốt đội trưởng túi trào sau đó chạy nhanh xuống lầu dưới đi sau một lúc lâu phía dưới vang lên đội trưởng thanh âm dần dần náo nhịt lên thịt heo rừng bị có cái không lộn xộn phân phối xa nơi binh lính nhóm lái xe đem thịt heo rừng t r ở trở về phấn chiến vài ngày bọn họ nay vạn rốt cuộc có thể hào hào đánh một chút n h ạ tế đến khi phía dưới thịt heo rừng chia xong phía trên thịt đã món ăn được rồi mùi thơm mê người từ mái nhà bên trên phiếu tán để người chung quanh đều nuốt một ngụm nước bọn、wow. cái này thịt heo rừng đơn giản là nhân gian mỹ vị a vốn là còn điểm lo lắng không cắn nổi đội trưởng cắn một cái thì quay trong mắt lộ ra không dám quen biết nhau t h ầ n s ắ c đúng vậy a đội trưởng đáng tiếc chúng ta không thể xử lý yêu quái nếu không、Ngay、ngày kẹ ngày kẹn ẩn đều có thể ăn được yêu quái thì ta một người lính khác ngoạ miếng thịt lớn một bên thở dài đứng lên chương hai trăm lẻ ba rủ k ỳ nọ chịu thua dùng qua bữa ăn đám người cảm thấy mỹ mãn bắt đầu nghỉ ngơi giao lưu đàn saka zuma ho mật chita việc này thật không phải là người làm gaber i e n a ta làm như đội trưởng còn chưa nói mệnh ngươi mệnh cái gì ngươi cả ngày cũng chỉ là đánh một cái tương d u mà thôi saka duma ngươi nhưng là thiên sứ đương nhiên không cảm giác mẹ ta gaber i e n sắt tiên sinh ngươi đối với thiên sứ có ý kiến gì không sắt ka duma hoàn toàn không có naka no in suki ha ha sắt tiên sinh kinh sợ được thật là nhanh tân hạo các ngươi nơi đó nhiệm vụ hoàn thành được thế nào a gaber i e n may m à ta dẫn theo thiên giới thần khí qua đây nếu không thật đúng là không cách nào giải quyết nhiều như vậy yêu quái chủ nhóm ngươi cũng không biết những cái này yêu quái so với con kiến còn nhiều hơn ta có nhiều khổ cực các loại trở trở về ngươi nên thưởng cho ta tân hạo không phải có tích phân thưởng cho sao tại sao còn muốn ta thưởng cho ngươi chẳng lẽ ngươi mơ ước ta thịnh thế mỹ nhan gabber g nôn chủ nhóm ngươi là ta chưa nói a dù kỳ nọ xì -si、t a dù kỳ nọ chủ nhóm ngươi thật quá tự luyến tân hạo nói đến tự luyến hẳn không có người có rủ kỳ nọ xì、si、t a ngươi tự luyến a ta cực kỳ khả ái tiếp cận người của ta đều có ý đồ khác Khi kạ kạ, kỳ kỳ kỳ kỳ khả kỳ phốc ha ha. Nọ、si、ta nọ, chủ nhóm ta chịu thừa, Hạ、si、nha. Nọ、si、ta nọ. Được rồi, chủ nhóm, ngươi nơi đó nhiệm vụ hoàn thành được thế nào à? Tân hạo, ho nói ái rồi, ngươi nơi ra rủ Rủ rủ rủ ta ta nữa. ra, ta ta xù xì xì xù xù nạ, xì xì cầu tắc cũng được được kỳ nọ nọ, đừng nguyên nọ nọ nọ. nào Tân rất đó mị à à? vụ A, a các thần khí cũng không còn ngươi nhanh a. Katu m u u m i hạo quân nơi đó chắc là lần trước luyện chế cây rủ kia nguyên nhân a. Tân Hạo, tiểu huệ thật thông minh, lập tức liền đoán chúng. Dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ, ta làm sao lại không ngờ tới đâu. chủ nhóm hiện tại nhưng là một kiếp quỷ tiên a, hơn nữa pháp bảo nơi tay, đối phó những thứ này mới vừa biến gì yêu quái, đó không phải là dễ dàng sao. Naka nọ isuki, ghê tởm luôn cảm giác cách tần quân càng ngày càng xa nếu là ta cũng có thể tu luyện tới quỷ tiên cảnh giới thì tốt rồi y du mi seni di quỷ tiên cảnh giới seni di bây giờ còn chưa có đạt được tiên thiên cảnh giới đâu u m a đúng vậy a bất quá ta tin tưởng lấy cu mạ tư chất rất nhanh thì có thể đạt được cái cảnh giới này dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ các ngươi vui vẻ là được rồi quỷ tiên nếu như dễ dàng như vậy đạt được vậy cũng tốt e mỹ lì ạ đã cùng quỷ tiên chi đạo ta cũng tu luyện qua đối với ma pháp tăng lên vẫn rất lớn chỉ là quỷ tiên cảnh giới vẫn như cũ xa xa khó v ờ i makino hạ giả sô cô ồ lia tỷ tỷ cũng tu luyện qua sao xem ra sau này sổ cô cũng muốn hảo hảo luyện một cái cái này mới được cũng không thể làm nhiệm vụ thời điểm kéo mọi người chân sau a Cả t u m ở g u m i sô cô không cần quá có áp lực hiện tại sổ cô đã rất lợi hại n a c a n o isuki đúng vậy a sổ cô hiện tại nhưng là thiên sứ sức chiến đấu đã đủ rồi makino hạ giả sô cô cũng không còn các ngươi nói xong lợi hại như vậy hiện tại mọi người không phải đều có huyết thống long tộc hoặc là thiên sứ huyết mạch sao ta muốn là lại không học thêm một điểm kỹ năng trong người cuối cùng không phải không thể giúp mọi người bận rộn không tân hạo sô cô có lòng thì tốt rồi nói chung không nên quá có áp lực có chuyện gì chúng ta cũng sẽ giúp đỡ lấy makino hạ giả sô cô ân cảm ơn chủ nhóm kaka tân hạo mọi người mệt mỏi một ngày sớm nghỉ ngơi một chút ta ngày mai các ngươi nhiệm vụ còn rất trọng đâu katu mơ g i ân hạo quân ngươi cũng là Văn An. một kỳ n hạ chủ nhóm Nạ giả Ysuki, Sô Cổ, ca Văn An. nọ Kaka, h ầ n quân Văn An. Một đêm bình yên v ư ợ t qua cho đến đông phương trắng bệnh xếp bằng ở lầu chót tần hạo mở con mắt nhìn một chút ghé vào chân của mình bên trên dáng ngủ điểm mỹ manh manh lại nhìn một chút cùng d è m d à m cùng một chỗ nghỉ ngơi còn nổ t ỉ muội cẩn thận mặt hướng đông phương bắt đầu m ì n h tưởng tu hành tu hành c h i đạo quý ở kiên trì lầu cao văn trượng nhìn như hùng vĩ lại cũng không có thể một lần là xong thẳng ầ n ạ o cao tuy tự tư chất siêu là phàm, cũng đến nửa giờ sau t ầ n hạ o mới đưa thể nội lực số lượng thu liễm đan điển mở hai mắt ra trong mắt thần quang trầm tĩnh cùng đông phương xa xa dâng lên mặt trời đỏ đối lập nhau trong hai mắt phản chiếu lấy chiêu dương như giấy lên hai luồng hỏa diễm m ộ dạng lúc này gem răm đã sớm đứng lên đang rón rén chuẩn bị bữa sáng chứng kiến tân hạ mở mắt gem chạy tới nói chủ nhân bữa sáng đã sắp chuẩn bị xong chủ nhân có thể tẩy thấu vừa nói chuyện giam đem đ ồ rửa mặt đã bưng lên tân hạo gật đầu nói cực khổ thuận tiện vô vô manh manh bả vai kêu lên manh manh trời đã sáng hai nàng người hầu lún đồng tiền như hoa lắc đầu bắt đầu vì xuân chuẩn bị rửa mặt công việc trời đã sáng m e o m e o manh manh có chút mơ hồ hai mắt mở ra một tia chứng kiến mặt trời đỏ trực giác được tia sáng t r ó i mắt nhảy dựng lên k h e mặt trời thật to n e o n e o tiếp lấy nàng lại nằm ở tần hạo trên đùi lẩm bẩm rõ ràng còn rất sớm nheo nheo nói lại nhắm hai mắt lại bắt đầu khò khò ngủ say được rồi đem manh manh rời đến một bên để cho nàng ngủ một hồi a tần hạo tiếp nhận giam đưa tới khăn mặt một bên rửa mặt một bên phân phó nói giam gật đầu đem manh manh ôm đến một bên mềm mại trên c h ă n cũng là đối với manh manh mà nói hiện tại đứng lên thực sự quá sớm nửa giờ sau bữa sáng làm xong tản ra mùi thơm mê người mặc dù đang thế giới khác dem làm bữa sáng không hề có một chút nào chấp nhận như cũ cùng t h ư n g lui tới tại gia giống nhau tinh mỹ thốt hương bị hương vị hấp dẫn c ó n ổ ra hai tỷ mội mở con mắt mơ mơ màng màng chạy đến tần hạo bên người bị tần hạo vô vỗ sau đó tỉnh táo lại bắt đầu rửa mặt manh manh ăn cá lại không đứng lên liền ăn xong rồi đem hai tỷ mội đánh thức tần hạo hướng về phía một bên manh manh kêu lên manh manh vừa nghe một cái giật mình từ bị triệu hào triệu từ bên trên nhảy dựng lên nói ai dám ăn vụng cá của tao n e o m e o nàng dương a n múa vớt dám vẻ chẳng những không có nửa phần hung ác độc địa bên g cùng có vẻ kia thủ vệ ở lầu chót binh sĩ cũng đã sớm thanh tỉnh an qua loa một ít áp xúc lương khô bắt đầu rồi tuần tra đề phòng tuy là tân hạo ở chỗ này cũng không có nguy hiểm gì thế nhưng bọn họ cũng sẽ không lười biếng công việc của mình tần hạo nhìn thỏa mãn gật đầu thiên hành kiện quân tử làm không ngừng vơn lên tống những người này quả nhiên không có khiến người ta thất vọng ngày hôm qua tối muộn tự mình nghĩ một cái đêm đối với hạ quốc giúp đỡ kế hoạch cuối cùng cũng không có lãng phí thời gian t r ư ơ n g hai trăm linh bốn t i ê n đạo tháp cùng cá nhân phần cuối mặt trời chiếu khắp nơi toàn bộ thành thị từ vắng vẻ trở nên ồn ào náo động hết thể đều tiên hoạt trải qua hôm qua tần hạo thanh lý trong thành chín thành thành yêu quái đều bị tẩy rửa mọi người ra khỏi phòng t hưởng thụ mấy ngày qua khó được tắm nắng trên đường phố người đi đường như dệt gửi như nước chảy mà lúc này t â n hạo đoàn người đã sớm dùng cơm xong thu thập thỏa đáng chủ nhân hôm nay chúng ta có cái gì nhiệm vụ sao t â n hạo đang ở trên bàn công nhìn đám người phía dưới gem đã đi tới hỏi t â n hạo trầm ngâm hôm nay các ngươi không có chuyện gì có thể đi chơi không có việc gì gem ngờ đầu hơi nghi hoặc một chút t â n hạo gật đầu nói đúng vậy ngày hôm qua chúng ta không phải đã đem trong thành phố yêu quái tiêu diệt sao còn như thành thị phía ngoài yêu quái trong thời gian ngắn bọn họ cũng sẽ không vào thành tới về sau liền giao cho cái này quốc gia tự mình xử lý được rồi a g e m gật đầu chúng ta đây ở chỗ này cùng chủ nhân a những người khác cũng gật đầu biểu thị tán thành cuối cùng ở con nộ tỉ m ộ i dưới sự đề nghị mấy người xuất ra cổng hụ tờ bắt đầu cùng nhau chơi bắt đầu trò chơi tới tân h ạ n thấy bắt đầu chính mình kế hoạch truyền bá võ học chỉ dựa vào biến dị nhân loại nơi nào có thể so với thân thể cường kiện miệng lưới bén nhọn thú loại cho nên truyền bá võ học bắt buộc phải làm thế nhưng nếu như dựa vào người không mời đi truyền bá võ học như vậy quá tiêu hao thời gian dù cho tần hạo chính mình cưới bông tuyết hùng ứng có thể trong một ngày bay khắp hạ quốc đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng internet phát sóng trực tiếp t ầ n hạo cũng nghĩ tới cuối cùng vẫn là đ e m pals loại phương pháp này tuy là hiệu suất cao thế nhưng ở đao kiếm thế giới lại không phải thứ nhất t u y ề n trạch phải biết rằng thế giới này nhưng là có vô cùng thần kỳ giả thuyết hiện thực kỹ thuật ta nếu như đem giả thuyết hiện thực kỹ thuật thay đổi một cái c h u y ề n bá võ học hiệu suất có thể sánh bằng internet phát sóng trực tiếp hiệu suất cao không biết mạnh bao nhiêu tối hôm qua tân hạo ở manh manh đám người ngủ thời điểm sớm đã đem cái thế giới này giả thuyết hiện thực kỹ thuật hiểu rõ hơn nữa còn nghĩ bên ngoài cải tiến một p h e n lôi k i ế p quỷ tiên bên ngoài tư duy tốc độ cực nhanh trí tuệ chi thông thấu người thường tuyệt đối khó có thể tưởng tượng bắt đầu đi hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt đi trở về tân hạo thu hồi dòng suy nghĩ của mình bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị vung tay lên một khối mấy người cao màu xanh nhạt nghìn năm huyền băng xuất hiện tại mái nhà nghìn năm huyền băng ở còn lại tu chân thế giới được cho khó được tài liệu đối với tần h ạ mà nói cũng là tiện tay có thể lấy đắp nạn gì đó đắp nạn huyền băng đối với tần h ạ mà nói độ khó không thể so với một dạng khối băng khó đây chính là dị năng giả ưu thế thượng tiên đây là muốn làm cái gì xa xa bọn lính ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn sang bất quá lại cũng không đến quấy dối ngược lại càng thêm đề phòng phòng ngừa những người khác quấy dối xem ấy người cũng canh giữ ở tần hạo chu vi bắt đầu đề phòng tần hạo xua tay nói không cần quá khẩn trương liền luyện chế một cái đồ chơi nhỏ mà thôi nói ý niệm trong đầu chuyển động làm sát huyền băng bắt đầu biến ảo hình dạng chỉ chốc lát sau là được một tòa bốn mươi chín tầng băng tháp thân tháp băng lam bên ngoài trên tấm bảng có khắc thiên đạo hai chữ mặt trên hoa văn loại lên cuối cùng biến mất tiêu thất băng tháp biến thành thông thường g á n g vẻ tòa tháp này chính là tần hạo vì truyền bá võ học luyện chế giả thuyết trưởng máy có thể chứa được muốn truyền bá võ học hơn nữa cùng thiết bị phần cuối tương liên còn có thể ghi lại mọi người công tích trừ cái đó ra tòa tháp này còn có thể tán thành từng cái thủy phân tử ẩn giấu ở bên trong trời đất một khác thủy l ư ợ n g ba ba trăm ba mươi tư nhân với mười hai mươi hai lần phương cái thủy phân tử lớn như vậy một tòa tháp thủy phân tử quả thực có nhiều đáng sợ dù cho yêu tộc xuất hiện tuyệt thế đại yêu cũng không khả năng đem hoàn toàn lao đi miễn là còn dư lại một cái thủy phân tử hắn có thể chính mình sinh sôi nảy nở chữa trị cuối cùng trở thành mới thiên đạo tháp tiếp tục sứ mạng của mình làm xong những thứ này tần hạo bắt đầu luyện chế cá nhân phần cuối cá nhân phần cuối liền càng đơn giản hơn tần hạo lấy một khắc thủy bắt đầu ở từng cái thủy phân tử mặt trên dấu vết hoa văn khiến cho có thể cùng thiên đạo tháp tương liên cuối cùng tần hạo cũng chỉ luyện chế một khắc nước phần cuối số lượng vì ba ba trăm ba mươi tư nhân với m ư ơ i hai mươi hai lần phương cái như vậy số lượng đối với đa địa cầu bảy tỷ người người cửa số lượng đơn giản là đại tài tiểu dụng coi như đem người tới loại phân bố trải rộng giải ngân hà cũng không kém đủ làm xong những thứ này tần hạo bắt đầu hướng tiên đạo trong tháp ghi vào muốn truyền bá võ học nói là võ học kỳ thực tần hạo ghi vào nội dung có thể không chỉ là võ học còn bao gồm dương thần hệ hệ thống tu luyện từ đầu thế giới hệ thống pháp thuật hai mùn thế giới hệ thống pháp thuật inu xạ thế giới linh lực hệ thống đương nhiên ngoại trừ trụ cột võ học người người đều có thể học ở ngoài càng cao cấp hơn võ học ma pháp điều kiện học tập càng hà khắc cần đối với nhân loại xã hội độ công hiến đem công hiến hệ thống chuẩn bị cho tốt tần hạo lo nghĩ lại đem thu được phần cuối nhân viên làm hạn chế hạ quốc ngoại trừ thập thác bất sáng người người người có thể có một phần cuối còn lại quốc gia nhất thành nhân viên có thể sở hữu phần cuối thiên đạo tuy là vô tư tần hạo đã có tư nhân làm cùng mình văn hóa giống nhau quốc gia tần hạo không có khả năng không để cho một điểm ưu đ ạ i khảo nghiệm một lần thiên đạo tháp vận hành tình huống tần hạo thỏa mãn gật đầu sau đó nhìn về một bên sĩ binh hướng bọn họ vây tay nói các ngươi người nào qua đây thử một chút ta vừa rồi vì nhân loại chế tạo thiên đạo tháp ta tới a tuy là nghe không rõ đội trưởng vẫn là đứng dậy hắn binh lính sau lưng có chút cảnh giác muốn thay thế lại bị hắn ngăn cản được rồi thượng tiên nếu muốn hại chúng ta nơi nào dùng phiền thoái như vậy hắn khoát tay háo đi tới trước t ầ n hạo gật đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái hơi nước bên trong dấu vết đến trong thân thể hắn chỉ một lúc đội trưởng trong đầu vang lên một thanh âm keng chúc mừng thu được cá nhân phần c u ố i có hay không liên tiếp thiên đạo tháp tiếp thu võ học truyền thừa liên tiếp theo đội trưởng đồng ý thiên đ ị a biến ả o hắn cảm giác mình đến rồi một tòa hùng vĩ băng lam tháp cao trước mặt bởi ngươi là người thứ nhất liên tiếp thiên đạo tháp nhân loại thiên đạo tháp đặc biệt thưởng cho ngươi linh khí quán đỉnh một lần tuyệt thế võ học một lần mời tuyển trạch võ học mỗi bên võ học tường giải tuyển trạch cửu âm chân kinh tuyển trạch hoàn tất bắt đầu truyền thụ võ học sau năm phút bắt đầu linh khí quán đỉnh mời tỉ mỉ xem lựa chọn võ học bên ngoài chắc thí sau khi bắt đầu bọn lính liền chứng kiến đội trưởng của mình không động đậy nữa ngây ngốc đứng ở nơi đó thượng tiên đội trưởng không có sao chứ tân hạo lắc đầu nói làm sao có thể có việc chậm rãi các loại chờ À, hắn nên khó lường chỗ tốt đâu đang nói đội trưởng trên người mọc lên một cổ khí thế cường đại đem binh lính chung quanh nhóm đều c h ấ n nhiếp lui lại mấy bước loại khí thế này tuy là cùng tần hạo không so được nhưng là lại chân thực tồn tại để bọn lính kinh ngạc phi thường ngay sau đó đội trưởng thân thể bắt đầu có biến hóa lúc đầu xù xì ra thịt trở nên nhắn nhủi có s a n g bóng cả người đều trẻ vài tuổi ngay cả phía trước băng kỹ vết thương băng vải cũng bị đánh gãy rơi xuống đất sâu đủ thấy xương thương thế trong nháy mắt liền khôi phục hoàn hảo chương hai trăm linh năm luyện yêu đ ỉ n h biến hóa đang tiếp tục đội trưởng biến hóa trên người càng ngày càng nhiều tóc của hắn cư nhiên ở linh khí để cao trong nháy mắt tiếp theo liền từ tấp hơn nhiều trở nên tóc dài tới eo hắn trên da bắt đầu xuất hiện một t ầ n g môi sau đó bị lực gió thổi tan lộ ra phía dưới càng thêm sự mềm dẻo mà có sáng bóng da thịt cho dù là không thông tu hành binh sĩ cùng ở phía xa vây xem c u ầ n chúng cũng thấy s ừ n g sốt một chút miệng há thật to biến hóa rằng có mười phút đội trưởng mới mở con mắt trưởng thợ phào nhẹ nhõm đa tạ thượng tiên thanh toàn hắn đi lên trước hướng phía tần hạo chào theo tiểu nhà binh tần hạo xua tay nói được rồi không cần k h á c h khí đây là ngươi nên được được rồi ngươi đem chuyện này trên báo cáo a đợi lát nữa ta sẽ đem các loại phần cuối t ặ n g ra trên địa cầu tất cả mọi người đều có cơ hội thu được chính mình cá nhân phần cuối mọi người đội trưởng mặt lộ vẻ vẻ vui mừng cuối cùng lại có một ít lưỡng lự tần hạo lòng biết rõ nói rằng yên tâm đi còn lại quốc gia thu được cá nhân phần cuối cộng lại cũng không có hạ quốc nhiều các ngươi không cần lo lắng an nguy của mình đội a tạ thượng tiên, đ trưởng hành lễ sau đó đi gọi điện thoại không có một người phân c u ố i còn lại quốc gia cuối cùng chỉ có để đã học được võ học ma pháp nhân truyền thụ những người khác thế nhưng như vậy sở thời gian hao phí có thể không phải ngắn cá nhân phân c u ố i truyền thụ võ học có thể cho học viên đang học võ học lúc người lạc vào cảnh giới kỳ lạ học được cực nhanh dù cho không có linh khí quán đỉnh cũng có thể ở thời gian cực ngắn bên trong đem một bộ võ học học thành đồng thời còn có thể ở giả thuyết thực tế trong hoàn cảnh ma luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình k h o ả khắc đội trưởng cúc điện thoại đi trở về thượng tiên mặt trên đã tại chuẩn bị tân văn phát bộ phận sẽ chuẩn bị đem sự tỉnh thông chi một chút đi tân hạo gật đầu nói tốt cái này các loại các ngươi mặt trên thông báo toàn quốc phía sau ta sẽ đem cá nhân phần cuối thả ra ngoài a là đội trưởng hành lễ sau đó đi tới một bên thời gian đầy đủ tân hạo lại bắt đầu suy nghĩ những chuyện khác tới tối hôm qua một sĩ binh lời nói quanh quẩn ở hắn tâm lý nếu như có thể đi ngoại trừ yêu quái trên người yêu khí thì tốt rồi nếu như yêu quái thịt có thể ăn k tần g hạo ý niệm trong đầu, đầu khe động những thứ này huyền băng bắt đầu biến ảo hình thái biến thành từng cái lớn chừng quả đấm đỉnh bay lượn trên không trung phía trên chiếc đỉnh nhỏ hoa văn phiến phức vô cùng huyền ảo cuối cùng biến mất tiểu đỉnh trở nên giản dị tự nhiên cuối cùng tiểu đỉnh mặt ngoài chỉ để lại một ít p h ù điêu cùng với luyện yêu hai chữ những thứ này đỉnh chỉ có một loại công dụng đó chính là đã trừ bị giết chết yêu quái trong thân thể yêu khí để yêu quái thịt có thể để nhân loại dùng ăn trừ cái đó ra đỉnh còn có thể tụ tán tùy ý phòng ngừa yêu quái phá hư tiểu đỉnh số lượng đạt được ba nghìn sáu trăm từ bỏ hạ quốc ba nghìn hai trăm huyện mỗi huyện thành một cái đội một trăm cái bên ngoài còn dư lại ba trăm cái cái này còn dư lại ba trăm luyện yêu đỉnh ở tần hạo trong kế hoạch là phóng tới ngoại quốc còn như ngoại quốc có đủ hay không dùng đó không phải là hắn quan tâm vẫy vây tay tần hạo đem một bên thấy bất minh sở dĩ đội trưởng kêu qua đây nói rằng những thứ này luyện yêu đỉnh có thể luyện đi yêu quái ở trong thân thể yêu khí về sau các người đánh chết yêu quái có thể dùng luyện yêu đỉnh xử lý sau đó an tâm dùng ăn yêu quái thịt có thể luyện đi yêu quái trong thân thể yêu khí đội trưởng vừa nghe kích động phi phạm những thứ này đều cho chúng ta sao tần hạo lắc đầu nói dĩ nhiên không phải các ngươi quân đội một trăm cái còn lại ba nghìn hai trăm mỗi huyện một cái còn dư lại phải đưa đến nước ngoài đi đã đủ rồi đội trưởng định định thần đẻ nén xuống tâm tình kích động ta đi thông báo mặt trên tới l ấ y a ân hiện tại không đang công bố cá nhân phần cuối sự tình sao để bọn họ đem luyện yêu đỉnh sự tình cũng thông báo một chút ta tần hạo gật đầu g i ả n g dò đội trưởng hành lễ nói là thượng tiên nói liền chạy đi sang một bên xa xa vây xem dân chúng cùng binh sĩ cũng nghe được tần hạo cùng đội trưởng thoại ngữ trên mặt đều kích không nớt chỉ là tân hạo ở chỗ này bọn họ lại không dám lớn tiếng phát tiết tâm tình của mình mỗi người khuôn mặt cũng vui vẻ được vặt mẹo giao lưu đàn tân hạo ta đã nghĩ kỹ như thế nào truyền bá võ học chờ chút các ngươi để các quốc gia đem tin tức thông chi một chút đi tân văn phát bộ phận sẽ sau khi chấm dứt ta sẽ hành động Cả t u mờ gumi t ố t hạ o quân gaber i e n chủ nhóm ngươi thật là có biện pháp nha không bằng sau khi trở về ngươi một lần nữa vì chúng ta giao lưu đàn chế tạo một trò chơi được rồi du ký nọ xì tạ rủ ký nọ đúng vậy à không nờ g tới chủ nhóm cư nhiên đem dương thần luyện khí chi đạo chơi được như vậy chi lưu a ba t r ă n h bảy ạ tu gì ạ chủ nhóm có thể chưa từng có để cho chúng ta thất vọng qua đâu được rồi chủ nhóm ngươi luyện yêu đỉnh cho ta một cái a ta muốn xử lý một chút yêu quái không có yêu khí yêu quái sẽ phải ăn ngon rất nhiều đi tân hạo tốt cho ngươi một cái các ngươi nhanh lên một chút hành động a ạ tu gì ạ đa tạ chủ nhóm chúng ta đã bắt đầu hành động tân hạo ta đây sẽ chở các ngươi tin tức tốt phân phó xong sự tình t ầ n hạo liền rời khỏi giao lưu đàn sau đó liền chứng kiến manh manh cái kia một đôi tò mò con mắt bu lại cái đỉnh này cho ta cũng cả một cái meo meo manh manh tò mò nói rằng t ầ n hạo không nói nói chúng ta thế giới yêu q u á i không phải có thể trực tiếp ăn không manh manh ngờ đầu nhưng là có một đỉnh nói không chừng ăn ngon hơn meo meo được rồi chứng kiến manh manh ánh mắt hiếu kỳ t ầ n hạo nhẹ d ạ liền đáp ứng lập tức chọn một cái luyện yêu đỉnh giao cho trong tay nàng tới đem tinh thần lạc ấn đến trong đó liền có thể sử dụng lúc đầu những thứ này đỉnh là trí năng hóa tác phẩm thế nhưng vì để cho manh manh có thể thuận tiện manh manh thao tác tần hạo liền ở giao cho manh manh phía trước tăng thêm một ít chức năng nhận chủ cùng nấu nướng công năng ân manh manh vui sướng gật đầu hai con m è o hai vui sướng đ ô n g đưa khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười sau một lát nhận chủ hoàn thành meo m e o manh manh hoan hô một tiếng trong tay tiểu đ ỉ n h quay tít một vòng đ ỗ n g nhiên biến hóa từ quả đấm lớn nhỏ biến thành đường kính mấy chục thước nếu không phải là tần hạo thấy tình thế không ổn nhấc tay đem đỉnh nâng lên sợ rằng vây xem nhân viên thương vòng không nhỏ manh manh không nên ở chỗ này chơi quá nguy hiểm tân hạo n h í u m ẩ y một cái nói rằng manh manh gật đầu sau đó lập tức từ sân thượng lộn xuống mang theo to lớn luyện yêu đỉnh chạy về phía ngoài thành nói ta đi ngoài thành chơi meo meo gem các ngươi theo đi qua nhìn lấy một điểm tân hạo không nói bắt chuyện hai nàng người hầu nói rằng là chủ nhân gem g ra gật đầu sau đó tung người một cái bay về phía manh manh đi qua phương hướng đám ba người tiêu thất mãi nhà bên trên chỉ còn lại có kinh hãi vây xem còn chúng từ kém chút bị đập chết đến gây chuyện đều biến mất bọn họ mới phản ứng được mới vừa rồi là cỡ nào nguy hiểm phía dưới tổ chức khẩn cấp buổi họp báo tin tức đ ỗ n g nhiên một người điện thoại bên trong truyền gia thanh âm buổi họp báo tin tức bắt đầu rồi tám chương hai trăm linh sáu cá nhân phần cuối ảnh hưởng người nọ cả kinh ngẩng đầu nhìn phía t ầ n hạo chứng kiến t ầ n hạo mặt lộ mỉm cười hướng phía hắn gật đầu phía sau hắn kích động khoảng khác liền bắt đầu yên tâm thoải mái nhìn lên buổi họp báo tin tức tới n đang n ở hôm nay chúng ta rốt cuộc chịu đựng được thần bí sườn khảo nghiệm chiếm được viện trợ đang ở ngày hôm qua thượng tiên đã đem hạ quốc kỳ nội thành trong thành phố yêu quái cắn quét để chúng ta an ổn lại hơn nữa thượng tiên còn vì cựu thất thất toàn thế giới chế tạo cá nhân phần c u ố i có thể chuyển thụ mọi người võ học m a pháp linh hai trước mặt tuy là nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ trưởng có chết hay không đang ở trước mắt hy vọng mọi người h ả o h ả o tập võ không nên cô phụ thượng tiên một phen kỳ vọng chờ chút cá nhân phần c u ố i cấp cho ta hy vọng mọi người điểm kích tiếp thu nếu như hôm nay không chấp nhận cũng chỉ có đến khi rõ ràng thiên tài có cơ hội bỏ qua một ngày liền lãng phí thời gian một ngày hiện tại rất nguy hiểm ta hy vọng mọi người không nên lãng phí thời gian cá nhân phần cuối phát ra thấp nhất tuổi tắc vì sáu tuổi kích hoạt phần cuối các ngươi đều có cơ hội trở thành v õ đạo cừng giả thậm chí là trường sinh chú đời tiên nhân mặt khác chờ chút từng cái thị trấn sẽ có một cái luyện yêu đỉnh xuất hiện. Mọi người về sau có thể đem đánh hiện, người thể chết xuất sau yêu mọi về có quái mang về dùng luyện yêu đỉnh đã trừ yêu quái trong cơ thể t hai hạ i yêu khí như vậy chúng ta có thể dùng ăn yêu quái thịt tăng tiến tu vi được rồi sự tình khẩn cấp ta sẽ không trì hoãn mọi người hành động a ngoại quốc buổi họp báo tin tức cũng đến rồi hồi cuối đã nhiều ngày dân chúng chỉ nghe được tiếng thương phần lớn thời gian đều trốn ở trong nhà lúc này nghe được trong tin tức nội dung trên mặt đều lộ ra không dám tin t h ầ n sắc đương nhiên đây chỉ là ngoại quốc hạ quốc yêu quái sớm đã bị tần hạo chấn áp thấy được tần hạo người xuất thủ cũng không ít đối với lần này tâm lý rõ ràng còn như ngoại quốc bởi những người khác năng lực hữu hạn nhiều lắm chính là đối với thành một cấp chiến lược lúc này đại đa số địa phương còn tại nhẫn bị yêu quái tàn sát bừa bãi ngay sau đó chính là toàn thế giới mọi người vui mừng mấy tỷ người đan vào nhiệt liệt tâm tình dường như có thể cảm hóa thiên địa bầu trời quá dương đô trở nên lửa nóng v à i phần cái này không phải ảo giác ở tần hạo trong mắt một cổ vô hình mà vĩ nạn lực lượng khuyết tản ra đem trong thành phố lo lắng đều xua tan nếu không phải là loại lực lượng này không cách nào bị loài người nắm giữ giải quyết yêu quái vấn đề căn bản không cần tần hạo xuất thủ thời điểm đến rồi bắt đầu đi chứng kiến buổi họp báo tin tức kết thúc tần hạo vung tay lên thiên đạo tháp cùng cá nhân phần cuối tán giữa thiên địa nhanh chóng tràn ngập toàn bộ địa cầu nhưng ngược lại luyện yêu đỉnh cũng hóa thành lưu quang bay vào trước thiết định tốt thành thị biến thành to lớn đỉnh đứng ở mỗi huyện thành ở giữa còn như ngoại quốc một ít nổi danh trong thành phố mới có một con đỉnh sau đó rất nhanh bị các quốc gia phái ra quân đội đem thủ hộ đứng lên ít như vậy luyện yêu đỉnh ngoại quốc các đại tài phiệt thế lực làm sao có thể để bình dân không công sử dụng đâu dung thành căn phòng mở tối trong một cái thân thể mập giả tạo nam tử trẻ tuổi đang ở chơi game họ phờ lìn đông nhiên bên hai truyền đến một hồi thanh e m nhắc nhở keng chúc mừng thu được cá nhân p h ầ n c u ố i có hay không liên tiếp thiên đạo tháp thu hoạch võ học truyền thừa trạch nam sửng sốt một chút trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên tự lẩm bẩm cái này chẳng lẽ liền là trong tiểu thuyết nói bàn tay vàng lẽ nào ta là nhân vật chính hôm tâm tình kích động hắn liền điểm liên tiếp qua thời gian không lâu phía sau trạch nam đứng lên trên người sẹo lồi đã tiêu thất hắn biến thành một người vóc dáng vóc o n dài cả người cường kiện có lực người thật là không bình thường a yêu ma xuất thế mà ta vừa được cơ duyên như vậy đời này ta tự nhiên chấn áp thiên đ i ệ m ôm tâm tình kích động trạch nam đi ra khỏi cửa chuẩn bị đi mua ít thức ăn làm chút ăn ngon chúc mừng một cái sau đó hắn liền phương trên đường cái sáu bảy tuổi lớn tiểu hài t ự hành tẩu n h ẹ nhanh như lời báo một cái chút lâu năm lão đại gia tay múa trường kiếm kiếm quang loại lên đem trên cây rơi xuống rơi xuống như mưa lá cây chặt đứt được chỉnh chỉnh tề tề đ ỗ n g nhiên có chuột biến dị bạo tẩu một vị phụ nhân dơ chảo đơn giản đem bốc chết mặt lộ kinh hỉ sau đó chạy vội hướng thành trung tâm thành phố yêu quái thịt lấy về cho hồ n ì bồi bổ thân thể thế giới này làm sao vậy lẽ nào ta xuyên việt sao trạch nam vô cùng ngạc nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh lẽ nào ta không phải nhân vật chính sao lời của hắn bị một cái đi ngang qua cô gái trẻ tuổi nghe được khi khi một tiếng bật cười hỏi ngươi không có xem buổi họp báo tin tức sao cái gì buổi họp báo tin tức trạch nam hỏi nữ tử phản vấn nói ngươi nên chiếm được cá i nhân phần quỵ a buổi họp báo tin tức chính là liên quan tới cá nhân phần cuối cùng luyện yêu đ ỉ n h ngươi chính là đi xem một chút đi không nên ồn ào chê cười tiếp lấy nàng nhỏ giọng nói rằng ta nghe nói có người được cá nhân phần cuối phía sau tay cầm lợi khí sắt tâm tự bắt đầu chạy đến hạ i nhân sau đó bị dân chúng vây công bắt lại giải đến bót cảnh sát đi ngươi cũng không nên phạm tội à. nói xong liền đi t r ạ c h nam mồ hôi đầm địa hoàn hảo chính mình tâm địa t h i ệ n lương nếu không hiện tại nên ăn quốc gia lương đi bất quá tuy là cá nhân phần cuối không phải một mình hắn có một tâm tình của hắn cũng không có vì vậy mà biến hóa vẫn là hướng siêu thị đi tới có nhiều hơn võ giả đối phó bắt đầu yêu quái đó không phải là càng thêm dễ dàng sao ngoại quốc hắc dắc ta được đến cá nhân phần cuối phải vậy ngươi học cái gì đông phương võ thuật vẫn là ma pháp đương nhiên là ma pháp phất tay có thể phát sinh hỏa cầu các loại đồ đạc quả thực quá đẹp rồi phải bất quá ta vẫn cảm thấy võ thuật tốt miễn là thân thể còn có lực lượng có thể chiến đấu ma pháp không có ma lực ngươi không phải thành người thường mặc người chém giết rồi sao thế nhưng x o a y a hai người thảo luận xa xa một một bốn những người này con mắt sám ngắt mà nhìn ước ao cực kỳ đáng tiếc nước ngoài cũng không có ưu đãi mười người mới một người có người phần cuối bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phần các ngươi xem hạ quốc cá nhân phần cuối dường như rất nhiều a vì sao chúng ta hải đăng quốc liền chỉ có một chút quá không công bình chúng ta muốn kháng nghị đúng vậy kháng nghị chúng ta muốn công bình đối đãi chúng ta cũng muốn được hưởng hạ quốc đ á i ngộ rất nhanh mấy tin tức này liền đi qua ga bờ gn đám người truyền lại đến tần hạo nơi đó tần hạo muốn được hưởng hạ quốc nhân đ á i ngộ vậy để cho bọn họ di dân thì tốt rồi ga bờ gn ha ha chúng ta sẽ nói cho bọn họ vì vậy các quốc gia nhắc lên di dân dậy sóng thế nhưng hạ quốc cũng không làm khiến cái này quỷ lão di dân qua đây gánh vác chỗ tốt làm sao có thể chứng hai trăm linh bảy đại hạ đình chứng kiến hạ quốc không tiếp thu di dân các quốc gia cuối cùng cũng thả l ò n g một hơi di dân nhân viên mặc dù nhiều cân nhắc là người thường viên thế nhưng trong đó không ít cũng là có người phần cuối cao đoan nhân tài ở lại hải đăng quốc chi loại quốc gia tương lai chính mình tiểu h ả i t ử căn bản không có năm chắc mười phần đạt được cá nhân phần cuối đạt được cá nhân phần cuối nhân nếm được ngon ngọt cái nào gì kèn để cho mình tiểu h ả i t ử tương lai đi làm người thường những người tài giỏi này là muốn nhất di dân đến hạ quốc nếu là những người này đi các quốc gia sợ không phải muốn ở yêu ma ở tổ trong lật xe nếu không phải là phía dưới dân chúng quá làm ở mỹ di d â nhưng sự t n ngoại giao p h ơ d i ệ ở hạ quốc một ít ngưng lại ở chỗ này người ngoại quốc bắt đầu mặt dày mày dạn muốn gả cho dân bản xứ để cầu bắt được hạ quốc chứng minh nhân dân trước đây cao ngạo tóc vàng mỹ nhân đối với hạ quốc với người thanh niên các loại khinh thường. 13 hiện tại nhiên hạ thanh thường. các cư 13 dơ bởi à là là là, tàn i rồi, người niên nhiệt, người niên liền tử, kết một thanh trận mắt hốt thanh chỉ cần chưa được mạch quốc Chỉ quốc hôn hạ nhìn hạ náo qua sau náo nhiệt, hạ quốc người thanh niên liền ra. đem mồm. xem b tân hạo hiền thánh hiện tại hạ quốc dân tộc lòng tự tin cường đại hơn bao giờ hết cưới một cái quỷ lão về nhà hậu đại cũng dính vào người ngoại quốc ghen đến lúc đó sợ không phải muốn cả đợi bị người đâm cuộc sống mắt thấy người thanh niên không có ý nguyện một ít quỷ lão cư nhiên đem ma thủ đưa về phía một ít lão niên độc thân nói chung sự tỉnh phi thường khôi hài trở thành hạ quốc người trà dư t i ể u hậu để tài câu chuyện giao lưu đàn tân hạo các ngươi còn không có đem các quốc gia yêu quái c h ấ n áp hết sao ga bơ gien nào có dễ dàng như vậy a cà tu m ở gumi nên anh nơi này diện tích không tính lớn đã sắp tân hạo ga bơ gien ngươi không phải có thần khí sao ga bơ gien đúng vậy thế nhưng thần khí cũng không phải vạn năng a ta ngược lại thật ra có một mạ thế k ạ lệnh có thể dùng một chút sao hình ảnh dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ thứ này thực sự có thể hủy diệt thế giới sao dù kỳ ạ suna uy quá nguy hiểm gaber gn mo đưa kèn lệnh thu a đây chính là thế giới của ta a gaber gn hh ắ ta đương nhiên chỉ là nói một chút dù sao ta cũng không phải là cái gì ác ma nha kiki ô luôn cảm giác gaber gn tiểu thư nói những lời này một điểm độ tin cậy cũng không có umaz gaber gn tỉ tỉ cũng sẽ không làm như vậy a izu mise niji quá nguy hiểm nếu như muốn sử dụng mời trước giờ thông báo một chút ta về trước đi tránh một cái tân hạo được rồi các ngươi đã không có làm xong ta tới hỗ trợ a a tu g ì ạ chủ nhóm chúng ta nơi đây còn có thật nhiều ngươi tới giúp chúng ta a a tu g ì ạ mặt khác chủ nhóm luyện yêu đỉnh rất tiện dụng yêu quái ăn thật ngon tân hạo các ngươi đã dùng tới sao ta lập tức tới ngay rời khỏi giao lưu đàn tân hạo cùng bọn lính cáo biệt kêu lên rủ kỳ ồ nạ cùng c o nổ n hai tỷ muội gọi ra h ù n g ưng, hướng ngoài thành bay đi p h i ế khắc thời gian Tân hạo ở ngoài thành tìm một bắt tủ Tân thế xuất thủ, đại la tảng chết trong thành yêu quái cũng biết sửa lại một ngoài điên manh manh cùng nhìn nàng người hướng nơi ngày ngày nay, cường cùng cũng chấn cũng lần. Hạo chơi hai hậu, Hạo ạ ạ đại lại bảo ở gì gia rồi đi. dưới, quái cuối quái mấy đem được đầu đó đệ các quốc yêu yêu vừa bay Ba sau, la sửa vệ vô số, không địch dáng người cũng chiếu vào các quốc gia nhân dân trong đầu rất nhiều dân chúng đối với đông phương hạ quốc càng thêm hướng tới thậm chí trong thành thị bắt đầu lưu hành bắt đầu một cái giáo phái đem tần hạo làm chủ thần lệ đứng lên trong khoảng thời gian ngắn Tín tập thành phong. Chỉ là 3 ngày, cái này tân nhiên phong. ngày, này đồ hợp, Chỉ quý là cái sau i giáo phái cư nhiên trở thành tín hơn triệu đại giáo. Theo tín nói, i n thành tín hơn tín h Theo g cư trở trăm đồ đồ nhập vào cái này giáo phái lại có thể tăng lên đến cá nhân phần phái, thể vào giáo cái có cá c lại ố i hội. Lời cơ đó ồ n này sau khi đi ra, nguyên bản còn lại giáo phái kiên định người ủng hộ cư nhiên cũng giao động. đãi đi đ khi lại giáo phái sau Sau ra, giao hộ cư rất nhiều người vứt bỏ rơi trước kia tín ngưỡng gia nhập vào mới giáo phái bên trong đem mới giáo phái kiến thiết được hữu mô hữu dạng giáo phái tên là bên trên t i ề n giáo là giáo phái bên trong nồng cốt phần tử dịch thẳng hạ quốc ngôn ngữ mà đến xử lý xong sự tình phía sau tần hạo liền phát hiện sự tình đã thiên hướng hắn không thể nào đoán trước phương hướng tòa c h ấ n biến thành quan sát đến sự tiến triển của tình hình sau đó tần hạo liền phát hiện một cổ lực lượng quay chung quanh cùng với chính mình theo thời gian trôi qua càng ngày càng cường đại chủ nhóm đây là tín ngưỡng chi lực a chủ nhóm nếu như muốn thành thần ta có thể đem tín ngưỡng thành thần phương pháp dạy cho chủ nhóm a gabber hai mắt tòa ánh sáng vô cùng hâm mộ nhìn tần hạo chung quanh tín ngưỡng chi lực đáng tiếc những thứ này tín ngưỡng lực là có chủ nàng và da p h è o đều chỉ có thể hâm mộ nhìn một chút biện pháp cũng không có quên đi tân hạo lắc đầu thần đạo đường cũng không phải là hắn truy cầu nhìn những thứ này tín ngưỡng c h i lực tân hạo thuận tay đem đánh vào bên trên tiên giáo chô ở thành phố luyện yêu đỉnh bên trong cũng ở trong đó một lần nữa là cấn một ít trận pháp để cho lúc cần thiết mới có thể bảo vệ được toàn bộ thành thị hơn nữa còn để luyện yêu đỉnh cụ bị một ít thần dị công năng tỷ như khu trừ mặt trái năng lượng hoặc tâm tình gia tốc tu luyện các loại đang ở tần hạo đem cái này làm xong không lâu sau một ít người có lòng liền phát hiện trong đó biến hóa màu băng lam luyện yêu đỉnh cư nhiên biến thành vàng n óng ánh vẻ phía trên luyện yêu hai chữ cũng thay đổi trở thành thượng tiên hai chữ bên trên tiên giáo giáo hoàng đại hỷ lúc này triển khai chúc mừng hoạt động chúc mừng thần linh h i ể n thánh chiếm được tần hạo cho phép bên trên tiên giáo địa vị ở ngoại quốc nhất thời trở nên hợp pháp đứng lên thanh thế càng trở về lớn hạ quốc bên này tần hạo đương nhiên sẽ không ba trăm bảy mươi bảy nặng bên này nhẹ bên kia cũng sắp hạ quốc nhân tín ngưỡng dẫn vào đến rồi yến thành luyện yêu đỉnh bên trong đem biến thành đại hạ đỉnh hạ quốc mặc dù không có thành lập giáo phái tín ngưỡng lại tuyệt không thiếu hạ quốc chính là năm ngàn năm văn minh của quốc đại hạ đỉnh xuất hiện không chỉ để hiện tại thay mặt đám người có lòng trung thành ngay cả văn hóa ý vị cũng rơi xuống đại hạ trên đỉnh để cho tràn đầy nét cổ xưa nặng nề g h phi phảm khi này đại hạ đỉnh trong chuyện tân văn sau đó hạ quốc hơn một tỷ dân chúng tín ngưỡng lực gia trì để đại hạ đỉnh một lần hành động siêu việt bên trên tiến đỉnh trở thành đương đại tối cường pháp bảo dần dần có chấn áp số mệnh các loại chờ một hệ liệt sức mạnh to lớn thật lãng phí a g a b ê gien nhìn trận mắt hốt mồm nếu là những thứ này tín ngưỡng lực cho ta ta nhất định có thể siêu việt thượng cổ thần linh cảnh giới ngươi liền không hiểu được a thần linh bị chúng sinh ràng buộc ở đâu có tiên đạo tiêu dao t ầ n hạo lắc đầu ta cũng không muốn ở cái thế giới này làm thần trí cao đúng vậy a đối với tiên đạo hiểu rõ nhất dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ gật đầu nếu là chưa từng gặp tiên đạo ta cũng nguyện ý làm thần linh thế nhưng đã biết tiên đạo sau đó ta cũng sẽ không lựa chọn ràng buộc ở một cái thần vị ở trên tần hạo đám người chỗ ở địa phương là hạ quốc an bài một chỗ xa hoa tử điếm bên cạnh còn có một danh quân đội nhân viên làm hướng đạo an bài tần hạo đoàn người các loại công việc nghe được tần hạo đoàn người đối thoại bị cả kinh nhất kinh nhất sạn các đại lão lạc thú người thường quả thực không cách nào tưởng tượng a chương hai trăm linh tám nhân đạo tăng thương sau đó vài ngày ngoại trừ tần hạo tọa trấn giới này xử lý một ít tình huống khẩn cấp ở ngoài còn lại người đã về tới riêng mình trong thế giới thượng tiên nên dùng bữa chưa vào buổi trưa quân đội nhân viên hướng tần hạo được r ồ i lễ nhắc nhở tần hạo gật đầu đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời không thích hợp a nói người đã tiêu thất bay đến trên bầu trời quân đội nhân viên vừa thấy cũng liền vội vàng chạy ra gian phòng ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại trên bầu trời thất thải vân hà đầy trời đem cả thế giới đều chiếu dọi được thần thánh đứng lên một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận bắt đầu tịch quyển t h i ê n địa trải rộng toàn bộ thái dương hệ thậm chí hướng càng sâu xa địa phương lan tràn đi tần hạo lặng lẽ hắn có thể rõ ràng cảm giác được thế giới đang thay đổi cả thế giới lại đi hướng siêu phàm nếu như nói phía trước linh thai là thế giới ý chí trên mặt đất đơn giản xây dựng một tòa nhà nói như vậy hiện tại cải biến chính là ở phòng ở phía dưới đem nền đánh chắc đây là thâm nhập căn nguyên biến hóa không còn là lục bình không dễ thế giới ở tiến hóa thế giới càng ngày càng mạnh mẽ mạch đập tần hạo nghe được rõ rõ ràng ràng cũng chỉ có hắn như vậy siêu phàm giả mới có thể nghe được thanh âm như vậy ngoại trừ cảnh giới còn có thiên quyến cân bằng văn vật truyền bá siêu phàm đường thế giới này có thể tiến hóa tần hạo công lao quá vĩ đại loại này cống hiến không người có thể phủ định đây là thế giới ngợi khen tần hạo tâm thần dần dần cùng thiên điệu biến ảo tương hợp linh hồn của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng dĩ năng đã ở im lặng tăng trưởng bên ngoài tăng trưởng tốc độ tựa như bật hặc giống nhau hơn nữa thế giới như thế này tự mình xuất thủ vì đó mở treo tuyệt đối không một k i a thai hoàng ẩm loại biến hóa này rằng co nửa giờ thất thải vân hà bắt đầu biến mất thiên đ i ệ bắt đầu khôi phục bình thường thoáng chốc tất cả mọi người phát hiện thiên địa trở nên càng thêm cao xa đương nhiên đây không phải là vật lý ở trên biến hóa mà là một loại tâm linh cảm giác nếu có khoa học g i a đi trắc nghiệm vũ trụ các loại tham số nhất định sẽ phát hiện tất cả như thường cực kỳ mâu thuẫn cực kỳ huyền huyễn nhưng là lại à l cực kỳ chân thực trừ cái đó ra mọi người phát hiện tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn một số người tư chất tuyệt thế người càng là ngẫu nhiên có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái phất tay dẫn động thiên địa chi lực cái này ở phía trước là tuyệt đối không khả năng chân trời bắt đầu có mây đen xuất hiện tần、so、i hạo nhìn l phía trên bầu trời mây đen thân thể ngồi xếp bằng ở hùng ưng trên lưng linh hồn hóa thành một đạo linh quang nhảy vào trong mây đen phía dưới đây là quỷ tiên độ kiếp một ít may mắn tại thiên đạo trong tháp gặp qua dương thần thể hệ người kinh hô lên thì ra bên trên tiên tu luyện lại là quỷ tiên tri đạo a đúng vậy a tương lai ta cũng muốn tu luyện quỷ tiên tri đạo quả thực quá đẹp rồi ta cũng muốn cùng nhau a đến lúc đó cùng nhau tham thảo một cái a ân ta cũng muốn gia nhập vào tân hạo độ kiếp tin tức theo internet truyền bá ra ngoài rất nhanh cả thế giới đều biết giao lưu đàn do kỳ a suna ta ở trên internet chứng kiến chủ nhóm lại bắt đầu độ kiếp d u kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ chủ nhóm tốc độ tu luyện cũng quá nhanh a hạ dù khỉ sụ dù mị dạ ghê tởm c ư nhiên so với ta tu luyện còn nhanh cũng không biết chủ nhóm lần này có thể độ đến mấy tầng lôi k i ế p a dịp c ả tạ ca na si không bằng tới đánh đô a umaz t ố t t ố t đánh cuộc gì trong lúc nhất thời giao lưu đàn bên trong náo nhiệt lên cùng lúc đó trong mây đen tần hạo linh hồn bắt đầu tiếp thu lôi đ ỉ n h thanh tẩy sinh sinh diệt diệt vô cùng vô tận sau một lát tần hạo mỗi cái ý niệm trong đầu đều ở trong sấm xét ôn lại một lần sinh sinh diệt diệt dính vào lôi đình khí tức chỉ một lúc ý niệm trong đầu tụ lại hội tụ thành tần hạo bộ dạng quá đơn giản tiếp theo cướp đao kiếm thế giới tuy là lôi đ ỉ n h cũng không phải là dương thần thế giới giống nhau chia làm từng tầng từng tầng thế nhưng đó là ở tần hạo đem dương thần hệ thống truyền bá vào giới này phía trước làm tần hạo đem dương thần hệ thống bỏ vào thiên đạo tháp sau đó thế giới diễn biến bắt đầu lôi đ ỉ n h cũng xảy ra biến hóa biến thành từng tầng từng tầng có thể thỏa mãn tần hạo thậm chí là kẻ tới sau tu luyện dương thần thể hệ nhu cầu đệ tam kiếp lôi đình đồng dạng không có đối với tần hạo tạo thành quá nhiều ảnh hưởng tần hạo ung dung vượt qua hội tụ thân hình lấy lại bình tĩnh tần hạo xông vào đệ tứ kiếp lôi đình trong lúc này lôi đình đã sớm biến đảo bộ dạng bên ngoài trình độ cường đại so trước đó tam kiếp có biến hóa về chất ở chỗ này cướp lôi đình trong tần hạo thậm chí có thể cảm nhận được viễn cổ địa cầu thê lương hoang mãng vũ trụ biến hóa thương h ả i tăng điển nhân đạo văn minh sinh sôi không ngừng ở nhân đạo hồng thủy trong tần hạo linh hồn từng lần một bị ma diệt lại một lần khắp nơi trên đất tân sinh trở nên càng ngày càng cường đại bên trong á như như Na thái t thượng đang kinh quả nhiên lợi hại bất chi bất giác thiếu chút nữa nói thái thượng vong tình cũng không phải là ta muốn đi đường hoàn hảo trải qua lần này độ kiếp đang kinh bên trong thai hỏa ngầm đã tiêu trừ Tân một thán, thiên tri trợ, thể gặp dự hóa lành. Cảm thụ một tân chính duyên luôn lành. linh hồn cường độ, tân hạo mãn không gì sánh hạo hồi phúc hóa hạo thỏa cảm Cảm độ, cái Được có được. đây là gặp dự A. gì vượt qua tứ kiếp tân hạo đã có thể mở mang hơi nhỏ thế giới tuy là mở ra thế giới là tạm thời không cách nào lâu dài tồn tại nhưng cũng coi là nhiều một chút ứng với địch thủ đoạn trở về đi nhìn một cái đệ ngũ tầng càng trở về mãnh liệt lôi đ ỉ n h tân hạo thở dài một hơi hóa thành một c h ù n g sáng về tới trong thân thể linh hồn kinh trải qua địa cầu mấy nghìn năm nhân đạo tang thương thánh tẩy tuy là trở nên vô cùng cường đại nhưng cũng vô cùng huyệt hoài cũng không thích hợp đi độ kiếp chỉ một lúc tần hạo liền cảm giác được kinh ngạc không ngờ tới chính mình linh hồn ở trong sấm sét độ kiếp thân giá đích thực thể cư nhiên đã ở trải qua thuế biến nồng nặc thiên địa nguyên khí quay chung quanh ở quanh thân từ trong lỗ lô chân lông r ũ n g manh b ả o tiến vào thân thể các ngóng á c h tần hạo thân thể tố chất ở từng bước tăng cường khí huyết chi lực như hỏa d i ễ m một dạng t h i ê u đốt một ít huyệt khiếu cư nhiên tự động mở ra cư nhiên bất chi bất giác đã đến nhân tiến cảnh trừ cái đó ra trong đan điền đ ô n g tuyết cây đã ở chậm rãi lớn lên đột phá ba tấc giới h ạ tần hạo cũng không có nhúng tay thân thể cùng dị năng đột phá mà là thủ vững tâm linh lặng lẽ quan sát đến thẳng đến trong đan điền đ ô n g tuyết cây trưởng thành đến sáu tấc tần hạo tâm thần chấn động dị năng đột phá điêu cấp tâm thần trở nên hoảng hốt tần hạo liền biết mình này cảnh giới nắm giữ thần thông có thể triệu hoán thần long một cấp thần tính sinh vật rõ ràng cũng có thể tự chủ mở rộng băng hệ một đạo thần thông bởi vì băng hệ dị năng ở chỗ này cảnh giới đã đến đầu nếu như đẩy nữa xuống phía dưới nên liên quan đến phát tắc điều này hiển nhiên không phải ngắn thời gian có thể đạt tới chương hai trăm linh chín băng phong vương tọa tân hạo trở nên hoảng hốt không nờ g tới chính mình bất chi bất giác thì đạt địa i cấp ở yêu tộc cảnh giới này xưng là yêu vương tọa c h ấ n nhất phương uy áp đương đại ở nhân tộc cảnh giới này cũng tuyệt đối không phải tiểu nhân vật gì chính là thống trị một châu chân chính là nhân vật thực quyền phía trước còn thời thời khắc khắc cảm giác được áp lực dường như tùy thời có bị yêu quái đoạt đi tánh mạng nguy hiểm không nờ tới ngắn ngủi thời gian đứng đến rồi thế giới bên trong thượng tầng không còn là mặc cho người nắn bót con kiến hôi nghĩ tới đây tần hạo tâm niệm vừa động một tòa màu băng lam vương tọa xuất hiện tại phía sau thay thế bông tuyết h ù n lưng vương tọa từ một tay cầm màu băng lam đao kiếm cấu thành một mạch sắp thiên khung khoái dị mà hài hòa sừng sững với trên bầu trời càng lộ vẻ đại khí làm cho một loại huy nghiêm túc mục cảm giác tần hạo ngồi trên t r ê n đó tâm thần lan tràn ra cảm giác phương viên cân nhắc trăm dặm phạm vi đều ở trong lòng bàn tay của mình nếu như tần hạo nguyện ý chỉ cần một ý niệm cái này phương viên cân nhắc phạm vi trăm dặm liền có thể hóa thành băng tuyết quốc gia càn quét vùng này sinh linh đây là băng phong vương tọa là vương giả chứng nhận chính là băng hệ vương giả cấp cường giả mới có thể gọi tới băng hệ linh bảo phi hành tăng phúc dị năng năng lực chính là vương tọa phụ đái năng lực trừ cái đó ra vương tọa còn có thể kinh sợ so với chính mình cấp thấp sinh linh đạt được không đánh mà thắng bảy trăm năm mươi bảy tri binh hiệu quả đi cạnh biển a cuối cùng nhìn đám người phía dưới truyền âm thông chi một cái tần hạo liền cưỡi vương tọa phá không đi người phía dưới chỉ nhìn một vì sao rơi hiện lên tần hạo thân ảnh liền từ bầu trời tiêu thất tốc độ nhanh thật nhiều a tần hạo trong lòng yên lặng tính toán thời gian từ h i ế n thành đến gần nhất cạnh biển là hai trăm km vương tọa chỉ dùng hơn hai mươi giây vương tọa tốc độ phi hành cư nhiên siêu việt ba chục ngàn cờ mờ hờ so với phía trước hưởng ứng tốc độ phương diện có bay vọt về chất phải biết rằng địa cầu xích đạo chu trưởng cũng mới hơn bốn vạn km mà thôi hiện tại tần hạo lượn quanh địa cầu phi hành một tuần đại khái là hơn một giờ mà thôi rất tốt nha tần hạo h í p mắt lại thần tình vô cùng sung sướng hơn nữa vương tọa còn có thể tự động đem chu vi thai hại gì đó c h â n áp phòng hộ ở cồn u phong hàn lưu giải trừ gặp được nguy hiểm chỉ một lúc ngồi ở ngai vàng tần hạo tự tay trên không bắt đầu phá nát tần hạo vương tọa không có vào phá t o á i trong không gian xuất hiện lần nữa tần hạo liên quan vương tọa đã đến thái bình dương bầu trời tứ kiếp quỷ tiên không gian chi đạo cũng tinh thông không ít một dạng thế giới phá không gian mà đi hoàn toàn đi được b ờ giờ, giờ giờ thông nhìn phía dưới mãnh liệt hải dương t ầ những ạ o sắc c mặt cái này mới vừa cảm giác được nguy cơ biến dị những động vật còn chưa kịp chạy trốn liền lĩnh viên phong tỏa ở tại trong tầm băng còn như phổ thông động vật ngược lại là so với biến dị những động vật khá chí ít chúng nó còn không có cảm ứng được cái gì ở không hề hay biết bên trong liền chết xem ra nếu như không có tương ứng đối thủ cho ta một chút thời gian ta cũng có thể hủy diệt địa cầu tất cả sinh vật thưởng thức một lần chính mình thành quả tần hạo nhìn bầu trời chứng kiến bầu trời bắt đầu hội tụ mây đen nói rằng được rồi chính là thí nghiệm một chút sẽ không đại quy mô phá hư ngay mới vừa rồi tần hạo xuất thủ thời điểm ý chí đất trời liền ở tần hạo chu vi Thẳng đến Tần hạo nói ra hủy diệt tất Hạo hủy đến nói ra cùng ả s lúc đó các quốc gia các người lãnh đạo cũng thả lỏng một hơi đi qua vệ tinh chứng kiến tần hạo xuất thủ sau đó những người này tâm đều nói lên nếu là đối phương đối với lục địa xuất thủ đó không phải là song đời sao hoàn hảo tân hạo đối với ý chí đất trời nói tới bị các quốc gia thần ngự chuyên gia giải độc cũng coi như an các quốc gia tâm phía dưới thử xem triệu hoán vật biến hóa được rồi nhảy đến băng lam đại lục phía trên tân hạo thu hồi vương tọa bắt đầu triệu hoán băng long phía trước tân hạo cũng có hiến tế linh vật triệu hoán quá băng long thế nhưng cái kêu băng long chỉ tồn tại thời gian rất ngắn hiện tại thực sự đạt được có thể triệu hoán dị năng đẳng cấp t ầ n hạo cần phải nhìn thần tính sinh vật triệu hoán đi ra có cái gì bất đồng lực phá hoại có tăng lên hay không đ ả n g cấp đến rồi triệu hoán thần tính sinh vật lại không có phiền phức như vậy chỉ là trong nháy mắt trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn cửa băng một con băng long lộ ra đầu to lớn hai cái trong lỗ mũi phun ra bạch sắc lãnh khí sau đó đi ra ngoài trôi ra chỉ là s á t na trên thái bình dương không liền xuất hiện một con hơn mười dặm dáng r ấ p băng long ngay sau đó t ầ n hạo ý niệm trong đầu k h ẽ động bắt đầu triệu hoán lân lân triệu hoán chu tước triệu hoán bạch hổ một hồi mầu băng lam đại lục phía trên tứ linh câu toàn để đi qua vệ tinh quan c h ắ c các quốc gia mục trường khổng ố c tứ linh thân thể đều lớn vô cùng mắt thần linh hồn như cùng súng vật dù cho không cần tần hạo chỉ huy cũng có thể như thường sinh hoạt chiến đấu vào thời khắc này ý chí đất trời xuất hiện lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở tứ linh trên người tần hạo cảm thấy một cỗ thần thánh mà sức mạnh vĩ đại thiên địa này vũ trụ ý chí hồi phục một cỗ ý niệm chuyển tới sau đó tần hạo hiểu ý của đối phương Đại khái chính lập à này đối đối đáp muốn muốn mượn dùng tứ linh với dưới triển linh. hơi chút suy nghĩ, liền gian sinh phương phát thấy cho hạo chút nghĩ, hạo thần thông trong không gian thần tính lần nên mượn dùng Tần ứng. Tần trong cảm có một tứ ít trợ rút, tứ suy v t thiếu đất trời trả tốt. lớn lại l với nhiều, này bốn con, hắn căn bản không có ảnh hưởng. Hơn nữa, ý chí đất trời trả lại cho dư chỗ cái đối có dư ý ậ tức t ầ n hạo gật đầu gồm đại la tản đem ra chỉ một lúc một cố ý chí hàng lâm đến đại la tản bên trên đại la tản bắt đầu biến hóa bên ngoài tài chất biến được càng thêm thần dị ê nhưng trong đạo và lý trở t đạo nên càng và lý ê thêm thiên. m huyền ảo, càng thêm khế hợp、thiên. Nhất càng ảo, ơ t r u ngược thiên thế chứa giới, ẩn chứa vô l n ngân g hạ, ó thần tài tuyệt đối lại à làm l mình. người Nhưng ngược giật ta một thế giới có khả năng có đạo lý pháp t ắ c đồng dạng là tần hạo như vậy chưa đăng tiên đạo chi người không thể tưởng tượng biến hóa rằng có hơn mười giây đại la tản hạ xuống đã có long trời lở đất biến hóa cảm ứng trong đó lực lượng tần hạo trong lòng hoảng sợ nếu như lực lượng của chính mình có thể sống lại trong đó lực lượng cho dù là đánh nát một viên đại tinh cũng tuyệt đối không phải việc khó gì xem ra thế giới này rất rộng rãi nha tần hạo đem ố thu hồi sau đó chuẩn bị ly khai đúng lúc này tần hạo liền phát hiện tứ linh đ ô n g tuyết thân thể xảy ra biến hóa bắt đầu hướng huyết nhục c h i khu diễn biến băng long miếng v ả y từ băng lam biến thành thanh sắc long r ắ c biến thành hoàng ngọc nhan sắc nghiễm nhiên là đồng phương thanh long gián g dấp kỳ lân trên người miếng v ả y hòa hồng quanh thân bắt đầu dâng lên h ỏ a diễm trở thành danh chính môn thuận hỏa kỳ lân chương hai trăm m ư ơ i thiên cổ nhất đế sau đó chu tước cùng bạch hổ cũng từ khối băng biến thành sinh động động vật nghìn năm sau đó chính là ngày về thế giới ý chí truyền đạt một đạo ý niệm tứ linh hướng tần hạo gật đầu hóa thành lưu quang biến mất ở tứ phương cũng được trở về a t ầ n hạo thấy cũng không dừng điểm trở về giao lưu đàn naka no in suki chủ nhóm đã trở lại thế giới của mình rồi sao ngay mới vừa rồi ta phát hiện nhiệm vụ đã ở vào hoàn thành trạng thái saka t zuma ta bên này cũng là gay b e r GN, â tợm lần này tích phân buôn bán lời thật nhiều lại muốn phân đi ra thực sự là đau lòng a g i a tổ ghệ mi tọ cạ muốn phân sao hhh, ắ c ắ dô xì nô nói tích phân liền phóng ở ta nơi đó sạt cạ dù ma ư a c ao độc cốt kiếm thu hoạch tràn đầy à, ta đã dùng tích phân đem huyết thống để thăng tới tờ g i ờ ú e ạn sẽ tỏ chân tổ nhất cấp mười vạn năm thọ mệnh tới tay lý thám hoa cũng vậy không n g ờ tới trường sinh cựu thị cứ như vậy đã thành hiện tại ta chỉ cần cho nữa biểu mội tìm một cái con đường trường sinh có thể vĩnh viễn cùng biểu mội ở cùng một chỗ khi ra xù cạ si dù cạ ta cũng là lần này cận thưởng thật đúng là phong phu à, không thể không nói cậy ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ làm ộ t tay chết tử tế a dù kỳ ạ su nạ ta cũng không biết là nên cao hứng hay là nên khóc được rồi vừa rồi thái bình dương nơi đó xuất hiện cân nhắc trăm dặm khối băng đại lục đã bên trên tin tức chắc là chủ nhóm kiện ta người của phía trên lại còn bảo mật đoán không được nhân không phải đứa ngốc sao tân hạo đúng vậy chính là ta làm vừa rồi thí nghiệm một cái sau khi đột phá lực lượng video mà kỳ nộ hạ dạ s o a Chủ nhóm、KK、thật lần à là à? lợi liều l được hại. Mi mi mi -su tới giới hạo, giả, kiếp tiên. zi, I hạ, hạo cảnh hạo, ha ha, ta đoàn chúng, nhanh cho tích phân. -si, ghê tích phân đạt tạ nạ ma mi tẩm, mạng kiếm dẹ dù dị dịp dù su sen quân quỷ U đoàn đây Tân năng trúng, cũng trúng. y tứ ta ta cấp ca ca ca gì bê Dịp ta A.、Lần、sau cũng không tiếp tục đánh cuộc hảo tâm đau nhức sớm biết ta cũng tham gia ta có thể lợi dụng dự ngôn thuật làm một bị hội tệ hạ nha hạ dù khỉ sụ dù mỹ dạ yếu tố cảnh giác lần sau có đánh cuộc thời điểm gaber e n nhất định không thăng n g ộ bỏ thêm gaber e n n a cả nọ isuki được rồi tần quân ta hiện tại đã đem huyết mạch nói thăng lên muốn học một cái dương thần hệ thống thế nhưng điểm cống hiến không đủ làm sao bây giờ a khi ra xù cả si h z u cả ta cũng là điểm cống hiến so với tích phân khó hơn nhiều katu mgumi đúng vậy a hạ quân nếu như cái này không giải quyết giao lưu đàn thành viên thực lực một đoạn thời gian rất dài đều sẽ bị áp chế lại tân hạo đã biết chúng ta xin vào nhóm a các ngươi hy vọng người thể hệ bỏ lệnh cấm đem điểm cống hiến giảm bất đâu n a c a n ọ isuki á c h lại có thể bỏ lệnh cấm sao dù saemi cái này không sẽ lại là chủ nhóm đặc quyền a tân hạo đương nhiên đây chính là chủ nhóm đặc quyền g a b e r i e n không thể trêu vào không thể trêu vào s ạ a c a zuma khủng bố như vậy n a c a n ọ isuki khủng bố cái quỷ a lẽ nào bây giờ không phải là nhanh lên đầu phiếu sao xem tần quân xuất thủ ta cũng muốn nhanh lên một chút đạt được cái cảnh giới kia a dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ suy nghĩ nhiều quá chúng ta cũng không cần cùng chủ nhóm so được với tốt hơn một tháng thì đạt đến tứ kiếp quỷ tiên ở dương thần thế giới vô số trong luân hồi cũng không có biến thái như vậy nhân khi ra xù cả x ì dù cả không có việc gì ai sẽ ở không đi gây sự đi cùng chủ nhóm so với a chúng ta người thường vẫn là cùng người thường so với được rồi dị p c ả tạ cả nạ xì tà vương chân nhãn mới là mạnh nhất tân hạo đầu phiếu a không có gì bất ngờ xảy ra tất cả mọi người chờ mong dương thần hệ thống bỏ lệnh cấm cũng là giao lưu đàn hiện tại cao đoan nhất lực lượng chính là dương thần t h ể hệ còn như hai mùn hệ thống pháp thuật từ đ ầ u hệ thống pháp thuật một kiểm tra tư chất hạn mức cao nhất còn chưa hẳn có dương thần hệ thống cao càng lấy mấu chốt là dương thần hệ thống có thể trường sinh cựu thị dương thần thế giới không thể trường sinh đó là bởi vì thế giới sẽ luân hồi mà mọi người thế giới cũng không có một trăm hai mươi chín n g h n sáu trăm năm nhất luân hồi hoàn toàn có thể coi trưởng thành sinh hệ thống tới dùng naka no isuki ba、wow, bọ lệnh cấm nhân tiên võ đạo cùng quỷ tiên tri đạo đều chỉ muốn một cái điểm cống hiến có thể mua đáng tiếc thích phân không quá đủ nếu không ta duy nhất đã đem hai bộ mua hết chủ nhóm ta yêu ngươi saka zuma yêu hôi c h u a vị do kỳ a su na sasu k i c h a n cư nhiên trở lên lớn mật đâu vương ngữ yên sasu k i t ỷ t ỷ là đại ca ghê tởm sasu k i t ỷ t ỷ vóc người tốt như vậy tần ca ca bị câu dẫn đi làm sao bây giờ thật là nhớ nhanh lên một chút lớn lên a bên trong nguyên tắc ngự yên vóc người cũng không kém nhất định có thể lưu được ở tần g ca ca Tumaz, trong truyền thuyết Tula sao. Izu -mi Tuyết một. Thiên nhất Tuyệt tinh Tumagumi, tân nhân. Wa, lại có tân Izu Jusa lưu quỷ lưu yêu lưu lưu Mi Emi, Xem. Kiếm hoa, sao. An Dưa, gia giao gia giao gia giao hoan Ixchinda, hoa, chính chẳng HH, chi nhập nhập chi nhập nhân. nhân vào vào vào đây đế đàn. đàn. đàn. đàn. Vây cổ sắc Cả có Senizi, nọ, nữ nền nhập là lại vào rơi rủ gia giao kỳ là cái gì thế giới người đâu hào hào kỳ mà kỳ n ộ hạ dạ sổ cổ một m ị rẽ m ị dù m ị xù hạ lần này lại có nữ quỷ sao kỳ kỳ ồ đuổi quỷ ta rất có năng lực mọi người không cần sợ n ạ c a nọ isu kỳ uy kỳ kỳ ấu ngươi không nên đem tân nhân hủ dọa lý thám hoa lần này quỷ cùng lần trước thấy nê anh quỷ quái có cái gì bất đồng sao đ ộ c c ố c kiếm đồng dạng hiếu kỳ lần trước quỷ quá yếu không tân thời thế giới doanh chính đang cầm một quyển thẻ tre đ ô n nhiên trong đầu vang lên một đạo nêu lên thanh âm có hay không gia nhập vào thứ nguyên giao lưu đàn là ảo thuật sao doanh chính trong lòng tầm giận khoe mắt liếc qua nhìn lướt qua cái nhiếp có thể né qua cái nhiếp kiểm tra ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là người phương nào lập tức doanh chính điểm gia nhập vào chỉ một lúc hắn tiến vào giao lưu đàn bên trong thiên cổ nhất đế các ngươi là người phương nào c ư nhiên lấy ảo thuật tới trêu đùa quả nhân m ị d ẽ m ị dù m ị sù hạ quả nhân thật chẳng lẽ là một hoàng đế y dù mỹ sẽ đi gì h a hoàng đế ổ thật thần kỳ ít chính đạ ta cũng tò mò thực sự hoàng đế là như thế nào khi r a s ủ c ả sĩ -si、dù cạ uy người khác là hoàng đế không phải hầu tử a các ngươi không muốn giống như vào vườn bách thú giống nhau a thiên cổ nhất đế tân nhân xem trước công cộng văn kiện sau đó đem đổi thành mạ nạ a thiên cổ nhất đế tốt tên kỳ cục xem dòng họ các ngươi không phải người trung nguyên sắt c ả dù mạ đại ca cầu ngươi trước xem công cộng văn kiện a chúng ta không chỉ không phải người trung nguyên còn chưa phải là cùng người của một thế giới đâu trước h hai t o anh, n gặp các người đùa giỡn hoa dạng、gì. Nói, hoa trăm n Hoàng vẫn Thủy là mở a công cộng mười một doanh chính quyết tâm nghi thần nghi quỵ thời điểm doanh chính trợt thấy giao lưu đàn cửa hàng cửa hàng là bán một số thứ địa phương sao mở ra sau đó liền thấy các loại tu hành bí tịch cùng huyết mạch yêu quái thi thể tăng phòng m ệ n h cái này thật chẳng lẽ là hướng ta bày cục chứng kiến những thứ này doanh chính chẳng những không có kinh hỷ trên lưng ngược lại chạy ra mồ hôi lạnh những người này thực sự là nhọc lòng a ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể hay không vô căn cứ biến ra đồ đ ạ t tới doanh chính ánh mắt rơi vào một con to lớn lộc hình yêu quái trên thi thể mặt trên tiêu chú yêu quái thể hình dài hai mươi thước lớp m ộ mươi mét chiều rộng một ư ơ i thước đương nhiên không phải hợp quy tắc cụ bòi tu hành bí tịch có thể lấy ảo giác hình thức bày ra lớn như vậy con yêu quái ngươi chẳng lẽ còn có thể sử dụng ảo giác tới hồ lậu ta bên cạnh ta người nhiều như vậy hơi chút tìm chứng cứ âm mưu của ngươi liền bại lộ hai anh thực sự là không cần lo a doanh chính k h ỏ e miệng một t m ộ t bốn ba dương ý niệm điểm vào m u a mặt trên xin lỗi ngươi tích phân không đủ không thể mua doanh chính không nói nhìn một chút tích phân lấy được phương pháp sau đó bán một điểm võ học b í tịch mua làm xong những thứ này doanh chính điểm mua chỉ một lúc toàn bộ trong đại điện vang lên một tiếng vang thật lớn một con to lớn lộc yêu thi thể chất đầy toàn bộ đại điện doanh chính ngây dại nhìn trước mặt lộc yêu chân tự tay chạm đến ảo giác mà thôi b ậ y hạn g u y hiểm cái nhiếp thần tình biến đổi thân hình loay lên xuất hiện tại doanh chính phía trước đem ngăn trở rút kiếm đề phòng lộc yêu dù chết khí thế của nó vưu tồn để cái nhiếp đề phòng không n g t bên ngoài đại điện mặt chỉnh tề bước chân văng lên bọn thị vệ dơ trường m â u và o vào bảo hộ hoàng thượng doanh chính tâm tình mà ngơ đã có chút không phân rõ hiện thực cũng hư huyễn cái này chẳng lẽ là thật thái khanh ngươi có thể chứng kiến con này lộc yêu sao doanh chính ổn định tâm thần một chút hỏi cái nhiếp nói cái nhiếp sửng sốt sau đó hành lễ trả lời hoàng thượng thần đương nhiên có thể thấy được tâm lý lại muốn lớn như vậy con động vật cũng không nhìn thấy ta con mắt lại không khuyết điểm không xong lẽ nào tần hoàng đối với ta có cái gì bất mãn muốn kiếm cớ t r ư n g chị ta các ngươi cũng có thể chứng kiến sao doanh c h í n h trái tim bỗng nhiên ra tốc nhảy lên nhìn cửa đại điện đang hướng đại điện sông thị vậy hỏi trở về hoàng thượng có thể chứng kiến doanh c h í n h gật đầu m ặ t không chút thay đổi nói đây là thượng thiên ban cho lễ vật cái n h ế p ngươi đem nó phân giải khiến người ta đưa đến đồ an phòng đi thôi cái n h ế p gật đầu có điểm không dám tin tưởng tuy là lịch đại hoàng đế vương đô tuyên bố là mình là thiên mệnh c h i tử thế nhưng vậy chỉ bất quá là h ồ lộng hạ tầng bách tính mà thôi giống như vậy đột nhiên xuất hiện đồ vật cái nhiếp nghe đều chưa từng n g h e qua trong lòng tuy là ôm n g h i hoặc cái nhiếp trên tay cũng không có chậm kiếm quang c h ấ p động kiếm k h í b ố n phía rất mo đưa lộc yêu thi thể phân giải khiến người ta dọn đi hoàn hảo lộc yêu sau khi chết g a lông không yêu lực phòng hộ mới không có để cái nhiếp vô công nhi phản lúc này doanh chính đã sớm ly khai cái này tràn ngập máu tanh địa phương ô m tâm tỉnh kích động đi tới một chỗ hoa viên doanh chính cái này địa phương c ư nhiên là thật sao an thông chư thiên trường sinh bất tử saka Đương nhiên lý à thực Ta muốn huynh người nhất ta một thi thể, tới thực đột xuất huynh định nghiệm chứng quả Doanh chính, không không nhiên hiện. sự sự con sai. A. lao A. Vừa mua muốn quả yêu quái ngươi ngờ l rồi đã thám hoa Thủy biết thế thi thể. Hoàng Hạ, không như Doanh chính, yêu nào là ngươi mang Bệ quái lý xử đương i đồ đề đ ăn phòng.、Lẽ、nào có vấn đề gì không? Thám Hoa, gì Lẽ Lý có nhiên có vấn đề lần trước có một thế giới cũng là bởi vì đem những n à y yêu quái thịt cầm tới sau đó dẫn phát rồi linh hai lý thám hoa bắt đầu giải thích đồng thời còn nghĩ thời một ít i v doanh e thả lên. d o chính ngươi lộ à hành. là nói thế giới đẳng cấp sẽ tăng lên, thiên linh cũng hiện, như nhưng nhiều người、à. Doanh chính, nhân không gian、A. Doanh chính có giới lợi quái thi thế xuất tu Sạt tuy thế chết rất ta thể tư khí cho địa đem được cấp cả lấy sẽ sẽ sẽ sẽ l yêu A. A. du mạ, vậy, vậy ra vẻ chầm tư sắc mặt biến đổi tâm lý cân nhắc được mất bên kia lan nội tự trong rừng rậm